Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org Thỉnh các bạn truy cập để nghe chọn bộ Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ Văn án, phù đạo tông sư thẩm lầm tiên nhân tâm ma kiếp quay về hiện đại Trở lại hết thể thảm kịch còn không có phát sinh phía trước Vì bảo hộ trí thân, ngược cha nam, báo đại thủ, nàng trọng nhặt phụ thuật Tuệ nhãn đoạn âm dương, diệu thủ vẽ linh phủ Một bước một cái dấu chân, trung thành một thế hệ đại phù sư Chương một trọng sinh trở về Mà tinh hoa hạ quốc hiến kinh thị. Yến Kinh làm một quốc gia đô thành, coi như náo nhiệt phồn hoa. ở Yến Kinh tới gần thời trước hoàng cung một cái ngõ nhỏ nội, náo trung lấy tính nhị tiến tiểu tứ hợp viện trung. Đông sương phòng rượi bắc tường trên giường một cái ăn mặc thiển lục váy liền áo tiểu nữ hài đột nhiên mở to mắt. Tiểu nữ hài lớn lên kiều kiều nhược nhược, một đôi đại đại đôi mắt mở, lại cùng nàng dung mạo cực không tương xứng. kia một đôi mắt không có chút nào thuộc về hài đồng thiên chân, ngược lại chứa đầy tang thương đau khổ bi thương. gọi người xem một cái, đều nhịn không được đau lòng một hồi tiểu nữ hải trước quay đầu chung quanh theo sau dùng phấn nộn một con tay nhỏ gắt gao nắm vào áo nỗ lực mồm to hô hấp nàng thật dài con vút lông mi run rẩy thoạt nhìn thật sự rất thống khổ không biết qua bao lâu tiểu nữ hải ngồi dậy nàng nhìn xem chính mình phấn nộn một đôi tay nhỏ nhìn nhìn lại trên vách tường treo lịch ngày bài dùng thập phần quái dị ngự khí nói một câu nói ta ta đã trở về tống lâm tiên tống lâm tiên cách vách tường nữ hải nghe được bên ngoài có người kêu tên nàng nàng chạy nhanh xuyên giày xuống giường đẩy ra cửa sổ hướng bên ngoài xem qua đi liên nhìn đến hồng hồng nguyệt quý bên đứng một cái ăn mặc màu đen quần dài màu trắng thêu hoa áo sơ mi nữ hải kêu nàng cũng đúng là cái này nữ hải cầu nguyện làm cái gì nữ hải cũng chính là tống lâm tiên tận lực dùng hòa hoãn ngữ khí hỏi một câu cầu nguyện khẩn đi vài bước đi đến cửa sổ hạ bò ở cửa sổ thượng cùng tống lâm tiên nhìn nhau nàng mặt hắc hắc nhưng một đôi mắt cực kỳ đại hiện rất có sáng giỏi người tác nghiệp viết xong sao Mượn ta sao sao? tác nghiệp. Tống lâm tiên vội vội vàng vàng xoay người, nhìn đến trên tường treo lịch ngày thượng rõ ràng viết 1983 năm 8 tháng 16 ngày. Đúng rồi, lúc này đúng là nghỉ hè, mà nàng cũng chính học tiểu học năm 4, lại quá mấy ngày liền phải khai giảng, nhưng không phải đến chạy nhanh làm bài tập sao. Người từ từ. Tống lâm tiên chạy đến mép giường bàn làm việc bên, tìm kiếm trong ngăn kéo đồ vật, kéo ra bên trái ngăn kéo, quả nhiên nhìn đến bên trong bãi chỉnh chỉnh tề tề tác nghiệp. Nàng cầm lấy tác nghiệp mới đóng lại ngăn kéo, nhưng một ít tiên minh, tồn tại với trong trí nhớ xa xăm sự tình đột nhiên nhảy ra tới. Nàng nhớ ra rồi, dường như đệ nhất thế thời điểm, cũng là ngày này, cổ nguyệt tới mượn tác nghiệp, nàng cũng không có nghĩ nhiều, trực tiếp đem tác nghiệp mượn cấp cổ nguyệt, sau lại. Sau lại, cổ nguyệt mãi cho đến khai giảng trước một ngày mới đến tìm nàng, thực xin lỗi nói cho nàng, tác nghiệp kêu nàng tiểu đệ đệ cấp xé, một chút cũng chưa thừa. Khi đó, Tống Lâm Tiên lại yếu đuối lại nội hướng. Thấy cổ nguyệt khóc thương tâm, còn nói muốn bồi tác nghiệp cho nàng, nàng nhất thời hảo tâm, hơn nữa sợ cha mẹ biết chuyện này, liền chạy nhanh chống đẩy, chỉ nói không cần, bạn tốt chi gian không cần để ý cái này. Nhưng cuối cùng kết quả đâu, chờ đến khai giảng, cổ nguyệt thập phần phong cảnh bị Lão sư khích lệ, nói nàng tác nghiệp viết nghiêm túc, hơn nữa toàn bộ đều viết đúng rồi, nhưng là tống lâm tiên lại bởi vì không có nộp bài tập, bị chủ nhiệm lớp gọi vào bên ngoài, đại nhiệt thiên phạt đứng ở sân thể dục thượng, trực tiếp cấp phơi hôn mê. Bị đưa về ra lúc sau, lại bị Tống gia cha mẹ lại mắng lại đánh Cơm chiều cũng bị tịch thu, từ kia lúc sau, nàng liền càng thêm tự ti yếu đuối Mãi cho đến thật lâu về sau, Tống Lâm Tiên đã không còn là Tống Lâm Tiên thời điểm mới biết được Nàng sở dĩ chịu những cái đó tội, hoàn toàn là Tống Ngọc Tiên đảo quỷ Tống Ngọc Tiên cùng Cổ Nguyệt vẫn luôn thực muốn hảo, hai người pha có thể chơi đến cùng nhau Tại đây một ngày phía trước mấy ngày, Tống Lâm Tiên bởi vì ngoan ngoan hiểu chuyện Hỗ trợ làm việc nhà bị Tống Mụ Mụ khen vài câu còn phải một cái rất đẹp đầu hoa, Tống Ngọc Tiên khí bất quá, liền liên cùng Cổ Nguyệt như vậy hại. Nàng. này đó ký ức nhảy ra tới, kỳ dị, lại lại như vậy tôi sống. Tống Lâm Tiên nhìn xem trên tay thật dày một chồng tác nghiệp, dùng sức kéo ra ngăn kéo, đem toán học tác nghiệp thả đi vào, đem ngữ văn tác nghiệp cầm một nửa ra tới, nàng cầm ngữ văn tác nghiệp đi đến cửa sổ trước, đem tác nghiệp đưa cho Cổ Nguyệt, toán học ta còn không có viết xong, ngữ văn liền viết này đó, ngươi cầm đi sao đi? Cậu Nguyệt ban đầu xem Tống Lâm Tiên lấy tác nghiệp lại đây, nhưng thật ra rất cao hứng, nhưng nhìn đến không viết xong ngữ văn tác nghiệp khi, liền kéo xuống mặt tới, ngươi cũng quá lười đi, một cái kỳ nghỉ đều mau đi qua, như thế nào còn không có viết xong. Tống Lâm Tiên nghe xong lời này đều muốn cười, nàng tâm nói, khuê nữ à, ngươi này đây cái dạng gì tâm lý tới nói lời này, ngươi mệnh không lỗ tâm. Chính mình lười tác nghiệp một chữ cũng chưa viết, đảo còn đoán khởi người khác không có hoàn chỉnh tác nghiệp cho ngươi sao. Ngươi nếu là ghét bỏ liền lấy lại đây. Tống Lâm Tiên cười hì hì vươn tay. Tiểu béo tác nghiệp hẳn là viết xong, ngươi mượn hắn sao đi? Tiểu béo, tên kia làm bài tập từ trước đến nay đều là làm qua loa, toán học tác nghiệp chưa bao giờ tính toán, nhớ tới cái gì con số tới liền trực tiếp ở điện ở đáp án thượng. Ngữ văn tác nghiệp càng là đơn giản thực, trước nay đều không có làm đối diện. Cổ Nguyệt thà rằng không viết, cũng sẽ không mượn tiểu béo tới sao? Tính tính. Cổ Nguyệt rất tức giận, ngươi chạy nhanh viết toán học tác nghiệp a, viết xong cho ta đưa qua đi. Nói xong lời nói, Cổ Nguyệt ôm ngữ văn tác nghiệp xoay người liền chạy. Tống Lâm Tiên nhìn Cổ Nguyệt bóng dáng, đôi mắt hơi hơi nheo lại, khoe miệng gợi lên một cái nhạt méo tươi cười tới. Thực hảo, nếu nàng có thể ở đã trải qua như vậy một cái kỳ quái thế giới lúc sau lại trở lại lúc ban đầu, kia lúc này đây, nàng liền trước lấy Cổ Nguyệt cùng Tống Ngọc Tiên tới luyện luyện tập, lại chậm rãi đem nàng này một đời bi thảm nhân sinh phiên bản lại đây. Lần này, nàng tuyệt đối muốn bảo hộ hảo nên bảo hộ thân nhân, những cái đó hại nàng Hại nàng thân nhân đến thẳng người, nàng sẽ một chút trả thù trở về, thuộc về nàng, còn có nhà nàng người công đạo, nàng muốn chậm rãi đòi lại trở về. Nên báo ân, nàng sẽ báo, nên báo thù, nàng cũng muốn gấp đội báo còn trở về. Quan hảo cửa sổ, con thống lâm tiên ngồi vào bàn làm việc trước, lấy ra trong ngăn kéo phong tác nghiệp giấy, nhéo lên bút tới một cái tự một chữ miêu tả. Trải qua như vậy rất nhiều năm tháng, lại lần nữa trở lại đệ nhất thế khi còn nhỏ. Tống lâm tiên cơ hồ đã đã quên trước kia tự thể là bộ rắn gì, hiện giờ, nàng đến chậm rãi luyện trở về, để ngừa gọi người nhìn ra chút cái gì, còn có, nàng còn muốn rửa cái này cấp cổ nguyệt đào hố đâu. Có lẽ là tống lâm tiên trí nhớ kinh người, có lẽ là thân thể này bản năng, nàng luyện vài lần, liền viết cùng ban đầu tự thể không kém bao nhiêu, luyện nữa vài lần, cơ hồ giống nhau như lúc. Tống lâm tiên buông bút, xoa xoa có chút nhức mỏi thủ đoạn, khoanh tay ra cửa, đứng ở trong viện hô hấp mới mẻ không khí. Nàng nhìn không rộng sần, đi đến hoa hồng Nguyệt Quý bên, rối tay khắp một đóa đỏ tươi Nguyệt Quý, lấy ở trên tay dùng sức xoa nắn hai hạ, xoa ra một tay đỏ tươi hoa nước tới. Lúc này mới cười lạnh một tiếng, đem tàn bại Nguyệt Quý vứt bỏ ở một bên. Hôm nay trong nhà chỉ có nàng một người, Tống gia phu thê mang theo Tống Ngọc Tiên cùng với Tống Văn Bân ra cửa thăm người thân đi. Tống Lâm Tiên bởi vì trước một ngày cảm năng có chút không yêu nhúc nhích, cho nên không có đi theo đi. Tống Lâm Tiên cân nhắc trong chốc lát, nghĩ đến buổi tối Tống Ngọc Tiên trở về. Dường như lại có cái gì thủ đoạn nhỏ hãm hại nàng một hồi, nàng vì thế bị phạt quỷ. Tống Ngọc Tiên còn mang đồng học lại đây xem, kêu nàng mất hết người. Ha ha! Nghĩ đến Tống gia người tính tình, còn có Tống Ngọc Tiên những cái đó lòng dạ hẹp hỏi, Tống Lâm Tiên chỉ còn lại có này hai cái tử. Nghĩ lại nàng này một đời thân sinh cha mẹ, Tống Lâm Tiên trái tim ấm hồ hồ, ước chừng, đây là huyết thống thân tình đi, nàng vốn là không phải Tống gia người, tự nhiên tính tình cùng bọn họ kém khá xa, cũng bởi vậy. Têu Tống ra này đó ít kỷ lương bạc người không thích, đem nàng xem thành cái đinh trong mắt cái gai trong thịt giống nhau. Chương hai Tống ra người. Tống lâm tiên ở trong sân đứng trong chốc lát, lại tính tính, Tống ra người đi kia một cái thân thích ra cách nơi này rất xa, không nói ở thân thích ra nhiều dừng lại, chính là một đi một về cũng muốn không ít thời điểm. Lúc này đúng là nửa buổi sáng, chờ đến Tống ra người trở về, ước chừng là lúc chẳng vạng, như vậy, nàng còn có hơn phân nửa thiên có thể tự do hành động. Tống lâm tiên cười cười. Về phòng ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường, nam tâm hướng thiên, đôi tay rũ với đầu gối đầu, nhắm mắt lại chậm rãi đem tinh thần tụ với đan điền vị trí. Qua đã lâu, Tống Lâm tiên trận mắt, cười ha ha, cười cơ hổ rơi lệ. Thân thể này, thân thể này thật là không tồi a, so nàng trước một đời ở vô tận trên đại lục thân thể còn mạnh hơn một chút, ít nhất, thực thích hợp tu tập phụ thuật. Hơn nữa, không biết cái gì nguyên nhân, thân thể này thế nhưng có nói căn, trong đan điền còn có một cái nho nhỏ đạo trùng. Cái này làm cho nàng có thể tránh khỏi thật nhiều sự tình đâu, tu tập thời điểm, cũng so người khác muốn mau rất nhiều. Có thể nói, thân thể này tư chất thật là người tiên. Sau khi cười xong, Tống Lâm Tiên chạy đến phòng bếp lung tung ăn vài thứ, cầm chén tẩy sạch lúc sau trở về phòng liền bắt đầu đóng lại quan tới. Nhoáng lên, thời gian trôi qua vài tiếng đồng hồ, thái dương dần dần tây lạc, ánh nắng chiều chiếu vào trong phòng, đem nhà ở cũng ánh đỏ rực. Ngồi ở trên giường Tống Lâm Tiên mở to mắt, nhìn nhìn trên bàn tiểu đồng hồ báo thức. Đã là buổi chiều 6 giờ nhiều chung, lại quá không được một giờ, tống ra người nên đã trở lại. Nghĩ đến để nhất thế hại nàng muốn sống không được muốn chết không xong tống ra người, tống lâm tiên trong mắt hận ý chợt lóe mà qua, hận không thể lập tức đem kia người một nhà toàn bộ chém chết. Không, chết quá tiện nghi bọn họ, tống lâm tiên muốn đem bọn họ đánh vào 18 tầng địa ngục, gọi bọn hắn nhận hết khổ sở, gọi bọn hắn vĩnh truy thống khổ vực sâu. Chỉ là, hiện tại nàng còn bất quá là cái 10 tuổi tiểu nữ hài, hơn nữa, lực lượng quá mức bạc nhược. Nàng căn bản lại sao không đến Tống ra người, không những không thể báo thù, còn phải tận tâm tận lực lấy lòng kẻ thù, để có thể ở cái này trong nhà sinh hoạt đi xuống, để có thể nhiều một chút thời gian cùng không gian tới tu tập phụ thuật. Tống lâm tiên cảm thấy thực nghẹn khuất, nhưng vì sinh tồn, vì tương lai mấy lần thảo phải về tới, nàng không thể không chuẩn bị khởi tinh thần tới, cân nhắc trong chốc lát như thế nào ứng đối Tống ra người. Suy nghĩ một hồi lâu, Tống lâm tiên nhảy xuống giường, đi đến trong viện vòi nước bên cạnh giặt sạch một phen mặt, theo sau đến phòng bếp mở ra bếp lò đem lò lửa đốt vượng đem trong nồi điển thủy phóng tới bên trên lại vo gạo phóng tới trong nồi nấu nấu hảo mễ nàng cầm mấy thứ rau xanh bắt đầu tính toán nấu ăn tống gia người hôm nay này thân thích đi thật không tốt trên đường qua lại nhiệt quá sức hơn nữa ở thân thích nơi đó bị chút cơn giận không đâu toàn gia người đều là một bùng hỏa trở về lúc sau khẳng định táo thực tống lâm tiên nghĩ đến đây cầm hai căn dưa chuột dùng dao vu vu lại cắt thành đinh phóng tới bàn trung chụp mấy cánh tỏi phóng đi lên Thả muối, giấm cùng với dầu mẹ chờ gia vị, quấy hảo chính là một mâm đồ ăn. Lại cầm cà chua, tiếp một chậu lạnh thấu tim thủy, đem cà chua phao đi vào. Nàng lại tìm tìm, tìm hai căn khổ qua, lại tìm ra chút hạnh nhân tới, tính toán làm một đạo khổ qua xào hạnh nhân. Chờ mê nấu hảo, Tống Lâm Tiên đem nồi đoàn xuống dưới, thả sao nồi, bên trong thả du, thực mau đem một đạo khổ qua hạnh nhân xào hảo thịnh bản. Lúc này, cà chua cũng phao hảo, nàng liền đem cà chua lột ra thiết khối, mặt trên sái đường trắng lộng cái đường quay cà chua nhìn đồ ăn chuẩn bị cho tốt lại nhìn một cái thời gian còn cũng đủ tống lâm tiên đi tống ra phu thê trong phòng ở bản trang điểm thượng cầm tiền lẻ mang lên môn đi ra ngoài mua chút màn thầu chờ nàng dẫn theo màn thầu trở về thời điểm vừa lúc ở cổng lớn đụng tới tống ra người một nhà tống phụ tên là tống đức lớn lên vóc dáng cao cao tướng mạo đường đường gọi người nhìn lên chính là kia một loại thực ngay thẳng đoàn chính người lại không biết hắn ngầm nam trộm nữ sướng cái gì chuyện xấu đều làm hết Tống Mậu danh Phương Phương, lớn lên vóc dáng không cao, nhưng vóc người thon thả, trắng nõn mặt, mắt to mắt hai mí, thực phù hợp đương thời người thẩm mỹ. Quần áo mộc mạc, xem bề ngoài là cái tính tình thanh lãnh, giống như thực không coi trọng tiền tài thế tục thanh cao người, nhưng nội bộ lại là nhất tham tài một người. Tống Ngọc Tiên là Tống gia lão nhị, hiện tại vẫn là Tống Lâm Tiên muội muội, lớn lên cùng Tống Lâm Tiên không giống, nàng hiện tại vóc dáng so Tống Lâm Tiên còn cao một chút, tướng mạo thượng cùng Phương Phương rất giống, cặp mắt kia quả thực giống nhau như lúc nhìn như thanh thấu nhưng nội bộ tính kế lại một chút đều không ít tống văn bân là tống gia già trẻ cũng là duy nhất nam hải ở tống gia nhận hết sùng ái cũng dưỡng kiêu ngạo hương lạnh bình thường liền tống ngọc tiên cũng không dám chọc hắn. hắn đặc biệt dễ khi dễ tống lâm tiên khi còn nhỏ thường kêu tống lâm tiên quỷ dạp trên mặt đất cho hắn đương mã kỵ nếu là tống lâm tiên không muốn, hắn liền chạy tới tống đức cùng phương phương nơi đó cáo trạng têu tống lâm tiên bị đánh ai phạt bởi vì hắn tống lâm tiên tuổi nhỏ năm tháng quá khổ không nói nổi tống lâm tiên đứng ở cổng lớn đánh giá tống ra người liếc mắt một cái lại nhớ lại tống ra người tính tình chạy nhanh đoan chính thái độ rất nhỏ thanh kêu một câu ba mẹ tống đức xem xét tống lâm tiên liếc mắt một cái đánh dọn quan đi đâu tống lâm tiên nho nhỏ cười một tiếng cả người càng thêm kiểu nhu khuôn mặt nhỏ cũng bạch bạch ta đi ra ngoài mua màn thầu hôm nay ta còn choáng vắng đầu ở trong phòng nằm đến buổi chiều xem ba mẹ cùng đệ đệ muội muội còn không có trở về sợ các ngươi trở về không cơm ăn Liền chống đi làm cơm, thấy trong phòng bếp không lương khô, liền. Tống Lâm Tiên lén nhìn Phương Phương, một bộ tiểu tâm đến không được bộ dáng, "Mẹ, ta thấy ngươi trong phòng bản trang điểm thượng còn thả ngũ rất tiền, ta liền, ta liền không kinh ngài đồng ý cầm đi mua màn đầu, ta thật không phải cố ý, ta trong tay không có tiền, lại sợ các ngươi đói. Ta thật sự, ngươi nếu là sinh khí, liền đánh ta đi." Tống gia tài chính đều ở Phương Phương trên tay cầm giữ, Phương Phương đem tiền tảng kín mít đâu, giống nhau ai cũng không biết nàng giấu ở nơi nào nhưng hôm nay phương phương đi vội vàng bàn trang điểm thượng ngũ rắc tiền đã quên thu hồi tới sau lại bọn họ trở về lúc sau tống ngọc tiên vào nhà tìm đồ vật vừa lúc nhìn đến kia ngũ rắc tiền liền chính mình ẩn dấu, giấu phương phương thối tiền lẻ thời điểm nàng liền ăn vạ tống lâm tiên trên người tống lâm tiên sau lại bị phương phương phiến cái tát nắm tóc đánh tàn nhẫn cực kỳ tống lâm tiên còn nhớ rõ chuyện này cho nên dứt khoát liền đem kia tiền mua màn thầu cũng thực dứt khoát ở cổng lớn cùng phương phương thừa nhận tiêu tống ngọc tiên không phát huy Xem Tống Lâm Tiên trong tay dẫn theo màn thầu, lại xem nàng nói chuyện thật cẩn thận bộ dáng, Phương Phương trong lòng nói không nên lời buồn bực, mới muốn mắng thượng hai câu. Liền thấy cách vách Vương ra mãi mãi vừa lúc cũng để ra màn thầu về nhà, cũng vừa lúc nghe được Tống Lâm Tiên kia phiên lời nói, Vương mãi mãi là cái thiện tâm lao thái thái, sợ Phương Phương mắng Tống Lâm Tiên, liền chạy nhanh cười nói, Phương Phương à, nhà các ngươi Lâm Tiên thật hiểu chuyện, thân thể không thoải mái còn biết cho các ngươi nấu cơm mua màn thầu, đâu giống nhà của chúng ta cháu gái. Đừng nói cho chúng ta nấu cơm, không cứ gọi chúng ta hầu hạ chính là tốt, hải tử tuy nói cầm tiền. Nhưng cũng là vì các ngươi, ngươi nhưng đừng mắng hải tử a. Tống Đức cùng Phương Phương đều là sĩ diện, thấy vương mãi mãi đều nói như vậy, nơi nào còn có thể tại ngoài cửa hơn Tống Lâm Tiên. Phương Phương chạy nhanh cười nói, sao có thể chứ, ta cao hứng đâu, như thế nào sẽ quái Lâm Tiên. Nàng một bên nói, còn một bên rỗi tay sờ sờ Tống Lâm Tiên đầu, này đầu như thế nào còn năng, ngươi không thoải mái phải hảo hảo nằm làm gì lên nấu cơm nếu là bệnh lại lợi hại nhưng làm sao bây giờ tống lâm tiên chỉ cảm thấy trên đầu lạnh như băng trơn trượn giống như là rắn độc ở phía trên bò quá giống nhau tiêu nàng buồn nôn như vậy một lát công phu nàng trên trán đều đổ mồ hôi lạnh sắc mặt càng thêm khó coi nhưng vì không cứ gọi phương phương cảm thấy ra cái gì tới nàng không thể không chịu đựng xem đứa nhỏ này vương mãi mãi mắt sắc phát hiện tống lâm tiên sắc mặt không tốt chạy nhanh quan tâm hỏi một câu như thế nào nhiều như vậy hãn xem này khuôn mặt nhỏ bạch Sợ là bị cảm nắng đi, Phương Phương à, chạy nhanh mang Hải Tử trở về, kêu nàng uống thuốc lại đến trên giường hảo hảo nằm nằm. Chương Ba Ngươi có loại. Phương Phương thanh thúy đáp ứng một tiếng, Nam Tống Lâm tiên tay vào cửa, Lâm vào cửa thời điểm còn vẻ mặt quan tâm hỏi Tống Lâm tiên, còn khó chịu sao? Bằng không mẹ mang ngươi đi xem bác sĩ. Không khó chịu. Tống Lâm tiên ngoan ngoãn cười, hẳn là nhiệt chứ đi, ta rửa mặt, lại uống lên chút nước lạnh liền không có việc gì. Vương mãi mãi nghe xong lời này, cũng đi theo yên tâm. Hải tử không có việc gì liền hảo, Phương Phương a, Lâm Tiên đứa nhỏ này ngon đâu, các ngươi về sau a, nhiều chiếu cố nàng chút, đừng chỉ lo tiểu nhân, đảo đem đại sơ sót. Phương Phương đáp ứng một tiếng, Vương đại nương yên tâm, đều là ta chính mình Hải tử, ta có thể mệt hay. Nàng đáp xong lời nói lôi kéo Tống Lâm Tiên khẩn đi vài bước, Tống Ngọc Tiên đi theo phía sau dùng sức trợn trắng mắt, Tống Văn Bân nhíu môi, lại hung tận chiều Tống Lâm Tiên trừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Toàn gia người đi vào trong phòng, Phương Phương đem mang đồ vật phóng hảo đi phòng bếp nhìn nhìn thấy cháo đã ngao hảo lại có mấy đĩa thoạt nhìn thanh thanh sảng sảng gọi người vừa thấy liền rất có muốn ăn đồ ăn lập tức liền vui vẻ lao tống ngươi mau tới đây nhìn một cái nhà ta lão đại có thể nấu cơm tống đức tiến phòng bếp nhìn thoáng qua sụ mặt trên mặt một chút tươi cười đều không có muốn nhiều đứng đắn liền có bao nhiêu đứng đắn không tồi không tồi tiếp tục bảo trì chờ đồ ăn thượng bàn phương phương đối tống ngọc tiên nói về sau nhiều cùng tỷ tỷ ngươi học điểm đừng suốt ngày điên chơi tống ngọc tiên muộn thanh nói đã biết đáp xong rồi oán hận chiều tống lâm tiên chừng mắt nhìn liếc mắt một cái nhiều chuyện tống văn bân nhìn xem tống lâm tiên lại nhìn xem tống ngọc tiên một chiếc đũa đem tống ngọc tiên kẹp đường quấy cà chua cấp xóa sạch đem toàn bộ mâm đều ôm đến chính mình trước mặt đây là ta ai cũng đừng cùng ta đoạn tống ngọc tiên đen mặt thượng thủ liên đoạn tống văn bân ngươi cái tiểu vương bắt đảng mau cho ta trả lại cho ta đây là của ta không cho không cho tống văn bân ỉ vào sức lực đại điểm rỗi tay đem tống ngọc tiên đẩy ngã ngươi cái nha đầu dám đoạt ta đồ vật tiểu tâm ta nói cho loại loại thu thập ngươi tống ngọc tiên bị đẩy một mông ngồi dưới đất thiếu chút nữa rửa vào tống lâm tiên trên người tống lâm tiên trốn rồi một chút kêu nàng ngã cái tàn nhẫn nàng bò dậy vỗ vô mông rỗi chân liền đi đá tống lâm tiên ta té ngã ngươi rất đắc ý có phải hay không trên bàn cơm trận này diễn trình diễn quá nhanh têu phương phương cùng tống đức cũng chưa phản ứng lại đây chờ hai người phản ứng lại đây lúc sau đều hết mặt hai khuôn mặt kéo lao trưởng Tống Đức đem chiếc đua hướng trên bàn một phách, nháo, nháo, lại nháo này cơm ai cũng đừng ăn. Phương Phương cũng tiêm giọng nói nói, đều sống yên ổn điểm, ngồi xuống, Ngọc Tiên, nhường ngươi đệ đệ chút. Dựa vào cái gì? Tống Ngọc Tiên không phục lắm, nhưng nhìn đến Tống Đức kia trương mặt đen, không thể không mang theo hờn rỗi ngồi xuống. Tống Lâm Tiên cúi đầu, che lại khỏe mắt lạnh lẽo, cùng với hơi hơi gợi lên mang theo chảo phúng khỏe miệng, lại ngẩng đầu thời điểm, đầy mặt đều là lo lắng, Ngọc Tiên, văn Bân. Lão sư luôn là dạy dỗ chúng ta muốn hiếu kính cha mẹ, ở trên bàn cơm, muốn cho ba ba mụ mụ trước động chiếc búa, ăn ngon cũng nên làm ba mẹ ăn trước, không thể như vậy ích kỷ. Tống Đức vừa nghe cao hứng lên, vô vô Tống Lâm Tiên đầu, vẫn là Lâm Tiên hiểu chuyện, không giống ngươi đệ đệ muội muội, quá không phải cái đồ vợ. Tống Văn Bân một đôi mắt như rắn độc giống nhau nhìn Tống Lâm Tiên liếc mắt một cái, túi đầu hết sức hướng trong miệng tắc cà chua, liền này còn chưa hết giận, ăn mấy khối cà chua lúc sau, dứt khoát đem mâm bưng lên tới đem ướp ra tới chua ngọt nước canh cũng toàn rót đến trong miệng hô thật thoải mái nên như vậy ăn tống lâm tiên ngày mai trả lại cho ta làm cái này tống lâm tiên không phản bác cười đáp ứng rồi tống văn bân sắc mặt mới hảo vài phần chờ đến cơm chiều ăn xong bởi vì cơm chiều thời điểm tống ngọc tiên không hiểu chuyện cùng tống văn bân đoạt đồ vật bị tống đức phạt rửa chén tống lâm tiên nhạc nhẹ nhàng giả tình giả ý nói nói mấy câu liền trở về phòng đi nàng tiến phòng liền nhìn đến tống văn bân dựa vào cái bàn một đôi mắt hàm chứa lang tính quan mang tống lâm tiên người hôm nay nhưng thật ra rất sẽ thảo người niềm vui a tống lâm tiên không để ý tới hắn tống văn bân phát ngoan vài bước qua đi rỗi tay liền phải nắm tống lâm tiên đầu tóc ta muốn cưỡi ngựa mau nằm sấp xuống cho ta đương mã liền này một câu đem tống lâm tiên phủ đẩy bùi trụ xa xăm ký ức lại câu ra tới nàng cấp tống văn bân đương mã kỵ không phải một hồi hai lần từ khi tống văn bân có thể nói sẽ đi đường lúc sau liền thường xuyên khi dễ nàng buộc nàng quỳ trên mặt đất cho hắn kỵ tống văn bân là cái không nhiều ít đồng tình tâm lại cực kỳ ích kỳ người căn bản không lấy tống lâm tiên đương tỉ tỉ chỉ lấy nàng đương nô buộc đối đãi có đôi khi kỵ cao hứng còn sẽ lấy ra tống gia ra cho hắn chói tiểu roi ngựa chịu tống lâm tiên tống lâm tiên còn nhớ rõ có một hồi tống văn bân mang theo vài cái đồng học về nhà ngạch buộc tống lâm tiên ghé vào trong viện đương mã hắn đắc ý cười ở tống lâm tiên trên lưng một bên quất ngựa tiên một bên ca hát hắn những cái đó đồng học thì tại một bên vỗ tay trầm trồ khen ngợi tống văn bân kỵ cao hứng Còn làm Tống Lâm Tiên cho hắn đồng học làm mã kỵ, Tống Lâm Tiên không vui, bị Tống Văn Bân cùng những cái đó đồng học cấp ngoan tấu một hồi, kia một hồi, Tống Lâm Tiên trên người thường hơn nửa tháng cũng chưa đi xuống, từ khi kia lúc sau, nàng nhìn đến Tống Văn Bân liền dọa cả người phát run, có thể trốn tránh liền trốn tránh, thật sự tránh không khỏi, cũng tùy ý Tống Văn Bân khi dễ. Chỉ là, kia đều là kiếp trước sự tình, này một đời, Tống Lâm Tiên cũng không phải là dễ khi dễ như vậy. Vô tận đại lục phong cảnh vô hạn phù đạo tông sư kém một bước liền tân chức đại tông sư cường giả nếu là lại kêu một cái tiểu bai nhi cấp khi dễ nàng tống lâm tiên dứt khoát cũng đừng trọng sinh trực tiếp mua khối đầu hủ đâm chết được tống lâm tiên đôi mắt nhíp lại nghiêng đầu tránh thoát tống văn bân tay lại duỗi ra tay gắt gao nắm cổ tay của hắn a tống văn bân rốt cuộc tuổi nhỏ tuy nói sức lực so tống ngọc tiên đại chút nhưng như thế nào đều so bất quá hàng năm làm sống tống lâm tiên bị này méo tức khắc đau kêu lên buông ta ra tống văn bân mãn nhãn hung ác Dùng sức dây ruột, xú, vung ra láo tử, vung ra. Tống Lâm Tiên khỏe miệng hơi câu, giơ tay, một bạn thai phiến qua đi, bang một tiếng giòn vang, Tống Văn Bân trên mặt vững chắc ăn một trường. Tống Lâm Tiên còn chưa hết giận, trở tay lại là một trường, mắng ai xú. Ta là ngươi đại tỷ, ta là xú ngươi lại là cái gì? Tống Văn Bân, hôm nay ta là được xử một chút trưởng tỷ quyền lợi, hảo hảo dạy cho ngươi như thế nào tôn trọng người. Bạch bạch, Tống Lâm Tiên chính phản mấy bàn tay đi xuống tống văn bân trên mặt lập tức nổi lên vết đỏ hắn đau kéo kẹt gọi bậy vương ta ra vương ta ra có loại ngươi vương ta ra cơm miệng tống lâm tiên cười lạnh một tiếng ngươi nếu là lại ờ sau này ta thấy ngươi một hồi đánh ngươi một hồi hảo hảo tống văn bân bị đánh trong mắt đều rơi lệ một bên khóc một bên nảy sinh ác độc lời nói có loại ngươi chờ chờ tiểu ra chuyển đến cứu binh nhất định đánh ngươi răng rơi đầy đất chương bốn tu tập phù thuật lan tống lâm tiên mắng một câu Đem Tống Văn Bân một phen đẩy ra nhà ở. Tống Văn Bân đứng ở trong viện liền bắt đầu gào khóc. Mẹ, ba, Tống Lâm Tiên tạo phản, nàng dám đánh ta, ta không sống, ta không sống. Tống Văn Bân một bên khóc một bên nằm trên mặt đất lăn lộn. Mới giặt sạch mặt tưởng ở trên giường nghỉ ngơi trong chốc lát phương phương nghe được tiếng khóc chạy nhanh xuyên giày chạy ra, ngoan như tử, làm sao vậy, đây là làm sao vậy. Vương phương chạy ra, Tống Lâm Tiên chạy nhanh xoa đỏ đôi mắt một bên khóc một bên chạy ra phòng còn trộm đem trước kia tích cắp hạ một nguyên tiền miết ở trong tay nàng chạy ra nhà ở liền đi đỡ Tống Văn Bân Tống Văn Bân sớm tức điên cánh tay vùng đem Tống Lâm Tiên quăng cái té ngã mẹ Tống Lâm Tiên khóc lớn vừa rồi tiểu đệ vào nhà làm ta cho hắn làm bài tập ta không vui hắn liền nói ta nếu là cho hắn biết xong tác nghiệp liền cho ta mua băng côn, lấy lòng mấy cây ta hỏi hắn từ đâu ra tiền hắn nói là từ mẹ trong phòng tìm ra ta khuyên hắn đừng trộm tiền đem tiền còn cắp mẹ hắn không nghe sợ ta cáo trạng liền chính mình phiến chính mình mấy bàn tay tống lâm tiên khóc thở hồn hển mẹ ta thật không đánh tiểu đệ, ta nào đánh thắng được hắn hắn còn đánh ta vài cái đâu tống lâm tiên khóc sức mướt vén tay háo lên đem cánh tay thượng vệ đỏ cấp phương phương xem trộm tiền phương phương mặt đã sớm đen nhánh một mảnh nhìn tống lâm tiên cánh tay thượng thương lại nghĩ đến tống lâm tiên bình thường lại ngoan ngoãn lại mềm yếu nhưng không có can đảm đi đánh tống văn vân ngược lại là tống văn vân thường xuyên khi dễ tống lâm tiên Liền tin Tống Lâm Tiên nói, nàng quay đầu trừng hướng đã sớm bị Tống Lâm Tiên đảo đánh một ba cấp dọa choáng váng Tống Văn Bân, ngươi trộm tiền. Tiền đâu? Ta không trộm. Tống Văn Bân cũng không rảnh lo khóc, chỉ vào Tống Lâm Tiên mắng to, xú, ngươi ác nhân trước cáo trạng, ngươi oan hồn ta. Tiểu đệ, ta nói đều là lời nói thật, ta thật không nói bừa. tiểu đệ, trộm tiền không phải hảo hải tử, sẽ bị người xem thường Tống Lâm Tiên đỏ lên mặt, lại sợ hãi lại khổ sở, vẫn luôn hướng phương phương phía sau trốn, mẹ Văn Bân muốn đánh ta. Phương Phương mặt càng thêm đen, lao tống, chạy nhanh ra tới, xem ngươi dưỡng ra tới hảo nhi tử. Chính cầm một quyển sách ở đọc tống Đức bất đắc dĩ chạy ra tới, vừa ra tới liền đem tống Văn Bân cấp nhắc lên. Phương Phương vài bước qua đi xoát người, quả nhiên ở tống Văn Bân trong túi lục xoát ra một khối tiền tới. Phương Phương đem tiền hướng tống Văn Bân trước mắt vung, đây là từ đâu ra. Còn nói không trộm tiền, tống Văn Bân, phả ngươi, không chỉ trộm tiền, còn dám đánh ngươi tỷ hôm nay ta không giáo huấn một chút ngươi không chừng ngày nào đó ngươi liền dám hãm hại lửa lấy tống đức cũng thập phần sinh khí dẫn theo tống văn bân hung hăng mấy bàn tay đi xuống chịu tống văn bân kéo kẹt gọi bậy không biết chính nghiêm đánh đâu bởi vì trộm khiếu ai súng nhân số đều đếm không hết ngươi còn chi pháp phạm pháp ngươi còn không học giỏi hôm nay lão tử phải hảo hảo giáo giáo ngươi bạch bạch mấy bàn tay phiến ở tống văn bân trên ngông tống đức càng đánh lửa khí càng lớn biết sai rồi không tống văn bân một ngành cổ Một bộ liệt sĩ cách mạng bộ dáng, ta không sai, ta là bị oan uổng. Còn cái bướng, tống đức căng khí, lại là mấy bàn tay đi xuống, đau tống văn bân mặt đều nhăn thành một đoàn, mắt thấy tống văn bân liền phải nhận sai, tống lâm tiên cũng sẽ không kêu hắn liền như vậy nhẹ nhàng tránh thoát một đốn trọng phạt, nàng chịu chịu cái mũi, xoa xoa nước mắt tiểu bước qua đi, ba, tiểu đệ còn nhỏ đâu, hảo chút sự tình cũng không biết, chúng ta hảo hảo giáo, đừng đánh hắn. Lan. Tống văn bân hét lớn một tiếng. Đừng ở chỗ này nhi giả mù sa mưa, ta nói cho ngươi Tống Lâm Tiên, chờ ngày mai tiểu gia ta lên liền đánh ngươi sinh hoạt không thể tự gánh vác. Lao tử trước kêu ngươi sinh hoạt không thể tự gánh vác. Tống Đức là chân khí hỏng rồi, đối Tống Văn Bân cũng hạ tàn nhận tay. Ba, đừng đánh, đừng đánh. Tống Lâm Tiên một bên khóc một bên kêu, trên mặt mang theo nôn nóng đau lòng, tiểu đệ, ngươi cùng ba nhận cái sai, đừng mạnh miệng. Nơi này không chuyện của ngươi, về trước phòng. Phương Phương xem phiền lòng không được lôi kéo tống lâm tiên đem nàng đẩy đến trong phòng tìm một tiếng đem cửa phòng quan trọng tống lâm tiên vào nhà khoe miệng cười như thế nào đều giấu không được nàng cười thập phân vui sướng trong mắt lại mang theo vô tận lạnh lẽo tống văn Bân, lúc này mới bất quá là nho nhỏ một chút lợi tức ngươi chưa thu khác chướng chúng ta lại chậm rãi tính trở về không chỉ là ngươi còn có tống ngọc tiên còn có toàn bộ tống gia các ngươi thiếu ta ta muốn một chút đòi lại tới cả vốn lẫn lời tuyệt không buông tha một người tống lâm tiên đứng ở cạnh cửa nghe xong một hồi lâu tống văn bân khóc kêu còn có đau tiếng hô trong lòng thập phần thống khoái lại một lát sau nàng cười ngồi vào án thư kéo ra ngăn kéo lấy ra bên trong sách bài tập cùng bút tới bắt đầu từng nét bút viết khởi tác nghiệp chờ đến trên bàn tiểu đồng hồ báo thức kim đồng hồ chỉ hướng chín giờ thời điểm tống lâm tiên đem tác nghiệp thu thập lên khoa kỹ đi trước tắm rửa một cái thay háo ngủ bắt đầu ngồi xếp bằng ở trên giường trọng nhặt tu vi nàng một chút chải vớt kinh mạch mới bắt đầu thời điểm quả thực là đau đớn muốn chết Rồi sau nửa đêm, cuối cùng là đem kinh mạch trải vớt một hồi. Tống Lâm Tiên mở to mắt, hô to một ngụm trọc khí. Thật là không dễ dàng a, tuy nói thân thể này đấy hảo, là khó được tu tập phù thuật hạt giống tốt, đáng tiếc thời đại này linh khí quá ít, phí như vậy nửa ngày kính, trong thân thể biên một chút linh khí đều không có chứa đựng thượng, này ở vô tận đại lục quả thực chính là không thể tưởng tượng. Đứng trên mặt đất đánh một hồi quyền, hoạt động một chút thân thể, Tống Lâm Tiên nằm xuống ngủ. Một giấc này, nàng ngủ tương đương kiên định chờ nàng tỉnh lại thời điểm vừa lúc Thái Dương từ mặt bằng dâng lên, bổn cản sủ com tống Lâm Tiên chạy nhanh mặc tốt quần áo ra cửa, một bên chạy bộ, một bên lợi dụng Thái Dương sơ thăng khi kia một khẽ đông tới mây tía lần thứ hai cọ rửa thân thể, chạy xong bước, tống gia người đều còn không có rời giường, tống Lâm Tiên giặt sạch tay mặt liền bắt đầu nấu cơm, đem cháo ngao hảo, lại lộng mấy đĩa tiểu dương muối, tống Lâm Tiên gõ vang tống Đức Phu thê cửa phòng, ở bên ngoài nhỏ giọng nói: ba, mẹ, hôm nay không lương khô có thể hay không cho ta điểm tiền, ta đi ra ngoài mua chút bánh quẩy. thật là, sớm như vậy làm gì? Phương Phương có vài phần tiểu đoán giận, rời giường cầm mấy giáp tiền từ kẹt cửa đưa cho Tống Lâm Thiên, mua hồi bánh quẩy trước phóng tới trong nồi thủ sẵn, chờ chúng ta lên lại ăn. Tống Lâm Thiên đáp ứng một tiếng, cầm tiền đi ra ngoài mua bánh quẩy. Ngày hôm qua nàng khó khăn tích cóp một nguyên tiền đều lấy tới hãm hại Tống Văn Bân, nàng không còn có một phần tiền, này đối nàng thập phần bất lợi. Tống Lâm Thiên nghĩ muốn trước tích góp chút tiền. Sau đó lại tưởng cái biện pháp kiếm một bút tiền trinh, ít nhất có thể nàng mua lá bùa chu sa cùng với phù bút sử dụng. Nàng hiện giờ một thân tu vi tẫn hủy, muốn nhặt lên tới là thiên nan vạn nan, nhất định phải từ đầu luyện nữa, ban đầu lăng không hoa phù gì đó hiện tại là đừng nghĩ, một tháng trong vòng có thể ở lá bùa thượng vẽ ra thấp kém nhất phù tới cũng đã là đến thiên phù hộ kết quả. Tống lâm tiên nếu là vẫn luôn ngốc tại tống ra, giống kiếp trước giống nhau mãi cho đến tống gia người phát hiện nàng cũng không phải tống gia thân sinh nữ nhi lại hồi thẩm gia nói, kia hoàn toàn có thể chậm rãi tu tập phụ thuật. Chính là tống lâm tiên cũng không tưởng ngốc tại tống gia, nàng hiện giờ nhìn đến tống gia người liền chán ghét. Hơn nữa, nàng cũng biết thời gian này đoạn thẩm gia người quá cực kỳ gian nan, nàng hiện giờ có chút năng lực, tự nhiên tưởng sớm trở về thẩm gia, sau đó giúp đỡ thẩm gia làm giàu, còn có, sớm một chút tích góp thực lực đối phó tống gia trăm triệu không thể kêu thẩm ra lại lần nữa vì ở tống gia nhân thủ thượng. Chương năm tụ linh thảo. Tống lâm tiên cầm tiền ra cửa, chậm chạy vội tới rồi một khác điều ngõ nhỏ chung. Cái này ngõ nhỏ ly tống gia không xa lắm, bên trong cũng có một ít bán ăn vặt, nhưng là trừ bỏ tống lâm tiên, tống gia những người khác đều không có chú ý, phương phương giống nhau đều là đến đại thị trường mua bánh quẩy, trừ bỏ phương phương, tống gia liền tống đức ở bên trong, những người khác đều sẽ không đi làm loại này sự tình. Tự nhiên càng thêm không hiểu được nơi nào có bán đồ ăn. Ngõ nhỏ có một đôi trung niên phu thê bánh quẩy làm ăn ngon, nhưng là bởi vì địa phương hẻo lánh, giá thượng liền so nơi khác thấp thượng một ít. Tống Lâm Tiên chạy tới, nhìn đến đã có ba người chờ mua bánh quẩy, nàng cười lên tiếng kêu gọi, liền ở một bên chờ. Sau một lúc lâu, tắc bánh quẩy nữ nhân ngẩng đầu nhìn Tống Lâm Tiên liếc mắt một cái, tiểu cô nương muốn mấy cân bánh quẩy. Tống Lâm Tiên suy tư một trận, rốt cuộc nhớ lại tống gia người sức ăn, vươn hai ngón tay báo cái số hai cân, nữ nhân kia lưu loát cầm bánh quẩy phóng tới cân thượng tán thưởng, lại trang đến trong túi đưa cho tống lâm tiên. tống lâm tiên tiếp nhận nhắc tới hảo, đem tiền đưa cho nữ nhân, mã đại nương có phải hay không một khối 4? mã đại nương cười, tiếp nhận hai khối tiền, tìm tống lâm tiên sáu giác, đúng vậy, tiểu cô nương thường tới đi, ngài ra bánh quẩy ăn ngon, ta thường xuyên lại đây. tống lâm tiên cười khen ngợi một tiếng, cầm tiền đối mã đại nương xua xua tay, sau này ta còn lại đây. an hảo liền thương tới. Mã Đại Nương cũng cười cùng Tống Lâm Tiên tiếp đón, chờ Tống Lâm Tiên đi xa mới tán một tiếng. Tiểu cô nương lớn lên quay tuấn, nói chuyện cũng dễ nghe. Tống Lâm Tiên dẫn theo bánh quẩy hướng ra đi, vừa đi một bên tính toán sổ sách, nơi khác bánh quẩy đều là bắt rác một cân, Mã Đại Nương ra lại là bảy rác, nhị cân bánh quẩy nàng có thể vớt được hai rác tiền, mua mười ngày xuống dưới mới hai khối tiền, thật đúng là thiếu. Bất quá, nếu là đem mua đồ ăn mua mễ linh tinh việc đều ôm xuống dưới nói, một ngày cũng có thể tổn vài rác tiêu vặt đuổi ở khai giảng phía trước, hoặc là có thể tổn thượng mấy nguyên tiền, có này mấy nguyên tiền, là có thể mua chút lá bùa chu sa. Đến nơi nói bút lông, tốt bút lông hiện giờ cũng thực quý, nàng như vậy tích cóp tiền nói, liền tính tích cóp thượng một năm, cũng không thấy đến mua một chi bút lông. Tống lâm tiên có chủ ý, nàng nhớ rõ Tống Đức là cái ái viết chữ, bút lông tự viết khá tốt, hơn nữa, Tống Đức nơi đó cũng có hảo chút tốt nhất bút lông. Tống lâm tiên nghĩ, mượn học tự danh dự cùng Tống Đức thảo muốn hai chi bút. Thừa dịp hiện tại Tống ra người còn không có như vậy chán ghét nàng, nàng muốn chạy nhanh dính chút tiền nghi. Tính toán hảo, Tống Lâm Tiên đã vào ra môn, nàng đem bánh quẩy phóng hảo, đem nấu tốt cháo thịnh ra tới, lại lộng điểm tiểu dưa muối, liền đi gõ Tống Đức cửa phòng, ba, mẹ, ăn cơm. Qua hơn nửa ngày, Tống Đức cùng Phương Phương mới không tình nguyện rời giường. Hai người lung tung giặt sạch mặt ngồi vào bàn ăn trước, Tống Lâm Tiên ngoan ngoãn cho bọn hắn bưng lên đồ ăn, Tống Đức lượng cơm ăn đại, ăn vài căn bánh Lại uống lên một chén lớn cháo mới lau miệng đi rồi, Phương Phương ăn thiếu một chút, bất quá cũng ăn hai căn bánh quẩy. Nàng cơm nước xong, Tống Lâm Tiên đem dư lại tiền đưa cho Phương Phương, mẹ, đây là mua bánh quẩy thừa tiền, ngài thu. Phương Phương vừa thấy trong tay tứ rắc tiền lập tức cười, vẫn là chúng ta Lâm Tiên ngoan ngoãn, một phân đều không tham, hảo hài tử. Tống Lâm Tiên cũng cười, mẹ, ngươi cùng ba còn muốn đi làm, mỗi ngày hảo vất vả, dù sao ta hiện tại nghỉ, mỗi ngày ở nhà cũng không nhiều ít sự. Không bằng đem mua đồ ăn mua mẹ mua mặt sống đều cho ta đi, ta nhiều chạy mấy tranh chân, ngài cùng ba cũng thoải mái điểm. Ai ra? Phương Phương càng vui vẻ, chúng ta lâm tiên này cái miệng nhỏ thật xảo, không chỉ cái miệng nhỏ xảo, còn thật lòng đau ba mẹ, thành. Sau này trong nhà mua đồ vật sống đều cho ngươi, bất quá chúng ta nói tốt, ngươi cũng không thể tham tiền, còn tuổi nhỏ dưỡng thành tham tiền tật xấu, về sau còn như thế nào được? Ân, Ân. Tống lâm tiên thật mạnh gật đầu, mẹ, ngươi yên tâm ta bảo quản không tham một phân tiền, ta mỗi ngày mua cái gì xài bao nhiêu tiền đều nhớ vào sổ, ngài quá mấy ngày cha cha trướng liền thành. Lời này kêu phương phương trong lòng cao hứng, nhất thời vui mừng hỏng rồi, về phòng cầm mười nguyên tiền đưa cho tống lâm tiên, cầm, xài hết lại cùng mẹ muốn. Cảm ơn mẹ. Tống lâm tiên chạy nhanh đứng lên thận trọng tiếp nhận tiền, như là tiếp nhận rồi cái gì trọng đại nhiệm vụ giống nhau, hai chân một nửa được rồi quân lễ, báo cáo thủ trưởng, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Cái này càng đem phương phương đậu không thành sờ sờ tống lâm tiên đầu, được rồi, được rồi, đừng cùng ta ra vẻ, chạy nhanh ăn cơm, ăn xong rồi đem cơm gấu lên. trong chốc lát văn bân cùng ngọc tiên còn muốn ăn đâu, tống lâm tiên cười đáp ứng, trong mắt lại là mang theo băng cha tử nhìn lắc ngông vào nhà Phương vương, nắm chặt nắm tay, móng tay cơ hồ đều phải véo tiến thịt. nàng nói cho chính mình, hiện giờ còn quá yếu ớt, chỉ có thể như vậy nịnh hót kẻ thù, chờ đến tương lai có một ngày cường đại rồi, tất nhiên đem tống ra hung hăng đạp lên dưới chân, bước lên một vạn chân gọi bọn hắn vĩnh thế không được xoay người ngồi xuống vội vàng ăn cơm tống lâm tiên đem dư lại đồ ăn đoan đến phòng bếp lấy đồ vật khấu lên nàng quan hảo phòng bếp môn liền về phòng đi tống lâm tiên cũng không có tu luyện mà là ngồi ở trước bàn bắt đầu viết chữ viết nửa buổi sáng nàng lấy tiền đi ra ngoài đến thị trường mua đồ ăn ly tống ra không xa có một cái chợ trời tràng nơi đó đảo có thật nhiều đồ ăn bán chỉ là đồ ăn cũng không mới mẻ hơn nữa giá thượng cũng không thấp tống lâm tiên bảo trừ cái này địa phương nàng vừa đi một bên tưởng cuối cùng tuyển định nơi sâu thẳm trong ký ức một cái mới khai không lâu chợ bán thức ăn nơi đó đồ ăn cùng thịt đều thực mới mẻ hơn nữa giá thượng cũng không cao có đôi khi còn có thể nói một chút giới vì tiết kiệm được tiền tới tống lâm tiên cũng luyến tiếp ngồi xe bus một đường chạy vội đi chợ bán thức ăn nàng quá khứ thời điểm chợ sáng đã qua đi lâm giữa chưa còn có một đoạn thời gian mua đồ ăn người cũng không nhiều thời gian này điểm dễ dàng nhất trả giá tống lâm tiên trước mua thịt Nàng chọn một khối thịt ba chỉ, cùng lão bản ma một hồi lâu ma tiếp theo mau tiền tới, vui mừng sưng thịt trả tiền. Theo sau, Tống Lâm Tiên lại đi mua dưa chuột, cà chua còn có tiểu cây cải dầu này đó đương quý rau dưa, vổ cản sủ com dẫn theo tiểu rổ vui dạo rực trở về đi. Lần này mua đồ ăn, nàng lại nhiều tam giác tiền tiền riêng, hơn nữa buổi sáng tồn hạ hai rắc tiền, Tống Lâm Tiên nửa ngày công phu liền tồn ngũ rắc tiền, nàng cảm thấy, lại tồn mấy ngày liền có thể mua lá bừa. Nắm tay! Tống Lâm Tiên ở trong lòng cho chính mình nổi giận, cố lên, muốn gia tăng tu luyện, sớm ngày họa ra thấp kém nhất phụ tới. Ly giữa chưa còn có một cái tới giờ, Tống Lâm Tiên cũng không đội vã về nhà, nàng không biết nhiều ít năm không có cẩn thận thưởng thức quá hiến kinh thành phong cảnh. Lúc này có thời gian, tự nhiên chậm rãi đi tới, vừa đi, một bên hô hấp hiện giờ còn tính mới mẻ không khí, thưởng thức bên đường cao cao cây cối cùng với tươi mới đoá hoa. Đường Tống Lâm Tiên đi đến một cái tim đường tiểu công viên bên cạnh khi, đột nhiên dừng lại bước chân tới trên mặt mang theo khó được lương trọng nàng thế nhưng cảm giác được linh khí dao động ở cái này linh khí thập phần loãng cơ hồ không có nghe nói qua cái gì người tu hành trên tinh cầu thế nhưng còn có như vậy mãnh liệt linh khí dao động tống lâm tiên cắn răng trong lòng rõ ràng loại tình huống này không phải linh thảo linh thực đó là có cái gì linh bảo muốn xuất thế nàng theo linh khí dao động chậm rãi đi vào tiểu công viên trung ở một bụi cỏ dại nhìn đến một cây bộ dáng cùng những cái đó cỏ dại cơ hồ không có gì hai dạng Chỉ là hai mảnh lá cây thượng có tinh tế vẹt đỏ, ven bộ phận cũng có lửa đỏ dấu vết, trên đỉnh mang theo hai viên nhàn nhạt màu đỏ tiểu trái cây tiểu thảo. Thống lâm tiên miết môi cười thập phần vui vẻ. Thật là thiếu cái gì tới cái gì, mới nói tu hành quá chậm, liền được cái này bảo bối. Nay thảo tên là tụ linh thảo, thuộc về một bậc linh thảo, ở vô tận đại lục cũng không khó tìm, nhưng là trên mặt đất tinh, chỉ sợ thật đúng là không có nhiều ít, gặp một cây, đó chính là khó được cơ duyên. Chương sáu tẩy tủy Tống lâm tiên vào cửa, các phòng đều nhìn một lần, thấy trong nhà một người đều không có, đại tùng một hơi. Nàng không rảnh lo buông thịt cùng đồ ăn, liền tới trước góc tường dâm mát có chút cỏ dại địa phương đào cái hố, đem từ công viên di ra tới kia cây tụ linh thảo reo. Đem thổ điền hảo, tống lâm tiên nghĩ nghĩ, lại đi bên ngoài di chút cỏ dại tiến vào làm yểm hộ, gọi người nhìn không ra tụ linh thảo cùng khác thảo chi rằng có cái gì bất đồng, lại luôn mãi quan sát, không có bất luận cái gì dị thường, nàng mới rửa tay nấu cơm bởi vì nhớ thương tụ linh thảo tống lâm tiên nấu cơm thời điểm có chút thất thần đồng thời cũng không muốn làm cái gì phức tạp đồ ăn đơn giản lộng chút canh lại đem dư lại màn thầu nhiệt nhiệt xào cái phiên ra trứng gà quáy dưa chuột thịt ba chỉ cùng tiểu cây cải dầu xào một nồi liền tính là làm được nàng mới đem đồ ăn mang lên tống đức cùng phương phương liền tan tầm về nhà tống lâm tiên chạy nhanh cấp hai người thịnh canh lại đi ra ngoài kêu tống ngọc tiên cùng tống văn bân về nhà ăn cơm tống ngọc tiên liền ở cầu nguyệt gia tống lâm tiên một kêu nàng liền nghe đáp ứng một tiếng liền trở về chạy tống văn bân ở tiểu béo ra ly xa hơn một chút một chút nửa ngày mới ma ma tạch tạch trở về hắn đứng ở cửa trừng mắt tống lâm tiên trừng mắt nhìn một hồi lâu phỉ nổ không phải cái ngọn ý tống lâm tiên híp lại híp mắt ở tống văn bân vào cửa thời điểm lạng yên không một tiếng động một vướng đẩy. liền nghe bùn một tiếng trọng vang tống văn bân trực tiếp ngã cái cầu găm bùn ban đầu rất trắng nón một khuôn mặt toàn bộ chứ mà cái mũi chạm vào phá một khối to trong miệng đều cắn chảy huyết Tiểu đệ, Tống Lâm Tiên làm ra một bộ sốt ruột bộ dáng, Văn Bân ngươi làm sao vậy? Ai nha, đều đổ máu. Nàng lại bên trong sốt ruột đều, ba, mẹ, Văn Bân chạm vào chứ, chạy thật nhiều huyết. Cái gì? Phương Phương cũng không rảnh lo ăn cơm, vung chiếc đũa liền chạy tới, vừa thấy Tống Văn Bân trên mặt đều là huyết nhất thời cấp mắt đều đỏ. Văn Bân, như thế nào, như thế nào chạm vào vẻ mặt huyết, vậy phải làm sao bây giờ? Tống Đức cũng chạy tới, nhìn thoáng qua gì lời nói không nói trên lưng Tống Văn Bân liền ra bên ngoài chạy. Tống Lâm Tiên vừa thấy Minh Bạch, nay hẳn là tìm đại phu nhìn, lập tức đối Phương Phương nói: Mẹ, ba không mang tiền, ngài chạy nhanh mang lên tiền đi theo. Phương Phương dọa hoang mang lo sợ, nghe Tống Lâm Tiên vừa nhắc nhở, lập tức về phòng cầm tiền liền ra bên ngoài chạy. Một bên chạy còn một bên dặn dò Tống Lâm Tiên: Lâm Tiên, ngươi hảo hảo xem ra, đừng nơi nơi chạy loạn. Tống Lâm Tiên đáp ứng một tiếng, nhẫn cười đưa Phương Phương ra cửa, chờ đến nàng trở lại trong phòng bếp thời điểm liên nhìn đến tống ngọc tiên một tia suốt ruột bộ dáng đều không có chính vững vàng ngồi ở trước bàn ăn cơm kia một mâm cây cải dầu xào thịt ba chỉ đã hạ một thiếu lửa hẳn là đều là tống ngọc tiên ăn tống lâm tiên ánh mắt hơi lóe, trong lòng đối tống ngọc tiên càng thêm chán ghét nàng tống lâm tiên cùng tống ngọc tiên không có gì huyết thống quan hệ về sau biết này đó tống ngọc tiên hãm hại nàng còn chưa tính nhưng tống văn bân lại là tống ngọc tiên đệ đệ tống văn bân chạm vào thành dáng vẻ kia tống ngọc tiên thế nhưng một chút đều không nóng nảy còn có thể thừa dịp người khác đều bận việc Tống Văn Bân thời điểm đem tốt đồ ăn đều theo vì nhớ có, Tống Ngọc Tiên tâm địa đều có bao nhiêu lãnh ngạnh. Khó trách đời trước có thể như vậy hại nàng, không chỉ hại nàng, liền Tống Ngọc Tiên chính mình người nhà, còn có trượng phu của nàng đều tính kê đi vào, thật có thể nói là vững tâm như thiết. Bất quá, Tống Ngọc Tiên lại như thế nào tâm tàn nhẫn, cũng so bất quá nàng tỉ tỉ, chân chính Tống ra người Tống Bảo Châu, hiện giờ hẳn là kêu thẩm Bảo Châu mới đúng. Trong mắt Tống Lâm Tiên trong lòng xoay vô số ý tưởng, nàng thở dài, ngồi xuống ăn cơm. Ăn no lúc sau, Tống Lâm Tiên cũng không trông cậy vào Tống Ngọc Tiên hỗ trợ, nàng đem rút ra đồ ăn phóng tới trong nồi, lại cầm chén rửa sạch sẽ, đem phòng bếp thu thập hảo liền về phòng đi. Qua ước chừng có một cái tới giờ, Tống Đức con Tống Văn Bân về nhà. Tống Lâm Tiên qua đi xem thời điểm, liền thấy Tống Văn Bân trên mặt dán băng gạc, hẳn là băng bó qua, hắn vẫn luôn khóc, Phương Phương suốt ruột vây quanh hắn chuyển, tương thuận thật nhiều chỗ tốt, mới hống Tống Văn Bân không khóc. Tống Lâm Tiên qua đi nói nói mấy câu tỏ vẻ quan tâm, thấy Tống Văn Bân không để ý tới nàng, cũng không nghĩ lấy chính mình nhiệt mặt dán nhân ra lấy ngông, liền cùng Phương Phương nói một tiếng, "Chính mình về phòng viết chữ đi." Ngày này, Tống gia quá thập phần xuất sắc, Tống Văn Bân trên mặt đau, trong chốc lát một náo, làm Phương Phương cùng Tống Đức cũng không có gì tâm tư ăn cơm, ngủ đều ngủ không yên ổn. Khó khăn ngao đến sau nửa đêm, Tống gia người đều ngủ rồi, trong viện một mảnh an tĩnh. Mà vẫn luôn chờ cơ hội Tống Lâm Tiên lặng lẽ mặc tốt quần áo xuống giường nàng đẩy cửa ra nhìn đến bên ngoài ánh trăng chiếu xuống dưới thập phần sáng ngời góc tường kia viên tụ linh thảo trên đỉnh hai cái trái cây đã từ thanh chuyển hồng tống lâm tiên cười nhẹ nhàng đi qua đi ngồi xổm xuống lẳng lặng thủ nàng biết tụ linh thảo thành thục liền ở hôm nay buổi tối nếu là qua đêm nay cái này tốt nhất thời gian điểm tụ linh thảo hiệu dụng liền phải đại suy giảm đợi hơn một giờ liền ở tống lâm tiên đều sắp ngủ thời điểm rốt cuộc nhìn đến tụ linh thảo trái cây từ hồng chuyển biến màu tím nhạt nàng cười, rồi tay lưu loát đem hai cái trái cây hái xuống, phùng bay nhanh chạy tiến phòng bếp. trong phòng bếp bếp lò lúc này thiêu chính hoan, nàng thả nồi cùng nước sôi, đem trái cây bỏ vào đi ngao nấu, nấu 15 phút, đem nồi bưng tiến toilet. toilet có một cái tiểu bồn tắm, tống lâm tiên đem thủy đảo đi vào, lại đổ chút nước lạnh, theo sau liền cởi quần áo phao tiến bồn tắm chung. con, tụ linh thảo tuy rằng tên là tụ linh, nhưng là ngưng tụ linh khí tác dụng cũng không lớn, nó chính yếu tác dụng chính là tẩy thủy, tự nhiên cung có chút tụ linh tác dụng, tẩy thủy lúc sau sẽ ngưng tụ một ít linh khí đến trong thân thể, lấy trợ tu hành. cái này ở vô tận đại lục cái kia linh khí sung túc thế giới căn bản không có cái gì hiếm lạ chỗ, nhưng là trên mặt đất tinh, đó chính là thập phần chân quý linh thực. chân chính muốn tụ linh thảo phát huy hiệu dụng, kỳ thật còn hẳn là phối hợp các thảo dược luyện thành thuốc viên linh dùng, nhưng là tống lâm tiên hiện tại điều kiện không cho phép. còn nữa, tụ linh thảo ngắt lấy lúc sau, qua một giờ không cần liền sẽ mất đi hiệu quả, cho nên. Nàng chỉ có thể tạm chấp nhận ngao thành dược canh tới tắm rửa dùng. Tống lâm tiên toàn bộ thân thể ngâm mình ở trong nước, qua không có 5 phút, liền cảm thấy trong cơ thể cốt cách cơ bắp đều ở đau đớn. Giống như là có một ít thật nhỏ như lông châu giống nhau châm ở chậm rãi chui vào trong thân thể, hướng trong thân thể đầu hung hăng toảng. Đầu tiên là mang theo tê ngứa giống nhau đau, phía sau là thâm nhập cốt tùy đau, loại này đau chậm rãi tăng lên, đến cuối cùng, lại là cái loại này sẽ rách thân thể kịch đại đau đớn, có thể gọi người chết đi sống lại đau. Vì không kinh động tống ra người, tống lâm tiên chịu đựng đau, không phát ra một chút động tĩnh. Cũng may, loại này đau nàng ở vô tận đại tế tu hành thời điểm đã trải qua rất nhiều thứ, đã có chút sức chống cự, cho nên có thể chịu đựng đi xuống. Nếu là đổi một người, chỉ sợ lúc này đã đau la to, hoặc là đau ngất xỉu. Tống lâm tiên đau trên chán trên người ứa ra hãn, đại lượng mồ hôi ra tới, lại có nước thuốc bổ sung đi vào, trên người càng đau. chậm rãi, thân thể của nàng chảy ra một ít cho đen sắc dơ bẩn dơ bẩn dần dần che kín toàn thân, trừ bỏ đôi mắt ở ngoài, toàn thân trên dưới đều biến thành cho đen sắc. trương bảy lá bừa dùng tam lưu thủy rốt cuộc đem trên người rửa sạch sẽ, tống lâm tiên thay áo ngủ vào nhà, ngồi xếp bằng ở trên giường bắt đầu thử tu hành. qua hai cái giờ, tống lâm tiên trận mắt, khoe miệng cười như thế nào đều che lấp không được. muốn nói thụ linh thảo hiệu quả thật đúng là không tồi, không chỉ cho nàng tẩy thủy, còn cho nàng trong thân thể tụ tập một ít linh khí, tuy rằng nói này đó linh khí lượng rất ít chính là hiện giờ thiên địa linh khí vốn là loãng muốn tụ tập một ít linh khí chỉ sợ đắc dụng vài thiên thời gian có thể nói tụ linh thảo tụ tập linh khí để được với nàng vài thiên nhật đêm không chế tu tập chính yếu chính là nàng trải qua tẩy tủy thân thể có thể càng tốt hấp thu linh khí tu luyện tốc độ cũng đại đại gia tăng này trong đó muốn tránh khỏi bao nhiêu thời gian tinh lực tu tập một đêm thống lâm tiên đứng dậy đối với gương nhìn kỹ phát hiện trên mặt nàng da thịt trắng non một ít ngũ quan hiện càng thêm tinh xảo thông minh chỉ là này đó đều là nhỏ bé khác biệt, nếu là không nhìn kỹ là nhìn không ra tới. đương nhiên, ngũ quan biến hóa về sau còn sẽ chậm rãi tăng lên, hẳn là dùng đã hơn một năm thời gian, ngũ quan biến hóa kết thúc, đến lúc đó, nàng ngũ quan tướng mạo liền sẽ đại biến, biến tinh xảo hoàn mỹ, khi đó, thân thể cải tạo cũng hoàn toàn hoàn thành, thân thể của nàng liền sẽ càng thêm dễ dàng hấp thu linh khí, tu hành tốc độ càng mau. này đó đều có thể nói ngoài ý muốn chi hỉ, tiêu tống lâm tiên một ngày đều có hảo tâm tình. Hôm nay, nàng đồng dạng giúp đỡ Phương Phương mua bánh quẩy, giữa trưa mua đồ ăn nấu cơm, lại tích cóc hạ vài giáp tiền, tới rồi buổi tối, Tống Lâm Tiên dịch tiến Tống Đức thư phòng, nhìn đến Tống Đức ngồi ở ghế trên đọc sách, trên bàn thả một ly trà, nước trà còn mạo nhiệt khí, nàng nhẹ nhàng qua đi mang trà lên đưa cho Tống Đức, ba, uống trà. Tống Đức nâng chung trà lên, ngẩng đầu nhìn Tống Lâm Tiên liếc mắt một cái, có việc. Tống Lâm Tiên cười cười, ba, ta tưởng cùng ngài học viết chữ. Nghĩ như thế nào khởi học tự tới tống đức nhíu mày hán thực không kiên nhẫn dạy dỗ tiểu hài tử học tự tống lâm tiên hít sâu một hơi không có biện pháp vì bút lông chỉ có thể phủng tống đức bằng không nàng một cái phù đạo tông sư lại như thế nào sẽ nhìn chúng tống đức kia một bút lạ tự ta xem ba viết tự hảo cũng tưởng tượng ba giống nhau viết một bút hảo tự lao sư nói tự viết hảo về sau khảo thí thời điểm sẽ thêm phân tống đức vừa nghe cái này lý do cũng rất đầy đủ tuy rằng vẫn là không kiên nhẫn nhưng là rốt cuộc là hài tử nói ra Hắn liền cố mà làm giáo giáo đi, hắn đứng lên, cầm chút giấy phô ở trên bàn, lại chọn hai con bút, một cây cấp Tống Lâm Tiên, một cây chính mình cầm, điều hảo mặc bắt đầu viết chữ. Tống Đức trước viết một cái vĩnh tự, cấp Tống Lâm Tiên giảng giải, muốn học tự, liền trước học vĩnh tự tám pháp, ngươi xem ta viết như thế nào. Chờ đến Tống Đức nói xong, Đêu Tống Lâm Tiên cũng viết một cái. Tống Lâm Tiên lấy bút, nỗ lực khắc chế không cần viết hảo, bắt trước người mới học bộ dáng viết có chút lôi vặn. Nhưng là, dù vậy Cũng kêu Tống Đức rất là kinh ngạc, hắn nhìn đến trên giấy kia rất có linh khí vĩnh tự, kinh hỉ nói, tuy rằng bút lực không được, kết cấu cũng không tốt, nhưng là khó được tự có linh tính, hảo, hảo, về sau hạ khổ công, học một bút hảo tự. Tống Lâm Tiên thấy Tống Đức cao hứng, nhân cơ hội đưa ra yêu cầu, ba, ta tưởng lại chọn một trí bút, về sau có thời gian ta có thể ở chính mình trong phòng luyện tự. Tống Đức cao hứng, tự nhiên cũng không ngại, bàn tay to ngăn, chính ngươi chọn đi. Tống Lâm Tiên trong lòng vui mừng còn đến làm bộ không thế nào để ý bộ dáng thật sự nghẹn khó chịu nàng bước nhanh đi đến giá sách trước lôi ra phía dưới ngăn kéo tới cái này tiểu trong ngăn kéo thả tràn đầy một ngăn kéo bút lông tống lâm tiên đầu ngón tay ở bút lông thượng xẹt qua nhanh chóng lấy ra thích hợp bút tới nàng trước cùng côn thanh ngọc côn bút lông xói bút lại lấy ra một chi gỗ tử đàn làm côn nhưng là cũng không biết là cái gì động vật mao làm thành bút nay chi bút thượng mang theo mỏng manh linh khí hẳn là đồ cổ chỉ là hiện giờ bất quá thập niên tám mươi đầu cổ cũng không đăng giá này chi bút cũng không biết tống đức là từ đâu lộng trở về liền như vậy tùy ý ném hẳn là không coi trọng quả nhiên đương tống lâm tiên cầm hai chi bút quá khứ thời điểm tống đức bất quá tùy ý nhìn thoáng qua gật gật đầu đừng quăng nhìn dáng vẻ này hai chi bút không rất thích hợp ngươi xem tống lâm tiên gắt gao nắm bút không buông tay tống đức cũng không kêu nàng đuổi thở dài tính ngươi thích liền trước cầm chờ thêm hai ngày ta lại cho ngươi chọn hai chi tốt tống lâm tiên cười cảm ơn ba ra đây về phòng luyện tự đi tống đức kêu lên muốn ra cửa tống lâm tiên tìm một quyển bảng chữ mẫu cho nàng cầm luyện đi tống lâm tiên cầm bảng chữ mẫu cùng bút vô cùng cao hứng trở về phòng một hồi đến trong phòng lập tức cầm lấy kia chi bút lông nhỏ bút hôn một cái không nghĩ thế nhưng còn có thể đụng tới tốt như vậy bà bối vẫn là linh vật đáng tiếc không có linh trí bất quá này cũng có thể xử hảo một đoạn thời gian ở đột phá phù đạo tông sư trước đều có thể dùng được với có này chi bút Dễ dàng không cần lại tìm khắc bút, Tống Lâm Tiên lòng tràn đầy vui mừng, quyết định chú ý, lại tích cóp hai ngày tiền liền chạy nhanh đi mua chu sa cùng lá bửa. Phía sau mấy ngày, Tống Lâm Tiên một bên gia tăng tu luyện, một bên nỗ lực tích cóp tiền. Rốt cuộc ngày này tôn ước chừng có bốn nguyên nhiều tiền, nàng nghĩ hẳn là có thể mua đinh điểm chu sa, cũng có thể mua một chút lá bửa, liền thừa dịp trong nhà không ai mang theo tiền ra cửa. Ra cửa lúc sau, Tống Lâm Tiên liền choáng váng. Nàng đã quên nơi này làm mà tinh thập niên 80 cũng không phải vô tận đại lục. Hiện tại mới qua cái kia điên cuồng 10 năm, phong kiến mê tín gì đó vẫn là thực bị người khinh thường, nàng lại muốn tới nơi nào mua lá bừa đi. Tống lâm tiên đứng ở người đi đường thượng quay đầu chung quanh, trong lúc nhất thời thế nhưng có một loại mê ngông đại địa không biết hướng đi nơi nào cảm giác, trong lòng mê mang, trong mắt cũng mang theo một tiên nói không nên lời xấu bi. Nàng nhò nhỏ tuổi tác, người cũng lớn lên ngọc tuyết đáng yêu, đúng là thiên chân vô tà thời điểm, nhưng lại đầy người yên lặng, trong mắt sầu đoán đều nhìn đến nàng người cũng sẽ đi theo tâm tình trầm trọng này không một cái hơn sáu mươi tuổi đầy đầu hoa râm tóc cụ ông nhìn đến tống lâm tiên như vậy thực không yên tâm liền tới đây quan tâm dò hỏi tiểu cô nương ngươi làm sao vậy không nhận biết ra tống lâm tiên tỉnh quá thần tới chạy nhanh cười trả lời không phải ta chính là tưởng mua điểm đồ vật không biết đi chỗ nào mua cụ ông vừa nghe gì một tiếng cười cái này dễ làm ngươi cùng gia gia nói muốn mua cái gì gia gia mang ngươi đi mua con Tống lâm tiên không giấu vết đánh giá cụ ông một phen, ở trên người hắn không có cảm giác chút nào ác ý, ngược lại là tràn đầy đều là thiện ý, nàng liền cười nói một câu, ta tưởng mua chút giấy, không phải viết chữ giấy, là cái loại này, cái loại này giấy vàng. Nàng nói mơ hồ không rõ, nhưng là cụ ông nghe hiểu, cụ ông thở dài một tiếng, mua cái kia à, ngươi như vậy đinh điểm tuổi sắc thật không biết đến chỗ nào mua, cứ như vậy đi, ra ra mang ngươi qua đi. Tống lâm tiên chạy nhanh xua tay, không phiền toãnh ngại. Ngài nói cho ta ở đâu mua liền thành. Cụ ông cười, phiền thoái cái gì, vừa lúc lao nhân ta cũng muốn qua đi, tiện đường sự. Tống lâm tiên lúc này mới cười đáp ứng một tiếng, chạy nhanh đỡ lấy cụ ông, đều hắn cấp chỉ lộ, hai người một bên nói chuyện một bên đi phía trước đi đến. Cụ ông họ đường, là cái về hưu giáo viên già, là đứng đứng đắn đắn yến kinh trong thành sinh trưởng ở địa phương người, cả đời đều ở yến kinh trong thành sinh hoạt, trong thành phố lớn ngõ nhỏ liền không có hắn không biết địa phương. Đường đại gia bạn già qua đời hơn 2 năm, mắt nhìn đầy năm tế liền phải tới rồi, đường đại gia ra tới cấp bạn già mua hóa vàng mã, vừa lúc chạm vào tống lâm tiên. Mấy tin tức này đều là tống lâm tiên trên đường hỏi tham gia tới, nàng có tam thế sinh hoạt trải qua, tâm tư thông minh sớm đã thành tinh, chính là đường đại gia như vậy trải qua không biết nhiều ít sự lão nhân già, cũng kêu nàng không lộ thanh sắc bộ ra rất nhiều lời nói tới. Hai người vừa đi một bên nói, vòng qua mấy cái ngõ nhỏ. Rốt cuộc tới rồi một cái rất nhỏ thực cũ nát bề mặt trước. Đường đại gia chỉ vào cái này bề mặt đối Tống Lâm Tiên nói, nơi này chẳng những bán hóa vàng mã, còn có khắc giấy, giống như còn bán cái gì đạo sĩ dùng lá bừa, đến nỗi thật không thật sự, ta cũng không biết, bất quá, ngươi tưởng mua dây vàng, nơi này khẳng định có. Trương Tám tránh ma quỷ phù. Tống Lâm Tiên một trận kinh hỉ, không nghĩ tới như vậy một cái cửa hàng nhỏ thế nhưng có bán lá bừa. Nang đỡ đường đại gia vào cửa, vơi vào cửa đường đại gia liền gần cổ lên hô lão vương chạy nhanh ra tới tiếp đón khách nhân têu cái gì tê ngươi là khách nhân sao từ buồng trong chạy ra một cái béo béo lùn lùn lão nhân tới lão nhân đầu tóc hoa râm sắc mặt hồng nhuận xem bộ dáng lớn lên không tồi nhưng trang điểm lại thập phần cổ quái hắn đỉnh đầu đầu bạc lưu chữ thật dài dâu bạc tròn tròn đầu thô thô cổ lại ăn mặc một thân màu đỏ nhẹ lủa xiêm y cả người thoạt nhìn tựa như một cái đặc đại hào bao lì xì Tống Lâm Tiên nhìn đến cái này, lão Vương cũng nhịn không được cười ra tiếng tới. Đường đại gia tấm tắc bảo lạ, "Lão Vương, mấy ngày không thấy ngươi lại béo." Lão Vương khí thổi râu trừng mắt, nói bậy, nói bậy, "Ta hôm qua mới sưng, gầy tăng cân." Đó là thủy phân, ngày hôm qua khẳng định uống nước thiếu, hôm nay lại ăn uống thả cửa, có thể không ngập sao? Đường đại gia lúc này rất ba hoa, kéo đem ghế dựa ngồi xuống cùng lão Vương đậu thú, đem lão Vương đều mau tức chết rồi. Hắn không để ý tới Đường đại gia chuyên tâm đánh giá tống lâm tiên một bên đánh giá một bên khen ngợi nơi nào tới tiểu cô nương thật là hảo thủy linh tới nói cho ra ra ngươi tưởng mua cái gì ra ra thích ngươi cho ngươi tính tiện nghi điểm thôi đi đường đại gia nhưng không tin liền ngươi kia vắt cổ chảy ra nước vắt chảy ra nước bộ dáng ngươi không hủ trêu người tiểu cô nương chính là tốt còn tính tiện nghi điểm quỷ tài tin đâu tống lâm tiên không để ý tới đường đại gia cũng không lý lao vương mà là đi đến trước quẩy đi xem bên trong phong các màu trang giấy Này gian cửa hàng bán tất cả đều là giấy, có thiêu giấy vàng, còn có chiếc kim nguyên bảo ngân nguyên bảo kim bộ bạc bộ giấy, cẳng có cấp người chết may áo các loại nhan sắc giấy màu, còn có một chút dùng để cắt cờ trắng tiền giấy giấy trắng. Tống lâm tiên nhìn đã lâu, mới ở một cái bị bụi đất phong bế trong một góc nhìn đến một ít lá bừa. Nàng chỉ chỉ, vương ra ra, ta tưởng mua cái kia. Lao vương cười qua đi nhìn thoáng qua liền ngốc tại nơi đó. Như thế nào, luyến tiếp cho nhân ra tính tiện nghi. Đường đại gia đứng dậy. Ta nhìn xem tiểu cô nương muốn mua cái gì. Hắn đi qua đi, đương nhìn đến tống lâm tiên sở chỉ lá bừa khi, cũng ngây dại. Qua hơn nửa ngày, đường đại gia mới mồm miệng không rõ hỏi tống lâm tiên, tiểu cô nương, ngươi không tính sai đi, này cũng không phải là đùa giỡn, này không phải bình thường giấy, đây là lá bừa. Lao vương cũng vẻ mặt trịnh trọng hỏi tống lâm tiên, tiểu cô nương đừng hồ nháo à, cái này nhưng không hào bán, nếu là gọi người biết, đến tao tội lớn. đường đại gia dùng sức gật đầu, tiểu cô nương nghĩ kỹ. Tống Lâm Tiên cười, ta biết đây là cái gì, đây là lá bùa, hơn nữa vẫn là núi võ đang thượng đặc chế lá bùa đi, chất lượng là thật tốt, khó được. Ha! Lao Vương lại kinh ngạc nhảy dựng, tiểu cô nương còn biết đây là núi võ đang thượng đặc lá bùa à, thật là khó được, thế nào, ngươi là? Cái nào thế ra? Tống Lâm Tiên lắc đầu, ta cũng không phải là cái gì thế ra ra tới, bất quá là đối chế phù một đạo có vài phần yêu thích, cũng có vài phần thiển kiến thôi, lại nói tiếp cũng không tính cái gì. Nàng lại chỉ vào lá bùa, cái này hẳn là không hảo bán đi, đều phủ bụi trần, dù sao gác ở ngài nơi này cũng không nhiều lắm tác dụng, liền bán cho ta đi. Lao vương không nói chuyện, đầy mặt trầm tư. Đường đại gia xem bất quá mắt, đẩy lao vương, ngươi nhưng thật ra nói một câu à, có cho hay không người hài tử, đừng cứ gọi người lo lắng xuống nha. Lao vương chừng mắt nhìn đường đại gia liếc mắt một cái, lại nhìn về phía tống lâm tiên, tiểu cô nương à, ta cùng ngươi nói thật, này lá bùa không đơn giản. Không phải người nào là có thể tùy tiện mua, ta nếu là không vui, bằng ngươi có bao nhiêu tiền ta cũng không bán. Tống Lâm Tiên là thật thích kia lá bùa. Này đó lá bùa tuy so không được vô tận trên đại lục hảo, chính là, Tống Lâm Tiên cũng biết, dựa vào mà tinh tình huống, có thể chế thành như vậy lá bùa đã thực không dễ dàng. Này lá bùa hẳn là nàng gần nhất một đoạn thời gian có thể tìm tốt nhất, lại muốn tìm tốt, chỉ sợ một hai năm nội là không thành. Nàng tưởng toàn bắt lấy tới, đối với Lao Vương làm khó dễ cũng nghĩ biện pháp hóa giải ngại như thế nào mới vui. Đường Đại Gia xem Lão Vương khó xử Tống Lâm Tiên đã thực không vui. Một cái tát hô qua đi, Lão Vương. Bất quá là một chút giấy. hài Tử thích liền cho nàng đi. Dù sao ngươi lưu trữ cũng vô dụng. Bạch chiếm địa phương không nói, còn làm cho tâm tình không tốt. Lão Vương nhìn méo, vừa vận hình lại rất linh hoạt, hắn hướng bên cạnh nhảy dựng tránh thoát Đường Đại Gia đánh lén. Thổi dâu nói, đây là ta niệm tưởng, đâu chịu dễ dàng bán đi. Dù sao sẽ không chế phủ ta không bán, chế phủ không xứng với này giấy ta cũng không bán. Nguyên lai, lại là muốn khảo nghiệm nàng Tống lâm tiên cười Nàng giữ chặt đường đại gia Lại đối lao vương gật gật đầu Ta tay nghề cũng không biết có thể hay không nhập ngài mắt Bất quá ta tưởng cũng có thể thử xem đi Lao vương một nhạc Tiểu nha đầu khẩu khí còn không nhỏ đâu Ngươi chờ Hắn quay đầu lại vào nhà Không trong chốc lát công phu mang sang một ít điều tốt chu sa Lại cầm một cây bạch ngọc vì côn bút tới Tống lâm tiên nhắc tới bút nhìn thoáng qua Hảo bút Lại xem kia Chu Sa liền biết Lao Vương hẳn là cũng là này nói người chồng, này Chu Sa cũng khó được. Lao Vương thấy Tống Lâm Tiên biết hàng, tâm tình hảo không ít, hắn từ trên quầy hàng đầu lấy ra lá bùa tới đưa cho Tống Lâm Tiên. Tống Lâm Tiên xem cũng chưa xem liền tiếp nhận tới, đút chấm bổ cản xù lấy ra một chương đại chút lá bùa đặt ở quầy thượng ba lượng hạ chết hảo, sau đó cũng vô dụng cây kéo vô dụng đao, chỉ lấy tay khoa tay múa chân vài cái, một chỉnh trương lá bùa đã bị tài thành rất nhiều đồng dạng lớn nhỏ tiểu lá bùa tay nghề không tồi lão vương thấy vậy đôi mắt tỏa sáng thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm tống lâm tiên bộc lộ tài năng đi tống lâm tiên cười gật đầu để bút thời điểm nỗ lực tự hỏi nàng có thể họa cái gì phù ra tới hiện giờ nàng mới bất quá tu luyện ra một đinh điểm linh lực hơi chút cao đẳng chút phù là họa không được nhiều nhất cũng có thể họa một bậc phù chính là này một bậc phù cũng không thấy đến mỗi một chương đều thành công âm thầm cắn răng tống lâm tiên lấy bút dính lên chu sa, hít sâu một hơi tính tâm ngưng thần bắt đầu lấy bút trên giấy họa khởi phù chú tới nàng bút tẩu du long tư thái nhã nhặn lịch sự thần thái đoan chính nhìn lên chính là đắm chìm này nói nhiều năm lao vương tưởng tán một tiếng chính là sợ tống lâm tiên phân thần đành phải chịu đựng nhưng thật ra đường đại gia thập phần tò mò thò qua tới nhìn một lát kêu lên tránh ma quỷ phù gọi là gì lao vương che lại đường đại gia miệng nhỏ giọng cảnh cáo ngươi nếu là nhiễu nàng tâm thần đừng trách ta đem ngươi ném văng ra từ đây lúc sau không nhận ngươi cái này bằng hưu đường đại gia chi ngô một tiếng lão vương mới buông tay hắn mới buông tay hai người liền nhìn đến ừ. kia lá bùa thượng kim quang trật lóe theo sau Tống lâm tiên đại tùng một hơi may mắn không làm được mệnh lão vương kích động chạy tới run rẩy vươn đôi tay đem kia trương phủ cấp cầm lấy tới đương nhìn đến họa thành công tránh ma quỷ phù khi nước mắt đều rớt ra tới hảo hảo một chương tránh ma quỷ phù à ta có bao nhiêu năm chưa thấy qua nhớ năm đó Năm đó Sư Phó Lâm Trung Khi cũng họa quá mấy trường tránh ma quỷ phù, chỉ là, ta này đồ đệ bất hiệu a Chương chín cầu phù. Đường đại gia cảm xúc cũng hạ xuống lên, nhiều ít năm sự, còn phiên này đó Lao Hoàng Lịch làm cái gì. Lao Vương đã đem phù cấp cầm lên, ở trong tay lăn qua lộn lại xem, nhìn đã lâu, lại là hít hà một hơi, thiên, tam đẳng tránh ma quỷ phù, tiểu cô nương không đơn giản a Tam đẳng phù. Đường đại gia hẳn là cũng là biết một ít linh phù việc, vừa nghe cũng kinh tới rồi. Tống Lâm Tiên cũng kinh chứ, trong lòng cảm thấy thập phần cổ quái, rõ ràng là nhất đẳng phủ, như thế nào ở lão vương nơi này thành tam đẳng phủ? Sau đó nàng lại nghe lão vương kinh hô, không phải tam đẳng phủ. Tống Lâm Tiên tâm nói lúc này mới đối sao, thấp kém nhất phủ như thế nào liền thành tam đẳng trung cấp phủ? Đây là, đây là ngũ đẳng phủ. Lão vương vừa mừng vừa sợ, một bên trong miệng nhắc mãi cái gì, dưới chân đi tới riêng bước chân, một bên đem phủ rán ở trong phòng, ngũ đẳng tránh ma quỷ phủ a có thể tránh hết thẻ tà mị. Tống lâm tiên thiếu chút nữa té ngã. Nàng vai bước qua đi, cẩn thận quan sát chính mình hòa phủ, nhìn nửa ngày, vẫn là nhất đảng phủ à. Vương ra ra. Tống lâm tiên quay đầu đi xem Lão vương. Lao vương biểu tình kích động bắt lấy tống lâm tiên tay, tiểu cô nương, này, này, ngươi là thật lợi hại à, thật lợi hại. Tống lâm tiên lắc đầu, cái này không tính cái gì, ta chính là muốn hỏi một chút, phù chú cấp bậc lại như thế nào phân chia. Ngài nơi này có hay không nhất đảng phủ? Lão Vương thật là kích động hỏng rồi. Lúc này Tống Lâm Tiên yêu cầu cái gì hắn hẳn là đều có thể đáp ứng. Hắn cười ha ha vào nhà, một lát liền lấy ra một cái đại hộp tới, mở ra hộp, bên trong thả vài trương phủ. Đường Đại Gia cũng thò lại gần xem. Lão Vương tàng tư à? Hôm trước ta còn hỏi ngươi có hay không linh phủ, ngươi nói rất gao, chính là không có. Như thế nào hôm nay liền lấy ra tới? Lão Vương chừng Đường Đại Gia, biên đi, ai có linh phủ cho ngươi giải xéo à? Hắn cười thập phần hiền lành kéo qua Tống Lâm Tiên. Tiểu cô nương ngươi nhìn xem. Một bên giới thiệu, lão Vương lấy ra hai chương phù tới, đây là nhất đẳng phù. Tống Lâm Tiên tiếp nhận tới nhìn đã lâu mới xác định này nhất đẳng phù phía trên chỉ có mỏng manh không dễ cảm thấy một chút linh khí, không, liền linh khí đều không thể xưng là, chỉ có thể xưng thiên địa nguyên khí, muốn nói công hiệu, chỉ sợ là cũng có chút, bất quá, cùng không, có cũng không kém bao nhiêu. Nàng lại nhìn nhìn lão Vương lấy ra tới nhị đẳng phù cùng tam đẳng phù, cùng chính mình họa ra tới phù một so, thật đúng là này tam đảng phủ đều so bất quá chính mình hỏa nhất đảng phủ kia trước kia nàng ở vô tận đại lục thành tiểu phù đạo tông sư khi hỏa ra tới thập cấp phủ ở thế giới này lại nên như thế nào tính tống lâm tiên đều mo hồ đồ vương ra ra ngài có thể cùng ta nói nói linh phủ là như thế nào phân cấp sao tống lâm tiên cười hỏi một tiếng lao vương hận không thể nhiều cùng tống lâm tiên trò chuyện đâu nghe nàng hỏi tự nhiên biết gì nói hết không nửa lời giấu giếm, có thể có thể chúng ta hoa hạ quốc từ xưa đến nay đều có rất nhiều phụ sư trước kia những cái đó phù sư là thế nào ta không biết bất quá hiện giờ phù sư tình huống ta là rõ ràng hiện giờ à chân chính phù sư không nhiều ít toàn bộ hoa hạ quốc có thể họa ra linh phủ phù sư tổng cộng không đến mười người có thể họa ra tam cấp trở lên linh phủ cũng liền như vậy một hai người hơn nữa đều là số tuổi đại dư lại những cái đó đều là bọn bị bợm giang hồ nói tới đây lão vương hung hăng thở dài đằng trước kia mười năm Đối thuật sĩ đả kích quá lớn, không chỉ phụ sư, khác phía trên cũng tổn thất không ít, đây cũng là không có biện pháp sự. Nghe hắn chậm rãi nói tới, Tống Lâm Tiên rốt cuộc đối chính mình có nguyên vẹn nhận chi. Nàng Nguyên Lai like còn nói lực lượng của chính mình bạc nhược, không dám ngoi đầu, lại Nguyên Lai, like, nàng cho rằng thấp kém nhất Linh Phủ, ở chỗ này thế nhưng bị phân chia vì ngũ cấp, mà có thể họa ra như vậy Linh Phủ, toàn bộ hoa hạ quốc cũng bất quá một vài người. Như vậy, nói cách khác, nàng có thể xương được với đứng đầu nhân vật. Tống Lâm Tiên thật là dở khóc dở cười. nay muốn đặt ở vô tận trên đại lục, quả thực là tưởng cũng không dám tưởng. Mà nàng cũng minh bạch, ở Hoa Hạ Quốc, tuyệt không có thể cầm vô tận đại lục tiêu chuẩn tới tính, cũng trăm triệu không thể đánh giá cao nơi này thuật sư phụ sư. Lão vương cấp Tống Lâm Tiên giới thiệu xong rồi, cười gượng hai tiếng, xoa xoa tay hỏi một câu, tiểu cô nương à, ngươi học phù bao nhiêu thời gian? Sao có thể họa ra như vậy linh phù tới? Tống Lâm Tiên vươn năm căn ngón tay. Ý tứ là nàng ở Hoa Hạ quốc chân chính nhặt lên phụ thuật cũng bất quá năm ngày công phu. Lão vương lại la hoàng lên, một bên nhảy một bên đều, 5 năm năm, 5 năm năm, ngươi là ăn cái gì lớn lên? Năm năm là có thể họa ra ngũ cấp phủ. Tống Lâm tiên vốn dĩ tưởng nói năm ngày, nhưng xem lão vương khiếp sợ thành dáng vẻ kia, thật đúng là không đành lòng do hắn. Đường Đại gia chạy nhanh túm chặt lão vương, cười nói, ngươi quỷ gọi là gì? Năm năm thế nào? Ngươi buồn, nhân gia tiểu cô nương nhưng tình đâu, người là thiên túng chi tài. Hã là ngươi bực này tài trí bình thường, có thể so. Túng Lao Vương, đường đại gia hướng tới Tống Lâm Tiên cười gượng hai tiếng, ta nói tiểu cô nương, ra ra cầu ngươi một sự kiện thành không. Đường ra ra ngài mời nói. Tống Lâm Tiên cười hư tay một dẫn, tư thái thập phần cổ điển ưu nhã. Đường đại gia xoa xoa tay, cái kia, cái kia gì? Ngươi có thể lại họa một trương linh phù đi, liền, chính là loại này tránh ma quỷ phù. Ngươi yên tâm, ra ra cho ngươi tiền, tuyệt không chiếm ngươi tiện nghi lão vương trường hướng đường đại gia đánh rắm đánh rắm ngũ cấp linh phủ là lấy tiền có thể mua được đến sao bắt ngươi bảo bối tới đổi sau đó hắn lại thay đổi một chương gương mặt tươi cười nhìn về phía tống lâm tiên tiểu cô nương à, ngươi cấp vương gia ra, ra cũng hỏa mấy chương phủ vương gia ra, ra cho ngươi hảo bảo bối a con này lão vương bộ dáng cực như là rụ dỗ mũ đỏ soi xám dọa tống lâm tiên đều lùi lại vài bước nàng nhìn xem bên trái cười giống một đoá cúc hoa đường đại gia nhìn nhìn lại bên phải cười giống hướng Dương Hoa Lão Vương. Sau một lúc lâu, nuốt miệng khô mạt, vươn một ngón tay, ta, ta hôm nay chỉ có thể họa một lá bừa, còn có, ta cũng không cần, không cần hai vị ra ra bảo bối, ta thiếu tiền. đúng vậy, Tống Lâm Tiên thiếu tiền, thực thiếu tiền, nàng tưởng ở ngắn nhất thời gian kiếm bút đại, đến nôi nói bảo bối gì đó, Tống Lâm Tiên thật đúng là không mắt thèm, nàng ở vô tận đại lục sở có được bảo bối đều là trồng chất như núi, đủ loại pháp bảo linh bảo đặt ở càn khôn giới trung phủ đuổi trờn. Nàng làm một chút đều không hiếm lạ, càng đừng nói mà tinh bực này cần cối tinh cầu những cái đó không vào mắt bà bối. Hảo, hảo, đưa tiền, đưa tiền. Đường đại gia cười cái kia thoải mái a. Lão vương thổi dâu trứng mắt, họ đường đừng đắc ý, lão tử, lão tử cũng chính là hai ngày này đỉnh đầu có điểm khẩn, bằng không, tuyệt không là ngươi. Đa tạ, đa tạ. Đường đại gia chiều lão vương chắp tay, lão vương khi đem mặt vặn đến một bên không xem hắn. Đường ra ra muốn cái gì phụ tống lâm tiên nhỏ giọng hỏi một câu ngài yêu cầu quá phức tạp ta nhưng hỏa không tới không phức tạp không phức tạp đường đại gia xoa xoa tay cười tránh ma quỷ phụ liền thành cùng lão vương kia trương giống nhau ra ra trong nhà có người chúng ta sao tống lâm tiên một bên lấy ra một lá bửa để nét bút phủ một bên nhỏ giọng hỏi một câu đường đại gia tươi cười lập tức liễm đi thật nhiều trong nháy mắt vẻ mặt bi thương chờ tống lâm tiên hỏa hảo phù, hắn tiếp nhận tới thở dài đều là ta kêu bất hiếu tiểu nữ nhi a Nói cái gì nàng đều không nghe. Chương mười cự khoảng. Lão Vương đem Tống Lâm Tiên Tún đến một bên, cùng nàng nói thầm đã lâu, mới tính đem đường đại gia ra sự tình nói rõ ràng. Nguyên lai, đường đại gia trong nhà có một nhi một nữ, nhi tử lớn tuổi, hiện giờ đều hơn 40 tuổi, nữ nhi tuổi nhỏ, là đường đại gia người quá trung niên mới sinh, hiện giờ cũng bất quá 18 chín tuổi tuổi tác. Bởi vì tuổi nhỏ, nữ nhi đường quốc hoa tự nhiên là ngàn kiểu vạn sủng, này liền làm nàng tính tình có điểm duy ngã độc tôn hơn nữa đường quốc hoa khi còn nhỏ vừa lúc đuổi kịp kia mười năm thời kỳ bài trừ hết thẻ phong kiến mê tín nàng từ nhỏ lớn lên ở cái kia hoàn cảnh chung tự nhiên liền đối cái gì đầu trâu mặt ngựa khịt mũi coi thường trứng mắt nhưng là đường đại gia sinh ở cũ xã hội lại là đại gia công tử xuất thân từ nhỏ nghiên đọc dễ học kiến thức quá rất nhiều vượt quá tưởng tượng sự tình đối với thuật sĩ cùng với huyền học cũng có nhất định nhận chi trước kia đường quốc hoa đi theo hồng tiểu binh phá bốn thời trước đường đại gia liền tốn không gọi Cho nàng trộm nói rất nhiều thời trước phát sinh thần bí sự kiện. Nhưng lần này đường quốc hoa càng không nghe, bất quá, nàng khi đó tiểu, không lây chuyển được đường đại gia, lăng là bị thủ săn không gọi đi ra ngoài, cho nên, cũng không có làm ra người nào ghét quỷ ghét sự tình. Chỉ là mấy năm gần đây đường quốc hoa tuổi tác lớn chút, đường đại gia cũng xem không được, này một cái xem không được liền có chuyện. Đường quốc hoa mấy ngày hôm trước nhìn đến mấy cái lao thái thái trộm ở một cái phá miếu thắp hương bái phật Nhất thời tức giận qua đi mắng lao thái thái nhóm vài câu, lại một chân đem tượng Phật gắt ngã, thập phần đắc ý về nhà. Trở về nàng còn cùng đường đại gia nói chuyện này, hơn nữa cùng đường đại gia khoe ra, liền tính là đạp tượng Phật lại thế nào. Còn không phải đinh điểm sự không có. Đường đại gia khi không được, nhưng lại nói bất quá đường Quốc Hoa, chỉ có thể giận dỗi, Ai cũng không hiểu được báo ứng tới như vậy mau, nửa đêm liền xảy ra chuyện, nửa đêm đường Quốc Hoa làm khởi ác ngộng, vài lần đều thét trói thai bừng tỉnh, một đêm không ngủ. Ngày hôm sau thế nhưng chết ngất qua đi, đến bây giờ hơi thở mong manh. Lần này đường đại gia tới tìm Lão Vương một là mua giấy thiêu cấp bạn già, thứ hai là tưởng thỉnh Lão Vương nghĩ cách giúp đỡ, nhìn xem có thể hay không tìm được linh phủ, hoặc là hỗ trợ tìm một vị thông huyền học thuật sĩ cấp nhìn một cái. Tống Lâm Tiên nghe xong những lời này thập phần vô ngữ. Nàng có thể nói đường quốc hoa thời vận không tốt sao. Theo lý thuyết, trải qua kia 10 năm, quỷ thần đã không có gì nơi dừng chân, đa số tượng Phật cũng không linh quang. Nhưng như thế nào lại cứ đường quốc hoa chọc tượng Phật liền có linh tính, phải nói kia tượng Phật ở tu luyện quỷ tiên. Này đó quỷ tiên thực nhân gian cung phụng lấy hương khói mà sống, từ trước đến nay không thế nào cùng phàm nhân so đo. Nhưng cố tình đường quốc hoa đem nhân ra gạt ngã còn như vậy đắc ý khoe ra, quỷ tiên cũng có tính tình a Nếu không trừng phạt nàng một chút, cũng thật sự có chút thể diện không ánh sáng. Bởi vậy, mới ở nửa đêm dọa nàng, lại hút nàng thân thể nguyên khí, tiêu nàng gầy yếu mà chết. Lắc lắc đầu Tống Lâm Tiên nhìn nhìn Đường Đại gia, "Đường gia gia, nếu là dùng Tránh Ma Quỷ Phù, chỉ sợ muốn cùng vị kia quỷ tiên không chết không ngừng, ta cũng không biết vị kia quỷ tiên lợi hại không lợi hại, này Tránh Ma Quỷ Phù quản không dùng được, nếu là không dùng được, lại chọc nó, chỉ sợ hậu quả không dám tưởng tượng." Đường Đại gia còn chưa nói cái gì, lão Vương liền nhảy ra tới, "Đứng vậy, tiểu cô nương nói rất đúng, Tránh Ma Quỷ Phù cũng không phải như vậy dùng tốt." Đường Đại gia mày nhăn chiếc hẩn, "Tiểu cô nương, ngươi cùng gia gia nói, nên dùng cái gì phù?" Ngươi đến cấp ra ra tưởng cái biện Pháp A. Tống lâm tiên khổ tư đã lâu, mới nghĩ đến một loại phù. Nàng cười cười, không bằng dùng nuôi linh phù thử một lần, nếu là không được, lại dùng trừ tà phù. Hảo! Đường đại gia vỗ đùi, ngươi là người thạo nghề, ngươi nói như thế nào, ta liền như thế nào làm. Tống lâm tiên thấy đường đại gia đáp ứng rồi, lập tức cũng không chậm trễ, để bút lại vẽ một chương nuôi linh phù, giao cho đường đại gia thời điểm giao đai nói, này phù ngài lấy về đi thiêu hóa thành thủy cấp đường tỷ tỷ uống Uống xong phủ, ngài chạy nhanh bốc cháy lên tam nén hương cắn bốn cái đầu, nhớ rõ, nhất định phải là bốn cái đầu, một bên cắn đầu một bên thỉnh cầu vị kia quỷ tiên rời đi đường tỉ tỉ, chỉ nói hài tử tiểu không hiểu chuyện mạo phạm, ngươi này làm ra trưởng riêng bồi tội. Còn nói nuôi linh phù xem như nhận lỗi, giống nhau quỷ tiên đều không ác độc, đều có chút thiện tâm, cũng không thế nào cùng phạm nhân quá mức so đo, ngài lễ nghĩa chu đáo, nó tự nhiên sẽ không không thuận theo không bông tha. Đường đại gia đem này đó đều ghi tạc trong lòng cầm phù ngàn ân vạn tạ. Hắn đem phù trang hảo, đối tống lâm tiên cười cười, ta cũng không thể bạch muốn ngươi phù, tiền là tất cấp, chỉ là hôm nay mang tiền không nhiều lắm, nếu không, ngươi cùng ta đi ngân hàng lấy tiền. Một bên nói, đường đại gia móc ra sổ tiết kiệm tới. Lao vương đem đường đại gia một túm, ngươi cái này ngốc hóa, ngươi lấy tiền tiểu cô nương như thế nào lấy. Cũng không hảo mang về nhà, chiếu ta nói, ngươi cấp tiểu cô nương làm cái sổ tiết kiệm, này nhiều phương tiện. Là, là đường đại gia liên tục gật đầu túng tống lâm tiên liền đi đi chúng ta làm sổ tiết kiệm đi lão vương lại là một trận lắc đầu cũng không biết nói cái gì cho phải tống lâm tiên chạy nhanh giữ chặt đường đại gia đường ra ra làm sổ tiết kiệm không đội ta phải trước đem lá bùa mua a lão vương chạy nhanh đem những cái đó lá bùa thu hảo đầy mặt mang theo cười cầm thấy tống lâm tiên muốn hỏi giá lão vương chạy nhanh xua tay không cần tiền không cần tiền người kia trương tránh ma quỷ phù ta dùng tới Hẳn là ta cho ngươi tiền con. Hắn một bên nói một bên giữ chặt đường đại gia, ngươi cũng đừng làm sổ con. Ta nơi này còn có hai cái sổ tiết kiệm, trước cầm cấp tiểu cô nương làm phí dụng, tính ngươi ta hai người mua phủ sử phí. Lão vương ảo thuật dường như từ trong tay háo túm ra hai cái hồng sách vở, cười đưa cho tống lâm tiên, tiền không nhiều lắm, tự nhiên so không được cô nương linh phủ, bất quá chúng ta cũng cự như vậy đại năng lực, ngươi đừng so đo a. Tống lâm tiên trong miệng nói không so đo, tiếp nhận sổ tiết kiệm nhìn thoáng qua trong lòng rất là giật mình. Nàng Nguyên Lai cho rằng hai trương linh phù nhiều nhất có thể bán cái ngàn trăm, lại không nghĩ rằng lao vương hảo phóng như vậy, đưa hai cái sổ tiết kiệm thượng đều có một vạn đồng tiền, thêm lên là hai vạn nguyên. Lúc này mới thập niên 80 đâu, vạn nguyên hộ ở thời đại này đều thập phần thưa thớt, hai vạn nguyên, đối với người thường tới nói quả thực chính là con số thiên văn. Tuy là tống lâm tiên toán học thực hảo, khá vậy tính không ra hai vạn nguyên có thể mua nhiều ít đồ vật tới. Phải biết rằng Thời đại này bình thường công nhân tiền lương bất quá mấy chục đồng tiền, ở nông thôn cái một tòa gạch xanh nhà ngói đỉnh thiên cũng bất quá hoa một ngàn nhiều đồng tiền, thành thị phòng ở tuy quý một ít, cũng không có đến đời sau thái quá trình độ, đỉnh đỉnh thiên cũng chính là mấy ngàn khối, này hai vạn khối, đến mua nhiều ít phòng ở. Cười hì hì đem sổ tiết kiệm thu hảo, Tống Lâm Tiên nói tạ, lại cùng Lao Vương nói thầm, Vương ra ra, ta kêu Tống Lâm Tiên, gia trụ, ngay về sau nếu là lại yêu cầu linh phủ đã kêu người cho ta mang cái tin chỉ cần tiền đúng chỗ, hết thảy đều hảo thuyết. xem nàng kia tham tiền bộ dáng, lão vương chỉ cảm thấy cay đôi mắt, chạy nhanh xua tay. thành, thành đã biết, đã biết, nha đầu à, ngươi đừng bãi này tham tiền trạng, ngươi thế ngoại cao nhân phong phạm đâu? tống lâm tiên vừa nhựu cái mũi, tâm nói cái gì cao nhân phong phạm, có thể đường cơm ăn sao? chương mười một tác nghiệp, tống lâm tiên được tốt nhất lá bừa, trong lòng cao hứng, cũng không hy đến lão vương so đo, thu thập hảo lá bừa muốn đi. lão vương một phen tún chặt nàng. Lâm Tiên A, về sau không có việc gì thường tới chơi A, vương ra ra nơi này thứ tốt có rất nhiều. Tống Lâm Tiên gật đầu. Thông qua lá bùa chuyện này, Tống Lâm Tiên cũng đã nhìn ra, này lao vương cũng không đơn giản, mặt ngoài là bán giấy tiểu tiểu thương, nội bộ hẳn là cái gì chính Tông Huyền học danh môn xuất thân đi, nói không chừng, hắn thật đúng là ẩn giấu cái gì thập phần hiếm lạ đồ vật đâu. Đường đại gia cũng nhìn về phía Tống Lâm Tiên, Tống Nha đầu, khác ta gì lời nói đều không nói. Ngươi đường ra ra tuy rằng không có lão vương thứ tốt nhiều, nhưng đồ cổ lại không ít, nhãn lực cũng không tồi, ngươi nếu là có phương diện này yêu cầu, chỉ lo ngôn ngữ một tiếng." Tống Lâm Tiên cười đáp ứng xuống dưới, mang theo lá bùa cùng tiền rời đi. Nàng chân trước đi, lão vương sau lưng liền vuốt cằm khen, "Không đơn giản, không đơn giản a." "Cái gì không đơn giản?" Đường Đại Gia khẩn nắm chặt đặt ở trong túi nuôi linh phủ, "Lão vương, ngươi nói này nuôi linh, nuôi linh có phải hay không đem kia quỷ tiên càng nguy càng cường?" nó được nuôi linh phủ sẽ không không chịu rời đi quốc hoa đi lão vương trợn trắng mắt đường lão nhân ngươi đầu óc là du một ngật đắp làm vừa rồi ta nói không đơn giản cũng đúng là bởi vì này nuôi linh phủ khác ai có thể nghĩ đến lấy nuôi linh phủ đuổi quỷ tiên cũng liền tống nha đầu có thể nghĩ đến này ngươi đương ngũ cấp linh phủ là như vậy hảo đến không phải chân chính đắc đạo cao nhân họa đến ra tới nuôi linh phủ vừa ra cái kia quỷ tiên gần nhất được chỗ tốt thứ hai nhìn thấy này ngũ cấp linh phủ Há có thể không khiếp sợ sợ hãi, nó tất nhiên biết người đường ra sau lưng có cao nhân, nào dám lại ngốc đi xuống. Tống Nha đầu còn tuổi nhỏ là có thể nghĩ đến ân uy cũng thi, có thể thấy được bất phàm. Đường đại gia tâm thần chấn động, nhìn Tống Lâm tiên bóng dáng trong miệng lẩm bẩm nói, Giang Sơn đại có nhân tài ra. Lão Vương nói tiếp, thân nhân không biết người xưa khóc. Đường đại gia khí hung hăng phỉ nhổ, phi, ngươi cái không học vẫn không nghề nghiệp. Nói xong, nam chặt phù nhấc chân liền đi. Lão Vương sờ sờ chán. Sai rồi sao? Không sai a, Này không gieo vần sao? Tống Lâm Tiên về đến nhà thời điểm, trong nhà vẫn là không ai, nàng nhìn xem thời gian nên nấu cơm, liền chạy nhanh đem dư lại đồ ăn lấy ra tới lấy ra có thể ăn, làm một đạo thịt kho tàu sườn sườn, thiêu lưỡng đạo tiểu xào, lại lộn một cái cà chua trứng canh, không có thời gian trứng cơm, liền ra cửa mua điểm màn thầu. Mới đem màn thầu mua trở về, Tống Đức cùng Phương Phương liền đã trở lại. Tống Lâm Tiên đi ra ngoài tìm Tống Ngọc Tiên cùng Tống Văn Bân. Tìm thật dài thời gian không tìm thấy người, trở về cùng Phương Phương nói, "Phương Phương, khi không được, Têu Tống Lâm Tiên đừng động, kia hai cái, lại kéo nàng ngồi xuống ăn cơm." Tống Đức chỉ chỉ xương sườn, Têu Tống Lâm Tiên lấy mâm gạt ra một nửa tới phóng tới trong phòng bếp, giữ lại ba người phân ăn. Cơm nước xong, Phương Phương nhìn Tống Lâm Tiên bận bận rộn, rộn rộn rửa chén, vẫn là rất cao hứng, "Lâm Tiên à, hai ngày này ngươi ở nhà nấu cơm mẹ thoải mái không ít, sau này mỗi ngày nấu cơm sự tình liền dựa ngươi." Tống Lâm Tiên quay đầu lại cười. Dậy sớm cùng buổi tối còn thành, chính là khai giảng lúc sau giữa trưa hẳn là không có thời gian Phương Phương tưởng tượng cũng là, nghĩ nghĩ đối Tống Lâm tiên nói Mẹ xem ngươi rất sẽ mua đồ vật, mua đồ ăn cùng thịt đều thực mới mẻ Cứ như vậy đi, chờ ngươi khai giảng, giữa trưa trở về thời điểm nhớ rõ mua cơm Nay quả thực chính là cho nàng đưa tiền đâu Tống Lâm tiên tự nhiên vui, mua đồ ăn nấu cơm nàng đều có thể từ Phương Phương Cái này vắt cổ chảy ra nước trong tay moi ra không ít tiền tới, càng đừng nói mua cơm Mỗi ngày không tích cóc tiếp theo đồng tiền, nàng liền không họ tống. kia gì, nàng thật đúng là không họ tống, lời này đương nàng chưa nói. Tống Lâm Tiên cầm chén đuôi tẩy hảo, liền nói muốn làm bài tập, vào nhà cầm vợ bắt đầu viết viết vẽ vẽ. Chờ đến Tống Đức cùng Phương Phương đi làm đi sau, Tống Lâm Tiên lấy ra sổ tiết kiệm tới, nhìn mặt trên con số cao hứng không thành, cầm sổ tiết kiệm hôn hai khẩu, tìm cái vững chắc, Tống ra người giống nhau đều tìm không được địa phương phóng hảo, theo sau lại nhìn xem những cái đó lá bừa. Nàng cũng cẩn thận tồn hảo. Làm tốt này hết thảy Tống Lâm Tiên nằm ngửa ở trên giường yên lặng cân nhắc. Hiện tại nàng có tiền, này 2 vạn đồng tiền cũng đủ nàng về nhà cùng thẩm gia cha mẹ ca ca quá tốt nhất mấy năm, thẩm gia khó khăn cũng có thể bởi vì này 2 vạn đồng tiền giải quyết dễ dàng. Chỉ là, nàng vẫn là không thể liền như vậy hồi thẩm gia. Sổ tiết kiệm nàng có thể thay đổi thành tên của mình, cũng có thể mang theo đi thẩm gia. Nhưng là, hiện giờ không phải đời sau cũng không giống đời sau như vậy một cái sổ tiết kiệm có thể cả nước thông đoán lãnh Ở hiến kinh nơi này làm sổ tiết kiệm, đến khi huyện là lấy không ra, nàng phải về nhà, tất nhiên đến đem tiền toàn lấy ra mang đi. Chính là, hai vạn đồng tiền không phải số lượng nhỏ, nàng là tuyệt đối không thể ở tống ra người mí mắt phía dưới lộng đi. Tống lâm tiên sờ sờ cầm suy nghĩ đã lâu, duy nay chi kế chỉ có thể gia tăng tu luyện, chờ đến họa gia nhất cấp thấp càn khôn phụ tới, chỉ cần có thể trang một hai quyển sách lớn nhỏ. Nàng là có thể đem tiền cất vào đi mang đi. Tống Lâm Tiên chính trầm tư suy nghĩ gian, liền nghe được bên ngoài có nói chuyện thanh âm. Nàng đẩy cửa ra vừa thấy, liền thấy Tống Ngọc Tiên cùng cổ Nguyệt đang ở trong viện nói cái gì. Ngọc Tiên, ngươi cùng văn bân giữa chưa làm gì đi, ăn cơm đều tìm không ra người. Tống Lâm Tiên cười cười, tiến phòng bếp lộng điểm canh cùng xương sườn cấp Tống Ngọc Tiên mang sang tới, chạy nhanh ăn đi. Tống Ngọc Tiên nhìn đến xương sườn một đôi đôi mắt nhỏ đều lượng không được. Đứng ở Tống Ngọc Tiên bên cạnh Cổ Nguyệt càng là mắt thèm nhìn, Tống Lâm Tiên đều có thể nghe được nàng dùng sức nuốt nước miếng thanh âm. Cổ Nguyệt ra điều kiện cũng không phải thực hảo, cùng Tống ra là vô pháp so, nàng có thể mỗi ngày ăn bạch diện màn thầu liền rất không tồi, giống xương sườn trứng gà như vậy thứ tốt, trên cơ bản một năm cũng ăn không được vài lần, nhìn đến thịt kho tàu xương sườn, nàng có thể cho thèm chết. Mặc dù biết này đó, Tống Lâm Tiên cũng chưa nói một cái làm tự. Nàng trong lòng cười thầm, thầm nghĩ, thèm đi, thèm đi tỉ tỉ ta chính là muốn thèm chết ngươi tống lâm tiên không nói kêu cầu người ăn. tống ngọc tiên như vậy ích kỷ người tự nhiên càng sẽ không làm thượng một tiếng nàng ngông nghênh dọn cái ghế ngồi xuống liền như vậy ở trong sân liền sương sườn cùng đồ ăn ăn một cái đại màn đầu. ăn xong tống ngọc tiên lau bóng nhẫy khỏe miệng ăn ngon thật ta cầu nguyện trên mặt tràn ngập thất vọng cùng với tức giận tống ngọc tiên không có nhìn đến tống lâm tiên lại xem cái rành mạch bất quá nàng cũng không cần thiết nhắc nhở tống ngọc tiên cầu nguyện khác không Muốn hay không uống nước? Tống Lâm Tiên cố ý hỏi một câu, Cổ Nguyệt bụng thầm thì thẳng tê, càng là uống nước, chỉ sợ càng thèm càng đói. Cổ Nguyệt chạy nhanh lắc đầu, ngay sau đó, nước mắt đều rớt ra tới, "Lâm Tiên, thực xin lỗi, thực xin lỗi, ta bắt ngươi tác nghiệp trở về sao? Mắt thấy liền phải sao xong rồi, chính là, ta đệ đệ bướng bình thế nhưng đem tác nghiệp cấp xé, thật sự thực xin lỗi." "Cái gì?" Tống Lâm Tiên trong lòng nghĩ cuối cùng tới, trên mặt lại cố ý làm ra khiếp sợ hòa khí phấn bộ dáng tới, "Xé?" Ngày mai liền phải khai giảng, ngươi nói sẽ. "Lão sư làm nộp bài tập ta làm sao bây giờ?" Cổ Nguyệt khóc càng hung, "Ta cũng không nghĩ tới, ta còn tấu đệ đệ một đốn, chính là tác nghiệp sẽ ta cũng không có biện pháp." Cổ Nguyệt đừng khóc. Tống Ngọc Tiên vừa thấy chạy nhanh qua đi lôi kéo Cổ Nguyệt tan ủi, hơn nữa nâng căm tức nhìn Tống Lâm Tiên, "Đại tỷ, Cổ Nguyệt cũng không phải cố ý, ngươi làm gì hung nàng, ngươi xem nàng khóc nhiều thương tâm." Tống Lâm Tiên ngẩng đầu nhìn trời, "Thật hy vọng trời cao đem cái này náo tàn bồi thường thu." Cầu Nguyệt chính là đem nàng cực cực khổ khổ viết thật nhiều thiên tác nghiệp cấp lộng không có, hơn nữa vẫn là ở khai giảng đầu một ngày cấp lộng không, thẳng đến lúc này mới nói cho nàng, muốn nói không có gì ý xấu ai tin. Chính là, Tống Ngọc Tiên chỉ bằng nhân ra khóc như vậy vài tiếng, có thể đối chính mình thân tỉ tỉ ngang ngược chỉ trích, này nị mạ là tiểu bạch hoa đâu vẫn là tiểu bạch hoa đâu, vẫn là ra vẻ tiểu bạch hoa đâu. Vậy ngươi nói, ta nên làm cái gì bây giờ? Tống Lâm Tiên ôm cánh tay hỏi Tống Ngọc Tiên ngày mai liền phải khai giảng chúng ta lão ban tính tình ngươi cũng không phải không biết ta nếu là giao không ra tác nghiệp bị đánh ai mắng đều là nhẹ chỉ sợ phải bị phạt chạm ở toàn giáo người trước mặt mất mặt sau này nửa tháng vê nút cờ còn phải ta quét thế nào các ngươi là có thể giúp ta quét vê nút cờ vẫn là có thể thay ta phạt chạm tống ngọc tiên dọa lui về phía sau một bước ta không quét nhiều sú cậu nguyệt lắp bắp một hồi lâu vừa nhấc đầu nước mắt rất càng hùng thực xin lỗi ta ta thế ngươi phạt chạm đi tống lâm tiên bật cười ta tác nghiệp không có ngươi lấy cái gì danh nghĩa thay ta phạt trạng cậu nguyệt nhỏ giọng nói ta cùng lao ban thuyết minh tình huống là ta không đúng cho ngươi đánh mất nga tống lâm tiên nhướng mày ngươi muốn cùng lao ban nói ta mượn ngươi chép bài tập nói như vậy không chỉ ngươi bị phạt ta cũng đến ai phê ai hấn, còn phải kêu ra trưởng ta ba mẹ nếu là biết ngươi có thể tưởng tượng ta phải có bao nhiêu thảm sao thượng một hồi ngọc tiên cùng ba mẹ nói ta chép bài tập ta bị đánh một tuần không xuống giường được Cổ Nguyệt cấp sợ hãi, khuôn mặt nhỏ thượng một mảnh trắng bệnh, "Ta, ta, vậy ngươi nói nên làm cái gì bây giờ?" Tống Ngọc Tiên lôi kéo cổ Nguyệt tay một ngước cổ, "Dù sao ngươi cũng thường xuyên bị đánh, lại bị đánh một hồi làm sao vậy? Ngươi một người gánh chịu việc này, cổ Nguyệt cảm kích ngươi cả đời." Chương 12 Ngộ đạo. Tống Lâm Tiên đều khí vui vẻ, "Tống Ngọc Tiên, ta cùng cổ Nguyệt ai là tỷ tỷ ngươi?" Tống Ngọc Tiên banh ra mặt, tuy rằng trên mặt đỏ lên, còn làm một bộ chết ngoan cố bộ dáng, "Này không phải thân tỷ tỷ vấn đề." Cổ Nguyệt cùng ngươi không giống nhau, ba mẹ đối với ngươi thật tốt, liền tính đánh hai hạ cũng không có gì. Nhưng Cổ Nguyệt cất nàng ra. Cổ Nguyệt ra đa số đều là nha đầu, chỉ có một cái đệ đệ, toàn gia đem cái kia đệ đệ đương thành bảo bối ngất đáp. Cổ Nguyệt cái này ở nhà tức bài không thượng lao đại, cũng bài không thượng già trẻ nha đầu tự nhiên liền không chịu coi trọng, không chỉ không chịu coi trọng, tương phản, nàng ba mẹ đối nàng không đánh tức mắng, thật không tốt. Nếu là kêu Cổ Nguyệt ba mẹ biết nàng chép bài tập, nhất định đem nàng đánh cái chết khiếp. Cổ Nguyệt nghe Tống Ngọc Tiên hướng về nàng nói chuyện, liền thập phần cảm kích nhìn Tống Ngọc Tiên liếc mắt một cái. Đồng thời, nàng trong lòng đối Tống Lâm Tiên có câu oán hận. Trong lòng oán giận Tống Lâm Tiên trong miệng cùng nàng nói là bạn tốt, thật tới rồi chính sự thượng, một chút đều không thế nàng gánh trách nhiệm. Lâm Tiên, thực xin lỗi, thực xin lỗi. Cổ Nguyệt khóc lóc vẫn luôn nói xin lỗi, nhưng làm một chút đều không đề cập tới chuyện này nên làm cái gì bây giờ? Tống Lâm Tiên lanh tiếp theo khuôn mặt tới, Cổ Nguyệt, ngươi tác nghiệp đâu? Ngươi sao ta tác nghiệp ở đâu? Nếu ta tác nghiệp kêu ngươi làm hỏng rồi, có phải hay không nên đem ngươi bồi ta? Cổ Nguyệt có một trận hoảng loạn, theo sau hít sâu một hơi, lại nhìn xem Tống Ngọc Tiên. Tống Ngọc Tiên lặng lẽ cho nàng đánh cái thủ thế. Cổ Nguyệt cắn răng nói: Ta tác nghiệp cũng kêu ta tiểu đệ cấp xé, một trường cũng chưa. Hảo. Tống Lâm Tiên cười lạnh ra tiếng: Đây là ngươi nói, hai phần tác nghiệp cũng chưa. Ta nhớ kỹ, được rồi, ngươi đi đi. Cổ Nguyệt càng thêm kinh hoàng. Lâm Tiên, ngươi lời này. Lời này có ý tứ gì? Có ý tứ gì? Tống Lâm Tiên thanh âm cất cao, mang theo thật mạnh tức giận, ngươi đem ta tác nghiệp đều lộng hỏng rồi, còn như vậy một bộ muốn khóc không khóc, giống như chuyện xấu là ta làm bộ dáng, ngươi kêu ta làm sao bây giờ? Hai ta bằng hữu quan hệ đến đây là ngăn, sau này không liên quan với nhau, tác nghiệp sự tình ta cũng không so đo, coi như ta vì ngươi cái này trước bằng hữu làm cuối cùng một việc đi. Nói xong lời nói, Tống Lâm Tiên xoay người liền đi, bước chân thật mạnh. Vừa thấy chính là thực tức giận bộ dáng, Cổ Nguyệt cấp dọa, chờ Tống Lâm Tiên đi rồi, nàng chạy nhanh hỏi Tống Ngọc Tiên, "Ngọc Tiên, Lâm Tiên sinh khí, ta nên làm cái gì bây giờ?" Tống Ngọc Tiên cười khẽ vài tiếng, "Ngươi yên tâm, nàng cũng liền lúc này sinh khí, chờ thêm đi, ngươi hảo hảo hống hống nàng là được, dù sao nàng cũng không nhiều lắm tiền đồ, cũng không có gì tính tình." Tính tình này hai chữ, vẫn là Tống Ngọc Tiên nghe Phương Phương nói. Cổ Nguyệt gật đầu, "Ta nghe ngươi." Tống Ngọc Tiên cười kéo Cửu Nguyệt vào nàng nhà ở ở Cổ Nguyệt hâm mộ ánh mắt Chung nhảy ra hai cái phấn hồng đầu hoa, còn có mấy cái da gân cùng với một đôi cũ vớ toàn bộ đưa cho Cổ Nguyệt tặng cho ngươi. nhìn đến vẫn luôn muốn đầu hoa, Cầu Nguyệt đã sớm đem bất an sợ hai bức đến một bên, nhìn đầu hoa cao hứng miệng đều liệt đến quay hàm lên rồi, thật là đẹp mắt. Tống Ngọc Tiên cũng cười, đương nhiên đẹp, đây chính là Từ Minh Châu thị bên kia mang về tới, là nhà của chúng ta vị kia nhưng cũng có tiền tiểu cô cô gọi người Từ Minh Châu mang tới, ta nghe ta mẹ nói, này đối đầu hoa giá trị thật nhiều tiền đâu. Hình như là, đúng rồi, giá trị mấy chục khối đâu. Thiên, nhiều như vậy. cậu Nguyệt Doạ, thè lưỡi, ta ba mẹ một tháng tiền lương, liền, liền mua như vậy một đôi đầu hoa, ngươi tiểu cô cô cũng thật có tiền. Tống Ngọc Tiên thập phần kiêu ngạo, ngửa đầu, giống như là tuần tra lãnh địa gà trống giống nhau. Đó là, nhà của chúng ta dòng chính bên kết nhưng đều có bản lĩnh đâu. Ta tiểu cô cô là dòng chính nhỏ nhất nữ nhi, phía sau gả đến Minh Châu thị, gả nhân gia nhưng hảo đâu năm trước ăn tết thời điểm trở về ta thấy chứ quang xuyên một kiện quần áo liền giá trị chúng ta nơi này vài tòa phòng ở giá Cậu nguyệt lại là kinh hoách lại là hâm mộ một đôi mắt phát ra quang trên mặt mang theo thản nhiên hướng tới thân sắc ngươi tiểu cô cô nhật tử đến có bao nhiêu hảo ta còn trước nay không nghe nói qua một người xuyên y y phục là có thể giá trị vài căn hộ đâu kia quần áo là cái gì làm vàng vẫn là bạc tống ngọc tiên xì một tiếng cười cái gì vàng bạc nhân ra quần áo đẻ bái ngươi cũng chưa gặp qua Cổ Nguyệt càng thêm hâm mộ, cuốn lấy Tống Ngọc Tiên cùng nàng nhiều lời nói tống gia vị kia tiểu cô cô bộ dáng, xuyên y ly phục là cái dạng gì? Đồng thời, trong tay nắm chặt đầu hoa, tưởng tượng ngày mai đi học mang lên đầu hoa muốn đưa tới nhiều ít hâm mộ ánh mắt. Tống Lâm Tiên ngồi ở trong phòng, hai mắt thông minh nghe được cách vách trong phòng Tống Ngọc Tiên hướng Cổ Nguyệt khoe ra theo như lời những lời này đó. Trên mặt nàng lạnh lẽo càng sâu, khoe miệng lại câu lấy nhàn nhạt cười, hiện thập phần quái dị, Cổ Nguyệt, cơ hội cho ngươi, ngươi không bắt lấy cũng đừng trách ta vạch trần ngươi. Đời trước, nàng ở Tống Ngọc Tiên cùng Cẩu Nguyệt Hãm hại hạ ăn nhiều ít đau khổ, nay một đời, trời cao cho nàng trọng sinh cơ hội, nàng lại không cần bị thất thế, càng sẽ không yếu đuối, cũng không cần những cái đó giả dối thiện tâm, nàng muốn sống bừa bãi tiêu sái, bất luận kẻ nào, bất luận cái gì sự, đều đừng nghĩ bám trụ nàng đi tới nền bước. Trong nháy mắt, Tống Lâm Tiên cảm thấy trước mắt linh khí nhiều rất nhiều, bốn phương tám hướng linh khí đều ở chiều nàng bên người hội tụ. Nàng chạy nhanh bình tâm tĩnh khí, Nỗ lực hấp thu này đó linh khí, rất nhiều linh khí nhập thể, nàng trong thân thể hảo một trận thoải mái, cái loại này ấm áp cảm giác cơ hồ kêu nàng than thở ra tiếng. Qua hồi lâu, có lẽ chỉ là qua trong nháy mắt, Tống Lâm Tiên đột nhiên mở to mắt, khỏe miệng ý cười càng đậm. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới, bất quá như vậy trong chốc lát công phu, nàng thế nhưng đột phá, chân chính bước vào phụ sư ngạch cửa, tuy rằng là thấp nhất cấp phụ sư, nhưng rốt cuộc mãi đi vào, từ đây lúc sau, cùng phạm nhân liền không giống nhau. Tống lâm tiên tử trên giường xuống dưới, đứng trên mặt đất thử điều động linh khí, nàng dối tay, cảm giác linh khí nghịch ngậm vây quanh ở bên người nàng chuyển động, khóe miệng, cười chân thành rất nhiều. Có thể đột phá, như thế ngoại ý muốn chi hỉ. Nàng vốn đang cho rằng lại quá cái 10 ngày nửa tháng mới có khả năng đột phá, không nghĩ tới, một lần ngộ đạo đã đột phá, như vậy cũng hảo, ít nhất, nàng từ đây lúc sau có tự bảo vệ mình năng lực. Thừa dịp mới đột phá, quanh thân còn có rất nhiều linh khí. Tống Lâm Tiên chạy nhanh lấy ra lá bùa còn có bút tới, lại điều tốt nhất chu sa, hít sâu một hơi, xử nội tâm bình tĩnh, bắt đầu chậm rãi vẽ bùa. Nàng trước vẽ một chương tránh ma quỷ phù, lại vẽ một chương đùa bình an, cuối cùng, vẽ một chương tiểu xuân về phù, trong thân thể linh lực liền hao hết. Nàng than một tiếng, rốt cuộc vẫn là không được a. Nhớ trước đây, nàng ở vô tận đại lục khi, không nói như vậy một bậc linh phù, chính là thập cấp linh phù, kia cũng là hư không là có thể họa đến ra tới. Mà nay Dùng tới tốt bút tốt nhất lá bừa, một lần mới có thể họa tam trương một bậc linh phủ, ở giữa trên lệnh to lớn, gọi người trong lòng quái khó chịu. Bất quá một lát, Tống Lâm Tiên lại cố lấy kính tới, nàng néo nắm tay cho chính mình cố lên. Không có việc gì, chỉ cần tu vi còn ở, chỉ cần người không có việc gì, luôn có một ngày, nàng còn sẽ quay về phù đạo Tông Sư, thậm chí đột phá phù đạo Đại Tông Sư cảnh giới. Đến lúc đó, không nói trên mặt đất tinh, chính là trở lại vô tận đại lục, nàng cũng là tuyệt đỉnh tồn tại chương mười ba có hiệu lực đường đại gia cầm nuôi linh phù về nhà vừa vào cửa liền nhìn đến nhi tử mang theo toàn gia cũng ở nhà hắn một trận kinh hỉ trước cười cùng nhà mình tiểu tôn tử tiểu cháu gái chào hỏi qua liền hỏi nhi tử đường quốc phong hôm nay như thế nào tới Này không năm không tiết đường quốc phong đứng lên đem đường đại gia trong tay giấy vàng tiếp nhận tới phóng hảo trên mặt mang theo ngưng trọng ta trở về nhìn xem quốc hoa mặt khác ta thỉnh một vị lão trung ý ý lại đây nhìn một cái Quốc hoa này bệnh tây Y thì cũng không có gì hảo biện pháp, không bằng đổi chung Y thì nhìn xem. Đường đại gia xua xua tay, không cần, không cần, ba đã tìm biện pháp trị người mội mội bị bệnh. Cái gì? Đường quốc phong cả kinh, biện pháp gì? Ba ba thỉnh vị nào danh thủ quốc gia sao? Đường quốc phong bên người tức phụ bạch như cũng kinh hỉ hỏi đường đại gia, ba thật thỉnh danh thủ quốc gia tới xem quốc hoa. Làm sao? Đường đại gia cười, người ba ta tuy rằng còn có vài phần bạc diện. Nhưng danh thủ quốc gia cũng không phải như vậy hảo thỉnh, nơi nào là ta vừa ra mặt là có thể thỉnh về ra, dù sao cũng phải tam thôi tứ thỉnh mới được. Một bên nói, đường đại gia một bên từ trong lòng ngực lấy ra một trường chết tốt phù cấp đường quốc phong xem, hôm nay à, ta chạm vào một vị phụ sư, riêng cùng nàng nói ngươi mội mội tình huống, lại cầu nàng vẽ phủ, có này chương phủ, là có thể cứu ngươi mội mội. Đường quốc phong sắc mặt nháy mắt đen xuống dưới, bạch như cũng là vẻ mặt không dám tin tưởng bộ dáng, ba, ba. Ngài đây là có ý tứ gì? Ngài thế nhưng tin cái này. Này không phải phong kiến mê tín sao? Đường quốc phong sắc mặt càng khó coi. Ba, ngươi làm gì? Không biết hiện giờ bài trừ phong kiến mê tín sao? Như thế nào còn thượng loại này đường? Ngươi nói thực ra, ngươi cho nhân ra bao nhiêu tiền? Bạch như cũng là khẩn trương nhìn đường lao gia tử. Đường đại gia cười cười, tiền mãi vật ngoài thân. Chỉ cần có thể cứu ngươi muội muội, bao nhiêu tiền ta vui? Ngài cho người bao nhiêu tiền? Bạch Như khẩn trương lại hỏi một câu. Đường đại gia duỗi một ngón tay. Bạch Như nhẹ nhàng một hơi, còn hảo, còn hảo, bất quá một khối tiền, lừa liền lửa. Nhưng đường quốc phong lại không tin chỉ một khối tiền, thần sắc càng thêm ngưng trọng nhìn đường đại gia. Đường đại gia bị hắn xem đầy mình khí, khí nhảy lên chân tới, cái gì một khối, một khối, người đường linh phủ là trên đường cải trang A, một vạn khối, này vẫn là nhân ra xem chúng ta hảo, cấp tính tiện nghi. Một vạn khối. Bạch Như hét lên một tiếng đau lòng cơ hồ thế xỉu. đường quốc phong cũng cấp tức điên ba, ngươi thường lui tới hồ nháo còn chưa tính, lúc này đây là một vạn khối, một vạn khối ở yến kinh thành đều có thể lấy lòng vài tòa phòng, phi, đường đại gia không vui, tiền của ta, ta vui, đừng nói một vạn khối, chính là mười vạn khối, chỉ cần có thể cứu ngươi muội muội, ta cũng hoa cam tâm tình nguyện, đường quốc phong khí chán thình thịch, chỉ cảm thấy có rút đau đớn lợi hại ba, ta không phải cái kia ý tứ, có thể cứu quốc hoa đương nhiên xài bao nhiêu tiền đều được chỉ là này ngài đây là bạch ném tiền đâu Đường Đại Gia hừ một tiếng không để ý tới Đường Quốc Phong mà là vào nhà nơi nơi tìm hương đến Đường Quốc Phong mới muốn đuổi kịp Đường Đại Gia hỏi một chút rõ ràng cái kia kẻ lừa đảo rốt cuộc là chỗ nào nhìn xem có thể hay không đòi lại kia một vạn đồng tiền tới liền ở ngay lúc này hắn thỉnh vị kia lão trung ý hề tới Đường Quốc Phong cũng không rảnh lo Đường Đại Gia chạy nhanh mở cửa cười đem vị kia lão trung ý mời vào gia môn một bên thỉnh, hắn một bên cười, Thẩm lão tiên sinh chạy nhanh trong phòng ngồi. Chờ đến vị kia họ Thẩm trung ý liền ngồi xuống, Đường Quốc Phong sai sử Bạch Như đi cấp Thẩm tiên sinh châm trà. Bạch Như đáp ứng một tiếng vào phòng bếp, trong chốc lát công phu bưng tới hai ly trà phóng tới trên bàn trà. Đường Quốc Phong ngồi xuống, đem Đường Quốc Hoa tình huống cùng Thẩm lão tiên sinh nói một lần, cuối cùng thở dài, ta mẹ đi sớm, trước khi đi thời điểm nhất không yên lòng chính là ta này muội tử, nàng cùng ta tuổi kém cũng đại, có thể nói Ta là đem nàng đường nữ nhi nuôi lớn, hiện giờ nàng thành dáng vẻ này, ta này trong lòng. Đường quốc phong là thiệt tình đau muội tử, như vậy đại hán tử, một bên nói, vành mắt đều đỏ. Thẩm lao tiên sinh gật đầu, nhưng là theo sau nghĩ đến đường quốc hoa đột nhiên hôn mê bất tỉnh, lại có vài phần ngưng trọng, hắn nhíu mày, phảng phất nghĩ đến chút cái gì giống nhau, chúng ta trước xem tình huống đi. Hành! Đường quốc phong đứng dậy, dẫn thẩm Lão tiên sinh liền vào đường quốc hoa nhà ở. Tiến phòng, hai người liền cấp sặc liền thấy đường đại gia trong tay cầm hương quỳ trên mặt đất chính cán đầu một bên cán đầu một bên lẩm bẩm thần phật đừng trách móc đừng trách móc tiểu nữ không hiểu chuyện mạo phạm ngài ngài đại nhân có đại lượng tại hạ cũng biết tiểu nữ có sai riêng cầu nuôi linh phủ dâng lên còn thỉnh ngài tha tiểu nữ ba đường quốc phong nhìn đến đường đại gia bộ dáng này chỉ cảm thấy mất mặt trong lòng càng là hòa đại nhưng thật ra thẩm lão tiên sinh chưa nói cái gì ngược lại là tha phú hứng thú nhìn đường đại gia chờ đến đường đại gia lấy ra linh phủ đường quốc phong đi đoạt lấy thẩm lão tiên sinh một phen túm chặt đường quốc phong đối hắn lắc lắc đầu đường quốc phong nghĩ hoặc, nhưng là thẩm lão tiên sinh rốt cuộc là hắn mời đến hắn cũng liền không phản kháng theo thẩm lão tiên sinh đứng ở một bên nhìn đường đại gia lại niệm vài câu đem linh phủ bập lửa linh phủ một cháy thật đúng là đem đường quốc phong cấp khiếp sợ liền thấy kia ánh lửa xông thẳng phía chân trời hình như là có thể đem phòng ở đều thiêu cái lỗ thủng giống nhau như vậy nho nhỏ một lá bừa như thế nào có thể khiến cho lớn như vậy hòa đâu đường quốc phong trong nháy mắt cảm thấy tam quan đều có chút điên đảo thú vị thú vị thẩm lao tiên sinh đốt cằm cười khẽ linh phù đốt thành cho rơi xuống trên mặt đất trong chén ổ cản sụ đường đại gia run rẩy rỗi tay bưng lên chén tới vài bước qua đi thừa dịp đường quốc phong thất thần lỗ hổng đem kia một chén nước đùa rót tiến đường quốc hoa trong miệng ba đường quốc phong vừa thấy đường đại gia hướng ngội tử trong miệng rót giấy hôi là lại tức lại cấp vài bước qua đi ngăn đón Kết quả cũng không ngăn đón, kia chén giấy hôi sớm rót không có. Ngươi đây là, ngươi này thật là Đường Quốc Phong khí nói đều nói không rõ. Nói còn chưa dứt lời, Đường Quốc Phong sợ ngây người. Hắn lúc này li gần, mặt đối diện Đường Quốc Hoa mặt, liền như vậy tận mắt nhìn thấy đến Đường Quốc Hoa cái chán toát ra một cổ hắc khí tới. Này cổ hắc khí ban đầu cực đạm, phía sau chậm rãi biến lủng, Sau đó, huyện hóa ra thần phật bộ dáng. Này thần phật đôi mắt mở to, nhìn Đường đại gia liếc mắt một cái, sau đó nhẹ nhàng gật đầu một cái. Liền như vậy chậm dãi biến mất. Đây là, á đường quốc phong kinh cơ hồ chạm đều đứng không vững. Đường đại gia bắt lấy hắn, mới không đem hắn dọa té ngã trên mặt đất. Đại kinh tiểu quái, này có cái gì? Chính là, này, này, này thần phờ. Đường quốc phong nơm nớp lo sợ chỉ vào đường quốc hoa. Lúc này, đường quốc hoa đột nhiên mở to mắt, liếc mắt một cái nhìn đến đường quốc phong sở trường chỉ vào nàng, lập tức hét lên một tiếng, ca, ngươi chỉ vào ta làm gì? Ngươi! Ngươi như thế nào ở ta trong phòng? Đường Quốc Phong bị hỏi nói không ra lời, nhưng thật ra Đường Đại Gia vừa thấy khuê nữ tỉnh, nhặt cái gì dường như một phen nâng dậy Đường Quốc Hoa, ni à, trên người của ngươi nơi nào không tốt? Đói bụng không? Ba nấu cơm cho ngươi à? Đường Quốc Phong hoàn hồn chạy nhanh chiều ngoài phòng kêu một tiếng, bạch như bạch như chạy nhanh cấp tiểu hoa hạ điểm mặt. Bạch như vừa nghe cô em trong tỉnh, trong lòng cao hứng, sảng khoái đáp ứng một tiếng, vài bước vào phòng bếp nấu cơm đi. Chương 14 huyết mạch thân duyên. Lão tiên sinh, ngài hỗ trợ nhìn xem ta muội muội. Đường Quốc Phong ngốc ở nơi đó thật dài thời gian mới tỉnh qua thần tới, hắn một phen túm chặt thẩm lão tiên sinh, thỉnh lão tiên sinh hỗ trợ cấp Đường Quốc Hoa bắt mạch. Thẩm lão tiên sinh cười cười, ngồi qua đi ở Đường Quốc Hoa cổ tay gian ấn trong chốc lát, "Quốc phong à, ngươi muội muội thân thể thực hảo, chính là hôn mê mấy ngày nay bị đói, trên người có chút hư, nhiều tiến bộ liền thành." "Đúng vậy, đói, nhiều tiến bộ, nhiều tiến bộ." đường quốc phong một cái kính gật đầu ngược lại là đường đại gia nhíu nhữ mày chiều thẩm lão tiên sinh chắp tay hỏi lão tiên sinh ta khuê nữ kêu âm thần bám vào người không hao tổn nguyên khí đi thẩm lão tiên sinh nhưng thật ra kỳ quái nhìn đường đại gia liếc mắt một cái cười nói không sao kia cũng không phải bình thường âm thần là từ hương khói cung phụng ra tới linh cũng có thể nói là tinh quái bất quá tuy nói là tinh quái chính là từ hương khói cung phụng cho nên bản thân cũng không âm tả đường đại gia lúc này mới thở phào nhẹ nhõm thẩm lão tiên sinh đứng lên lại chiều đường đại gia chắp tay lão tiên sinh ngài này phù là từ đâu nhi tới thẩm mẫu vốn dĩ cho rằng hoa hạ phù đạo đã xuống dốc lại không ai có thể họa ra linh phụ tới không nghĩ tới đường quốc phong bị hai người kia đối thoại làm cho như lọt vào trong sương mù hắn nhìn xem đường đại gia lại nhìn xem thẩm lão tiên sinh không phải cái kia các ngươi các ngươi lời này có ý tứ gì chẳng lẽ nói Ta mội mội thật gọi là gì đồ vật cấp phụ thân, kia trường phủ thật dùng được. Thẩm lao tiên sinh cười, tự nhiên, ngươi cũng nhìn, nước đùa rót hết chỉ chốc lát sau ngươi mội tử liền tình, muốn nói không dùng được, đó là lừa ngốc tử. Đường quốc phong một phách đầu, chỉ cảm thấy nhiều năm như vậy kiên định tín niệm đều có chút dao động, trên đời này thật là có như vậy mơ hồ sự. Đường đại gia trứng mắt, hóa ra ngươi đường cha ngươi ngốc gà, tùy tiện một cái bọn bị bợm giang hồ họa chút quỷ vẽ bùa là có thể lừa đi một vạn Đường Quốc Phong chạy nhanh xua tay, "Không, không phải ý tứ này, bất quá chính là, chính là không tin cái này." Thẩm lão tiên sinh xen mồm một câu, "Hiện giờ người trẻ tuổi có mấy cái tin, lại nói tiếp cũng không thể trách người, đổi cá nhân, khẳng định cũng sẽ không tin tưởng." "Ai?" Đường đại gia thật mạnh thở dài, "Nhân gia ban phủ nhân tâm thiện, không cùng ta nhiều muốn, này đại khái cũng là vì hiện giờ thế đạo nguyên nhân đi, này đó thuật sĩ nhật tử cũng không hảo qua a, muốn phóng tới trước kia, không, có mấy vạn đại dương." Ngươi mơ tưởng gọi người ta động bút vẽ bùa. Đường quốc phong vẫn không tin, chỉ cảm thấy lời này nghiêm trọng, bất quá là tùy tay vẽ như vậy một chương gọi người xem không hiểu đồ vật, liền giá trị mấy vạn đại dương. Đường đại gia cũng nhìn ra đường quốc phong tâm tư, một lóng tay thẩm lão tiên sinh, ngươi còn đừng không tin, ngươi hỏi một chút lao tiên sinh. Thẩm lao tiên sinh thật mạnh gật đầu, đường lao nói là thật sự, ngươi tuổi trẻ không biết này đó, chúng ta là trải qua cái kia thời đại, khi đó giang hồ, ai, huyền môn thuật sĩ nhiều triệu quý kia cái này phụ chính là thật sự đường quốc phong vẫn là cảm thấy hôm nay chứng kiến hết thảy đều kêu hắn không biết theo ai thẩm lão tiên sinh một thổi râu trứng mắt từ xưa thời điểm truyền xuống tới chẳng lẽ còn có giả ngươi chưa thấy qua cũng không đại biểu liền không tồn tại đường quốc hoa nửa nằm ở trên giường một đống đốc không rõ nhà mình ca ca cùng ba ba rốt cuộc đang nói cái gì đường đại gia nhìn xem đường quốc phong lại chỉ chỉ thẩm lão tiên sinh được rồi ngươi mọi tử cũng tỉnh ngươi trước bồi lão tiên sinh ở phòng khách uống trà ta và ngươi muội tử nói một câu đường quốc phong chạy nhanh dẫn thẩm lão tiên sinh đi ra ngoài uống trà đường đại gia lưu tại trong phòng qua một hồi lâu hắn đỡ đường quốc hoa ra tới liền thấy đường quốc hoa đi đường đều có điểm xoay vòng vòng cảm giác hẳn là cũng là bị chuyện này làm cho như ở trong mộng đi đường đại gia kêu đường quốc hoa ngồi xuống hắn liền đi bồi thẩm lão tiên sinh nói chuyện đường đại gia đối với quốc học phía trên rất có một ít nghiên cứu hơn nữa hắn bình sinh yêu thầm đồ cổ nhãn lực gì đó đều rất lợi hại thẩm lão tiên sinh ở đồ cổ một đạo thượng cũng thực tinh thông hai người thực có thể nói đến một chỗ nay vừa nói lên liền không dứt nói đường quốc phong đều có điểm ngồi không được cuối cùng thẩm lão tiên sinh xem sắc trời không còn sớm liền phải đứng dậy cáo tử đường đại gia đem hắn đưa ra môn đi ở cửa thẩm lão tiên sinh dừng lại bước chân nhỏ giọng hỏi đường đại gia ngài kia phủ là từ đâu vị cao nhân nơi đó mua một vạn khối thật đúng là mua tiền nghi ha ha đương đại gia cười cười cũng không có trả lời thẩm lão tiên sinh thở dài cũng thế ước chừng này đó cao nhân tính tình đều cổ quái thực ta cũng không cầu có thể kết bạn chỉ cầu tương lai nếu là thực sự có việc khó còn thỉnh ngài giúp đỡ tìm hiểu một vài hảo đương đại gia ngẫm lại tống lâm tiên bộ dáng còn có nàng theo như lời hiện giờ thực thiếu tiền những lời này đó không cần suy nghĩ liền đáp ứng rồi chủ yếu là hắn xem thẩm lão tiên sinh hẳn là rất có tiền liền nghĩ tương lai nói không chừng có thể giúp tống lâm tiên từ thẩm lão tiên sinh nơi này nhiều kiếm chút tiền thẩm lão tiên sinh vô cùng cảm kích chắp tay cáo từ mà đi tống ra tống lâm tiên không đến năm giờ chung liền dậy nàng chạy bộ đến phụ cận tiểu công viên đả tọa tu hành nhân tiện hấp thu một ít thái dương mới ra tới khi bẩm sinh mây tía chờ đến tu tập xong đã sáu giờ nhiều chung nàng chạy nhanh mua sớm một chút về nhà thời điểm toàn gia đều còn không có rời giường tống lâm tiên đem mua sữa đậu nành bánh quẩy phóng hảo lại lộng hai đĩa dưa muối còn có trao lúc này mới đi kêu tống đức cùng phương phương mấy cái rời giường chờ ăn qua cơm sáng tống lâm tiên đem cặp sách trang hảo ở làm bộ nghiệp thời điểm nàng nhìn trong tay chỉnh chỉnh tề tề các khoa tác nghiệp nhịn không được cười đem cặp sách bối hảo tống lâm tiên ra cửa cùng tống đức cùng phương phương chào hỏi phương phương còn dặn dò tống lâm tiên một câu giữa trưa trở về thời điểm nhớ rõ mua cơm tống lâm tiên đáp ứng một tiếng phương phương còn nói thêm buổi tối ta tan tầm vãn Ngươi nhớ rõ cấp Ngọc Tiên bọn họ nấu cơm, còn có, trong nhà chén nhớ rõ tẩy, quần áo gì đó cũng nhớ rõ thu thập, con đừng quên quét rác. Tống Lâm Tiên không có phản bác, cười đều đáp ứng xuống dưới. Phương Phương lúc này mới cảm thấy Mỹ mãn trở về phòng thu thập trang điểm, chuẩn bị đi làm. Nhớ rõ rửa chén A. Tống Ngọc Tiên cong lên cặp sách, ra cửa thời điểm chiều Tống Lâm Tiên làm cái mặt quỷ. Ta quần áo ô mế, tan học cho ta tẩy. Tống Văn Bân đúng lý hợp tình phân phó Tống Lâm Tiên tống lâm tiên không ngôn ngữ trầm mặc cong lên cặp sách ra cửa một bên hướng trường học đi đến một bên tưởng niệm thẩm ra những cái đó chân chính thân nhân nàng ở tống ra từ nhỏ liền bắt đầu làm việc nhà như là giặt quần áo nấu cơm linh tinh sống nàng người đều còn không có bệ bếp cao thời điểm cũng đã bắt đầu làm nhưng là tống ngọc tiên cùng tống văn bân liền vung triệu từ bé chưa bao giờ làm ban đầu nàng còn tưởng rằng là bởi vì nàng là trưởng tỷ cho nên mới nhiều làm chút cũng không có đa tâm nhưng chờ đến vạch trần mê đế thời điểm nàng mới hiểu được hóa ra nàng cũng không phải tống ra người cho nên tuy rằng không biết nhưng là rốt cuộc cùng tống ra người không có huyết thống quan hệ nhân ra xem nàng cũng không thân cận lúc này mới đem nàng hướng chết sai xử, còn có một có chuyện gì khiến cho nàng bối nổi làm cho nàng đều thành bối nổi hiệp nghĩ lại đời trước nàng trở lại thẩm ra lúc sau thẩm ra người lại như thế nào đối đãi nàng cái loại này ấm áp hỏa thân nhiệt là như thế nào đều che giấu không được tuy rằng thẩm ra ba mẹ đều không thích nói chuyện cũng chưa bao giờ lời ngon tiếng ngọt chính là đối nàng mọi chuyện quan tâm nơi trốn yêu thương này như thế nào đều là lừa không được người quả nhiên thân sinh chính là thân sinh vô luận như thế nào đều yêu thương không phải thân sinh chính là từ nhỏ nuôi lớn cũng có tranh lệ. tống lâm tiên ngẩng đầu nhìn bầu trời thở dài một tiếng không biết khi nào mới có thể trở lại thẩm gia mới có thể nhìn thấy nàng thân ba mẹ còn có nàng các ca ca chương mười lăm chép bài tập tống lâm tiên nơi mười lăm trung ly tống gia cũng không xa đi bộ cũng bất quá hơn mười phút khoảng cách nàng bảy giờ rơi xuất phát đi vào cổng trường thời điểm còn không có bảy giờ năm mươi chờ vào phòng học dự bị tiếng chuông vừa lúc vang lên mà trong phòng học cũng mau ngồi đầy học sinh lớp trưởng quý huy liền sấn lúc này bắt đầu thu các khoa tác nghiệp tống lâm tiên híp mắt xem cổ nguyệt vô cùng cao hứng đi nộp bài tập trong lòng càng thêm băng hàn vài phần nàng không để ý tới cổ nguyệt chờ đến quý huy phủng sách bài tập đi mau lại đây thời điểm nàng bay nhanh từ cặp sách lấy ra chỉnh tề sách bài tập giao đi lên Tống Lâm Tiên lớn lên xinh đẹp, học tập thành tích cũng thực hảo, hơn nữa nàng làm người thân hòa ôn nhu. ở lớp nhân duyên không tồi, ít nhất, Quý Huy đối nàng còn rất có hảo cảm, nhìn đến nàng giao đi lên sách bài tập chỉnh chỉnh tê tê, sách bài tập thượng Tống Lâm Tiên kêu ba chữ cũng biết hợp quy tắc xinh đẹp, liền cười hướng nàng gật gật đầu. Tống Lâm Tiên cũng cười cười, nàng còn có này một đời rất nhiều ký ức, biết Quý Huy người này mặt ngoài nhìn có chút thanh cao, nhưng làm người là chân chính không tồi, là cái mặt lãnh tâm nhiệt chủ. Nàng còn nhớ rõ kia một đời có một hồi nàng ở vương gia bị đánh thật sự chịu không nổi, liền thừa dịp vương gia không ai thời điểm chạy ra muốn chạy trốn, nhưng chạy ra mới nghĩ đến trên người nàng không có một phân tiền, vương gia những người đó xem nàng chết hẳn, căn bản không cho nàng tiền tiêu vặt, nàng trong túi so mặt đều sạch sẽ. Đang lúc nàng mờ mịt vô thố, lại đói thật sự chịu không nổi thời điểm, vừa vận đụng tới Quý Huy, tuy rằng nói khi đó nàng cùng Quý Huy cũng hảo chút năm không gặp, nhưng dù sao cũng là đã nhiều năm đồng học, vẫn là nhận ra tới. Nàng thật sự bị buộc không có biện pháp, liền qua đi hướng Quý Huy vay tiền. Quý Huy lúc ấy đem trên người sở hữu tiền đều cho nàng, nàng cũng lại ỷ vào những cái đó tiền qua mấy ngày tự tại nhật tử, đáng tiếc, sau lại vẫn là kêu vương ra người cấp bắt được. Tống Lâm Tiên nhớ tới rất rất nhiều đệ nhất thế sự tình, những cái đó bi thảm, thê lương hồi ức kêu nàng tâm tình trầm trọng. Quý Huy xem nàng sắc mặt không tốt, túi đầu quan tâm hỏi một câu, ngươi không sao chứ? Tống Lâm Tiên lắc đầu, lại đối Quý Huy cười một chút, không có việc gì chính là dậy sớm không ăn no, có điểm đói bụng. Quý Huy bật cười, mang tiền không có, trong chốc lát tan học đi tiệm tạp hóa mua điểm ăn. Mang theo. Tống Lâm Tiên đáp ứng một tiếng. Quý Huy lại liếc nhìn nàng một cái, mới đi thu khác tác nghiệp. Tống Lâm Tiên nhĩ tiêm nghe được ly nàng cách đó không xa cổ Nguyệt tiếng hừ lạnh, quay đầu lại, liền nhìn đến cổ Nguyệt đầy mặt ghen ghét cùng phẫn hận. Đột nhiên, Tống Lâm Tiên minh bạch rất nhiều trước kia nàng tưởng không ra sự tình, nàng vẫn luôn không rõ nàng đối cổ Nguyệt thực hảo. Cổ Nguyệt vì cái gì sẽ cùng Tống Ngọc Tiên tới hại nàng? Lúc này là đã biết, Nguyên Lai, Cổ Nguyệt thích Quý Huy, mà Quý Huy vẫn luôn đối người khác không giả sát thái, chỉ có đối chính mình còn ôn hòa một chút, cái này kêu Cổ Nguyệt hiểu lầm, cho rằng nàng cùng Quý Huy có cái gì. Tống Lâm Tiên có điểm dở khóc dở cười, đồng thời cũng thực khinh thường Cổ Nguyệt là người. Quý Huy rốt cuộc ở đi học phía trước đem tác nghiệp thu hảo, ôm phóng tới trên bục giảng, mà lúc này chủ nhiệm lớp với giáo sư đẩy cửa mà vào, nàng đẩy đẩy mắt kính. Banh một khuôn mặt nhìn quét một chút trong phòng học học sinh, đứng ở trên bục giảng cầm thước dạy học gõ một chút, tăng nghiệp đều giao lên đây sao? Quý Huy chạy nhanh đứng lên, với lao sư đều giao lên đây. Với lao sư thực vừa lòng, khó được cười một chút, người tìm mấy cái sức lực đại nam sinh, đem tân sách giáo khoa dọn lại đây cho đại gia phát đi xuống. Quý Huy đáp ứng một tiếng, chọn mấy cái vóc dáng cao cao, hiện trác nịch nam sinh, vài người nói nói cười cười đi lánh tân sách giáo khoa, mà với giáo sư tác giao đại đại gia tự học. Nàng dọn tác nghiệp rời đi. Tân học kỳ mới nhập học, sách mới không phát xuống dưới, trong khoảng thời gian này đại gia nhất tự do, ước chừng có hai ngày thời gian, lao sư là không thế nào quản. thật nhiều người liền sân cái này thời kỳ bắt đầu đàm luận nghỉ hiểu biết, thậm chí ước hẹn cùng đi nào chơi linh tinh. Tống lâm tiên ngồi cùng bàn lưu đồng liền cùng sau bàn bắt đầu nói về nghỉ hè đều đến chỗ nào chơi, ở nhà ăn cái gì, mua cái gì quần áo mới linh tinh. Hai người chính nói hăng say. Lưu Đồng đột nhiên nhìn đến Cổ Nguyệt mới từ cặp sách lấy ra tới chói đến bím tóc thượng đầu hoa, kinh hỉ hét lên một tiếng. Cổ Nguyệt, ngươi này đầu hoa thật xinh đẹp, từ chỗ nào mua? Tống Lâm Tiên quay đầu lại, liền nhìn đến Cổ Nguyệt hai điều bánh quai trèo biện thượng cột lấy hai đóa hồng nhạt đầu hoa. Nay hẳn là chính là Tống Ngọc Tiên đưa cho Cổ Nguyệt đi. Tống Lâm Tiên cười lạnh một tiếng, quay đầu, lấy ra vở chuyên tâm viết chữ. Cổ Nguyệt tắc bắt đầu cười hướng đại gia khoe ra, đây là nhà ta có một cái thân thích từ Minh Châu thị bên kia mang lại đây. Đáng quý đâu, đến giá trị mấy chục đi, đều mau thượng trăm, nhà của chúng ta cái kia thân thích trong nhà nhưng có tiền, xuyên một kiện áo khoác liền vài ngàn, đều có thể mua hai căn hộ. Lưu đồng kinh đôi mắt trừng thật lớn, nhà ngươi thân thích thực sự có tiền à, trách không được đưa ngươi như vậy quý đầu hoa, ta thiên, mấy chục, ta là đừng nghĩ, ta ba nhiều lắm cho ta mua mấy đồng tiền đầu hoa, nhiều là tuyệt đối không có. Một cái khác nữ hải vừa nghe lập tức biến đủ rũ cục đôi, ngươi còn hảo, ngươi ba còn cho ngươi mua đầu hoa. Ta ba liền quần áo mới đều không thế nào cho ta mua, còn tổng nói tân ba năm, cũ ba năm khâu khâu vá vá lại ba năm. Lưu đồng đại dương đôi mắt, có điểm không thể tin được, này lại không phải cũ xã hội, như thế nào còn lưu hành một thời cái này. Nữ hải kia bĩu môi, nhà ngươi hảo, liền ngươi cùng ca ca ngươi hai cái, ngươi ca hiện tại cũng đi làm, toàn ra cùng ngươi một cái, tự nhiên cái gì cũng không thiếu, nhà ta huynh đệ tỉ mội vài cái đâu, con nhà ai có kia tiền nhàn rỗi mua bộ đồ mới. Một câu đỉnh lưu đồng á khẩu không trả lời được. Hơn nửa ngày, lưu đồng mới cường cười một tiếng, vẫn là hiện tại sinh ra hải tử hảo. Hiện tại mỗi nhà mỗi hộ đều chỉ có thể muốn một cái hải tử, tương lai lớn lên, không chừng nhiều hạnh phúc đâu. Nữ hải kia đối lưu đồng theo như lời thập niên 80 sau sinh ra hải tử sinh hoạt cũng là thản nhiên hướng tới. Một buổi sáng, cơ hồ đều là như thế này nói xấu lại đây, chỉ có số rất ít học tập tốt đồng học bắt được sách mới chuẩn bị bài một chút, khác đồng học, đa số đều là chơi, nháo. Chờ đến cuối cùng một tiết khóa thời điểm, Quý Huy từ bên ngoài tiến bảo, nhìn thoáng qua Cổ Nguyệt lại xem một cái Tống Lâm Tiên, Tống Lâm Tiên, Cổ Nguyệt, với Lao Sư kêu các người đi văn phòng. Tống Lâm Tiên khỏe miệng hơi câu, tâm nói cuối cùng tới. Cổ Nguyệt trong lòng lại có vài phần thấp thỏm, còn làm bộ dường như không có việc gì bộ dáng đi theo Tống Lâm Tiên phía sau vào văn phòng. Trong văn phòng trừ bỏ với Lao Sư còn có vài vị mặt khác lớp Lao Sư, thấy Tống Lâm Tiên cùng Cổ Nguyệt tiến bảo, đều cầm tìm tòi nghiên cứu ánh mắt nhìn hai người. Cổ Nguyệt càng khẩn trương, tay chân cũng không biết hướng chỗ nào phóng. Ngược lại là Tống Lâm Tiên bình thản đúng dung, không hề có dáng vẻ khẩn trương. Với lão sư kêu hai người đến trước mặt, đem hai cái sách bài tập lấy ra tới chỉ chỉ, "Ai tới nói một câu đây là có chuyện gì? Hai người các ngươi ai sao ai tác nghiệp?" Cổ Nguyệt đột nhiên nhìn về phía Tống Lâm Tiên, trong mắt lóe tức giận chi sắc, tựa hồ là đang hỏi Tống Lâm Tiên như thế nào còn có tác nghiệp, nàng tác nghiệp không phải biến thành chính mình tác nghiệp sao? "Lão sư" tống lâm tiên nói mượn ta tác nghiệp nhìn xem ta liền mượn cho nàng cậu nguyệt dành trước một tiếng lên tiếng một câu kêu tống lâm tiên trong lòng lại nhiều một phân lánh nạnh. chương mười sáu vạch trần nói rõ ràng với lao sư lại chỉ chỉ hai bổn tác nghiệp cậu nguyệt sở trường sát đôi mắt xoa đôi mắt đỏ bừng đôi mắt ôm ở một đôi đại đại trong ánh mắt muốn rất không xong thoạt nhìn thập phần ủy khuất mau khai giảng thời điểm tống lâm tiên nói mượn ta tác nghiệp nhìn xem ta cũng không nghĩ nhiều liền mượn cho nàng ta căn bản không biết nàng một chút tác nghiệp cũng chưa làm, hoàn toàn là trích giữa ta. Với lão sư lại nhìn về phía vẫn luôn đứng ở một bên, vẻ mặt bình tĩnh đạm mạc Tống Lâm Thiên, là có chuyện như vậy sao? Tống Lâm Thiên đối với lão sư cười cười, lão sư, ta có thể nhìn xem này hai bổn tác nghiệp sao? Với lão sư gật đầu, Tống Lâm Thiên cầm lấy hai bổn tác nghiệp lật xem vài lần. Nàng nhìn đến cổ nguyệt giao đi lên sách bài tập hoàn toàn chính là nàng mượn cấp cổ nguyệt tác nghiệp, chữ viết giống nhau như lúc, một tia đều không kém một chữ cũng chưa sửa. Tống lâm tiên thập phần buồn cười, tâm nói này cổ nguyệt như thế nào có như vậy đại tự tin, thật đúng là cho rằng nàng chính là dễ khi dễ như vậy, cho dù tác nghiệp bị người khác đọc đi, cũng sẽ một kia đều không cổ họng. Tống lâm tiên đem sách bài tập phiên đưa cho với lao sư, lao sư, ta xem xong rồi. Người nói như thế nào? Với lao sư lại xem một cái tống lâm tiên. Tống lâm tiên trên mặt mang theo cười nhìn cổ nguyệt liếc mắt một cái. Lại nhìn thoáng qua trong văn phòng rõ ràng thò qua tới muốn nhìn náo nhiệt mặt khác lao sư, tươi cười lớn hơn nữa, lao sư, ta trước đem sự tình trải qua giảng một lần, ngài lại làm phán đoán hảo sao. Với lao sư gật đầu lúc sau, Tống Lâm tiên một lóng tay cổ nguyệt, mấy ngày hôm trước cổ nguyệt mượn ta tác nghiệp, ta không nghĩ nhiều liền mượn cho nàng, chính là mãi cho đến ngày hôm qua nàng cũng không trả ta tác nghiệp, ngược lại là cùng ta nói tác nghiệp bị nàng tiểu đệ đệ cấp xé, ở nhà ta khóc thở hồn hện, ta cùng cổ nguyệt là bạn tốt. Không đành lòng nàng khó xử, liền không co so đo, ngược lại còn an ủi nàng một hồi, chỉ là, ta không nghĩ tới, rõ ràng chính là đã bị nàng tiểu đệ cấp xé. Tác nghiệp, như thế nào tới rồi lao sư nơi này? Tống lâm tiên nói xong, còn nghi hoặc nhìn cổ nguyệt, cổ nguyệt đồng học, ngươi có thể cho ta giải thích một chút sao? Ngươi không phải nói tác nghiệp cấp xé, ngươi ta cũng chưa sao? kia cái này sách bài tập là chuyện như thế nào? Tống lâm tiên hỏi chuyện thời điểm với lão sư còn có vài cái lão sư đều nhìn về phía cựu nguyệt, cựu nguyệt kêu các lão sư tìm tòi nghiên cứu ánh mắt cấp làm cho lại tức lại thẹn, tức muốn hộp máu dưới hét lên một tiếng, ngươi nói bậy, ngươi nói bậy, căn bản không phải có chuyện như vậy, là ngươi mượn ta tác nghiệp, ta không nghĩ tới đối với ngươi tốt như vậy, ngươi lại cắn ngược lại một cái, ngươi thật không phải cái đồ vật. cựu nguyệt mắng một hồi, mắng với lão sư đều nhíu mày tới, các lão sư đối nàng cũng có vài phần coi thường mắt. được rồi, đây là văn phòng. Nơi này còn có các lao sư ở đâu? Với lao sư dưới sự tức giận chụp cái bàn Cầu Nguyệt lúc này mới giống tỉnh táo lại, trong lòng đánh cái cơ linh, tâm nói lúc này không hảo. Theo sau, nàng chạy nhanh biến sắc mặt, ban đầu kiêu ngạo lập tức không có, thay thế chính là một trương ủy khuất mười phần, dù khóc không khóc mặt. Với lao sư, thật sự thực xin lỗi, bởi vì ta thật sự tức giận cực kỳ, mới có thể, mới có thể như vậy. Cầu Nguyệt trước cấp với lao sư xin lỗi, lại chỉ vào Tống Lâm tiến nói. Ta lấy tống lâm tiên đương bạn tốt, không nghĩ tới kêu bạn tốt cắn ngược lại một cái, ta thật là tức điên, thật sự. Nàng nói xong liền bắt đầu khóc, khóc thở hồn hển, khóc cơ hồ muốn lập tức té xỉu. Nếu là mềm lòng nhìn đến nàng cái dạng này, khẳng định muốn giúp đỡ thảo phạt tống lâm tiên. Ngược lại là tống lâm tiên trên mặt vẫn là nhàn nhạt bộ dáng, không vội không khí, bình tĩnh mười phần. Nay gọi được với lao sư đều có điểm làm không rõ. Khác lao sư cũng tràn ngập lòng hiếu kỳ, bắt đầu nghị luận sôi nổi chuyện này chân tướng rốt cuộc là cái gì đến tuột cùng ai đúng ai sai tống lâm tiên lẳng lặng đứng ở một bên nhìn khổ người khóc chờ nàng khóc đôi mắt mũi đều hồng toàn bộ thời điểm tống lâm tiên lại cười đều nói hài tử biết khóc có đường ăn theo lý thuyết lời này một chút không giả nhưng là ở chứng cứ trước mặt những lời này cũng phải nhường lộ nói xong nàng đem hai bổn tác nghiệp toàn nhắc lên một chút triển lãm cấp ở đây các lao sư xem các vị lao sư thỉnh xem một chút cũng thỉnh giúp ta làm chứng kiến thỉnh ta gọi người vu tội Tống Lâm tiên chỉ vào hai cái sách bài tập thượng chữ viết, với lao sư ngải cũng nhìn xem, không có chép bài tập liền người khác tự thể đều sao giống nhau như lúc. Với lao sư nguyên bản thập phần tức giận, khi trong ban hai cái đệ tử tốt cho nhau chép bài tập, này một hơi liền có điểm mất đi lý trí, cũng không có đi cẩn thận tự hỏi, nhưng là lúc này têu Tống Lâm tiên chỉ đến chữ viết phía trên, nàng mới toàn bộ phục hồi tinh thần lại. Đúng vậy, chép bài tập liền sao đi, đáp án giống nhau có khả năng, nhưng không có đem đối phương bút tích đều sao giống nhau như lúc. Tống Lâm Tiên cười cười, "Ta cùng Cửu Nguyệt đồng học mỗi người viết mấy hành tự, lão sư một đôi chứng không phải hiểu chưa, đến tuột cùng ai đúng ai sai, này không rõ ràng rành sao?" Với lão sư gật đầu, bên kia một vị tuổi trẻ nữ lão sư lập tức lấy quá hai chi bút còn có hai tờ giấy tới. Tống Lâm Tiên cười một lóng tay Cửu Nguyệt, "Cửu Nguyệt đồng học, ngươi ủy khuất đều khóc thành như vậy, kia cơ hội liền trước cho ngươi đi, ngươi viết một hàng tự hướng lão sư chứng minh một chút." Cửu Nguyệt sớm bị dọa hỏng rồi. Nàng căn bản không nghĩ tới này phía trên. Cổ Nguyệt nhưng thật ra cơ linh, khá vậy bất quá có vài phần tiểu thông minh, đến nỗi nói suy nghĩ chu toàn linh tinh, kia thật đúng là không có. Ta, ta không, dựa vào cái gì. Cổ Nguyệt một bên lui về phía sau một bên xua tay, các ngươi đều khi dễ ta, rõ ràng chính là ngươi sao ta tác nghiệp, dựa vào cái gì, dựa vào cái gì còn hoài nghi ta. Tống Lâm Tiên đều cho nàng chọc cười, nhưng là nàng cũng chưa nói khác, mà là bay nhanh cầm lấy bút ở trên tờ giấy trắng viết xuống một hàng tự. Này hành tự là nàng tác nghiệp phía trên một thiên viết văn mở đầu, một bên viết, tống lâm tiên một bên dùng trầm ổn thanh em hướng với lao sư giải thích, kỳ thật, chứng minh tác nghiệp là ai còn có vài cái phương pháp, một là xem chữ viết, nhị là kêu chúng ta hai cái bối viết văn, ba cái, là trình thám. Đương tống lâm tiên viết chữ xong, với lao sư vừa thấy trong lòng liền rành mạch. Đồng thời, với lao sư đối với ổn trọng lại cơ linh tống lâm tiên thập phần tán thưởng, khó được đối tống lâm tiên cười cười, được rồi, lao sư đã biết Ngươi về phòng học đi. Tống lâm tiên buông bút, đối vị kia cho nàng giấy bút lão sư nói thanh tạ, liền rất cung kính rời khỏi văn phòng. Với lão sư xem nàng không có đường trường xoay người liền đi, mà là trước tiên lui vài bước, mau đến cạnh cửa thời điểm mới xoay người, đối nàng càng thêm tán thưởng, như bây giờ chi thư đạt lý hải tử nhưng không nhiều lắm. Một vị khác lão sư cũng khen, cũng không phải là sao, các ngươi ban tống lâm tiên học tập vẫn luôn thực hảo, ngày thường cũng không nhiều lắm lời nói, ai ngờ đến thật tới rồi sự thượng, như vậy có chủ ý đứa nhỏ này không đơn giản a tán song tống lâm tiên với lao sư đi xem cầu nguyện một đôi mắt mãn hàm băng xương trừ cái này ra còn xúc hàm thất vọng phẫn nộ cùng với thống hận nàng một chân đá vào cầu nguyện trên người chạm hảo cầu nguyện túi đầu nhỏ giọng khóc nức nở sao người khác tác nghiệp cự không thừa nhận ngươi còn có mặt mũi khóc với lao sư khi không được một bên chụp cái bàn một bên mắng cầu nguyện ta thật không nghĩ tới ngươi thế nhưng là cái dạng này người ngày thường xem ngươi văn văn lẳng lặng còn đương ngươi là tốt lại không biết tiểu tâm tư nhiều như vậy, tâm nhãn như vậy đâu. suy nghĩ một chút tống lâm tiên nói những lời này đó, cổ nguyệt nương chép bài tập vì danh, bịa đặt lý do đem người khác tác nghiệp theo vì đã có, còn tuổi nhỏ tâm tư liền như vậy ác độc, trưởng thành còn lợi hại. với lão sư này trong lòng vô danh hỏa liền thình thịch. với lão sư càng xem cổ nguyệt càng cảm thấy không kiên nhẫn, trực tiếp đem tác nghiệp ném ở trên mặt nàng, đi ra ngoài, đi trong viện đứng. sau này một tháng quét vê đút cờ sự tình liền với người, còn có. Ngày mai quản gia trường gọi tới, chương mười bảy tìm tới mua tới. Ngươi xem, Cổ Nguyệt bị phạt đứng. Tống Lâm Tiên trở lại phòng học, đã bị Lưu Đồng Tốn xem ngoài cửa sổ đầu cô linh linh đứng cái kia nhỏ gầy thân ảnh. Cổ Nguyệt đứng ở phòng học bên ngoài, đôi tay ôm chặt, bả vai nhất chịu nhất chịu, hẳn là ở khóc. Mấy cái thò qua tới xem náo nhiệt đồng học liền có điểm đồng tình nàng. Cổ Nguyệt thật đáng thương, nghe nói không riêng bị phạt trạng, còn muốn quét một tháng bê nút gở. Ngươi nói như thế nào như vậy xui xẻo. Liên có đồng học chạy tới hỏi Tống Lâm Tiên, Tống Lâm Tiên, ngươi biết cổ nguyệt là chuyện như thế nào sao? Tống Lâm Tiên không phải cái loại này hái nói bậy, cũng không yêu bàn lộng thị phi, liên lắc đầu tỏ vẻ cũng không minh bạch, ta cũng không rõ ràng lắm, ai biết nàng chỗ nào làm không tốt, têu với lao sư tức giận như vậy. Nói lên với lao sư tới, hảo chút đồng học cũng không dám lại đồng tình cổ nguyệt, thật sự là với lao sư uy lực quá lớn. Cuối cùng này một tiết khóa, liên ở các bạn học nghị luận cổ nguyệt trong thanh âm vượt qua trung tan học một vang tống lâm tiên thu thập một chút liền chạy ra phòng học ở ra cửa trong ngay mắt nàng tiếp thu tới rồi cổ nguyệt cái loại này mang theo thống hận ánh mắt tống lâm tiên cười thực không để bụng cổ nguyệt lại thống hận lại có thể thế nào nhiều nhất chính là nói vài câu không đau không ngứa nói lại không làm gì được nàng thật sự không cần để ở trong lòng ra cổng trường tống lâm tiên tìm cái tiểu quán cơm lấy tiền mua một ít ăn uống dẫn theo liền hướng trong nhà chạy đến Chờ nàng về nhà tống đức cùng phương phương cũng vừa lúc trở về phương phương đang ở cấp tống ngọc tiên cùng tống văn bân đổ nước uống một bên cấp hai người đệ thủy một bên trong miệng không được nhắc mãi như thế nào đều làm cho một thân hãn xem này một thân dơ chạy nhanh tẩy rửa mặt đổi thân quần áo chờ nhìn đến tống lâm tiên trở về phương phương đối nàng cười chạy nhanh đem cơm dọn xong ngươi cũng không biết cấu ngươi đệ đệ muội muội một chút xem bọn họ hai cái làm cho này một thân dơ tống lâm tiên không có đem phương phương loại này khác nhau đối đãi để ở trong lòng cười gật đầu đáp ứng một tiếng liền đi phòng bếp bãi cơm chờ dọn xong cơm tống đức cùng phương phương mới lôi kéo một đôi nhi nữ ngồi xuống tống lâm tiên cấp mọi người thịnh cơm tống đức nhìn thoáng qua trên bàn bãi vài món thức ăn có thịt có đồ ăn còn có canh mặt khác có chút là bánh này đó bánh tống lâm tiên đều cắt thành tiểu khối phương tiện mọi người cầm lấy tới ăn thấy đồ ăn mua thực hảo chay mặn phối hợp hợp còn có bánh thiết lớn nhỏ cũng chính thích hợp tống đức liền cười lâm tiên không tồi là cái có khả năng phương phương cũng cười thoạt nhìn về sau còn phải kêu lâm tiên nhiều rèn luyện Nữ hài tử sao, dù sao cũng phải sẽ làm việc nhà, ít nhất đến sẽ nấu ăn, bằng không tương lai gả cho người phải bị ghét bỏ. Tống Lâm Tiên nhìn xem Tống Ngọc Tiên, gắp một chiếc đũa ăn đến trong miệng, qua một hồi lâu mới mở miệng, mẹ, nên cứ gọi Ngọc Tiên cũng học chút việc nhà đi. Phương Phương lập tức buông chén hét lên một tiếng, Ngọc Tiên còn nhỏ, như thế nào có thể làm việc nhà. Vạn nhất cắn chạm vào làm sao bây giờ? Nếu là năng đến làm sao bây giờ? Tống Lâm Tiên nhìn xem ngồi ngay ngắn ở một bên vóc dáng cũng không so với chính mình thấp bé, hơn nữa thoạt nhìn so với chính mình lớn lên chắc địch Tống Ngọc Tiên, cười cười không nói nữa. Nàng liền biết sẽ như vậy, từ khi còn nhỏ khởi, Tống Đức cùng Phương Phương liền đem có thể giao cho nàng sống đều giao cho nàng đi làm, mang hài tử, rửa chén, giặt quần áo, phía sau lại kêu nàng nấu cơm, quét tước vệ sinh, thật giống như nàng là trong nhà này người hầu, nàng giống nàng là làm bằng sát, không biết mệnh giống nhau. Mà Tống Văn Bân cùng Tống Ngọc Tiên bị này hai vợ chồng hộ hảo hảo, không nói nấu cơm, liền đảo chén nước đều sợ năng đến. Như vậy khác biệt đối đại rất nhiều năm, Tống Lâm Tiên cũng sớm đã thành thói quen, nàng đã sớm không hy vọng có thể từ Tống ra hai vợ chồng nơi này được đến một chút cha mẹ quan ái. Hoặc là, kiếp trước thời điểm còn đã từng khát vọng quá, bởi vì khát vọng, cho nên liều mạng làm sống, muốn chờ đã có một ngày, cha mẹ cũng sẽ khích lệ chính mình vài câu, cũng sẽ đau lòng một chút chính mình. chính là đã trải qua như vậy thảm thống một đời tống lâm tiên đối tống gia dư lại chỉ có hận nơi nào còn có thể kích khởi một chút ít không thực tế hy vọng đúng vậy tống lâm tiên cười gấp một chiếc đua đồ ăn cấp tống ngọc tiên mội mội ăn nhiều một chút ăn nhiều mới có thể trường cao ngươi xem ngươi không kèn ăn hiện tại liền so với ta lớn lên cao tống ngọc tiên một ngưỡng cổ đó là ai kêu ngươi ăn cơm chọn tam nhạt bốn phương phương thực xấu hổ cười hai tiếng đem mới tưởng nói tống ngọc tiên thân thể yếu đuối nói đều nuốt đi xuống tống lâm tiên cúi đầu cười ăn một lát cơm tống đức hụ một tiếng mới tưởng nói một câu liền nghe được bên ngoài truyền đến một trận khóc náo thanh sắt ngàn đao bất an hảo tâm đồ vật khi dễ người khi dễ đến chúng ta giai cấp công nhân trên đầu tới sao lại thế này tống đức trao mày đầu trên mặt mang theo vài phần chán ghét phương phương chạy nhanh đứng dậy muốn đi ra ngoài xem lúc này liền nhìn đến cổ nguyệt mẫu thân lý đại nương lôi kéo cổ nguyệt tay liền khóc mang mắng chạy tiến vào vừa vào cửa Lý Đại Nương liếc mắt một cái liền nhìn đến tống gia trên bàn cơm kia phong phú đồ ăn, nhìn đến thiêu du quang ngói lượng thịt, còn có kia một chén chén gạo trắng cháo, thèm suýt nữa rớt xuống nước miếng. Nàng mãnh một tốn cầu nguyện, ngồi vào trên mặt đất vỗ chân liền khóc, "Ta thiên, ta không sống." "Không sống à, các ngươi ủy vào trong nhà có quyền có thế có tiền, liền dám khi dễ người, khi dễ lao còn không thành, còn muốn khi dễ tiểu nhân, ta thiên a. Chúng ta một nhà thành thành thật thật, buồn buồn phân phận, không nghĩ tới người thiện bị người khinh." gọi người cưới cổ ý phân a. Tống Đức bị Lý Đại Nương lời này làm cho không có muốn ăn, bâng một chút buông chén đũa, có chuyện lên nói, khóc khóc nháo nháo giống bộ răng gì. Lý Đại Nương hoảng sợ, một cái cơ linh liền tưởng đứng lên, chính là nghĩ đến Cổ Nguyệt cùng nàng lời nói, liền đánh bạo ngồi xuống, vỗ chân tiếp tục khóc lên, oa, làm quan ghê A, làm quan là có thể khi dễ người. Chúng ta cũng không phải tẩu tư phái, càng không phải phong kiến địa chủ, dựa vào cái gì sợ ngươi, chúng ta quang vinh giai cấp công nhân. Ngươi có thể lấy chúng ta thế nào à? Lời này nói, liền Phương Phương đều cảm thấy khó nghe. Tống Ngọc Tiên vừa thấy sự tình không tốt, đã sớm lôi kéo Tống Văn Bân trốn đến một bên đi. Tống Lâm Tiên không yêu xem loại này trò khôi hài, cũng tưởng xoay người vào nhà. Phương Phương qua đi xăm Lý Đại Nương, tẩu tử, có chuyện lên nói, có chuyện hảo hảo nói, có việc chúng ta giải quyết sự tình, đừng như vậy khóc náo, gọi người thấy nhiều không hảo à. Lý Đại Nương một phách Phương Phương tay, ta sợ cái gì, ta không có làm thiếu đạo đức sự ta mới không xấu hổ không tao đâu ta vừa lúc kêu đoàn người đều nhìn xem có chút người là cái gì tính tình nàng mắt sắc nhìn đến tống lâm tiên muốn vào phòng a một tiếng kêu lên thiếu đại đức ngươi cấp lao nương đứng lại chúng ta đem nói rõ ràng tống lâm tiên xoay người một đôi mắt bình tĩnh không gợn sóng nhưng là trên người cái loại này lạnh lẽo khinh băng tái tuyết khí thế lại đem lý đại nương khiếp sợ tống lâm tiên chậm rãi đi tới đứng ở lý đại nương trước mặt túi đầu nhìn xuống ngồi dưới đất lý đại nương giờ khắc này Lý Đại Nương liền cảm thấy nàng nhỏ bé tới rồi bối bặm, mà nàng đối mặt không phải một người, mà là, mà là một tòa vĩnh viễn đều vượt bất quá đi núi lớn, như vậy trầm trọng mà cao lớn đứng ở chính mình trước mặt. Nuốt một ngụm nước miếng, Lý Đại Nương đánh bạo khóc lên, ta không sống, ta khuê nữ đều gọi người khi dễ thành bộ rắn gì, ngươi thiếu đạo đức à, nhà ta cổ nguyệt nhiều thành thật hài tử, ngươi liền như vậy hướng trên người nàng tài dơ. Chương 18 phần Cán Đại Tẩu, ngươi trước lên Phương Phương dùng sức đỡ lấy Lý Đại Nương, ngươi xem, có chuyện gì chúng ta ngồi xuống chậm rãi nói. Lý Đại Nương lúc này mới không tình nguyện đứng lên, nàng nhìn Tống Gia kia một bản đồ, ăn nuốt một ngụm nước miếng. Theo sau Tún Cổ Nguyệt một ngông ngồi vào trước bàn cơm, hỏi cũng không hỏi cùng nhau, bưng chén cầm chiếc đũa liền ăn, ăn một lát thịt, mới hàm hồ đối Cổ Nguyệt nói, ngươi không phải đói bụng sao, chạy nhanh ăn. Phương Phương chán ghét nhũ nhữ mày, nhưng vì không gọi Lý Đại Nương lại khóc náo, đành phải chịu đựng. Tống Lâm Tiên đứng ở hoa ấm hạ. Mắt sắc nhìn đến Tống Ngọc Tiên cùng Tống Văn Bân cách cửa kính ra bên ngoài nhìn xung quanh, đặc biệt là Tống Ngọc Tiên trên mặt còn mang theo vui sướng khi người gặp họa tươi cười, nàng cười lạnh một tiếng, thừa dịp Lý Đại Nương dùng sức hướng trong miệng tắc thịt lỗ hồng, vài bước qua đi lớn tiếng nói, cậu nguyệt mẹ, hôm nay ngươi tới vừa lúc, ta phải cùng ngươi nói một chút nhà ngươi cậu nguyệt sự tình, đứa nhỏ này ngươi nhưng đến hảo hảo quảng, bằng không? tương lai không chừng thế nào đâu. Khu, khu lý đại nương không nghĩ tới tống lâm tiên đột nhiên mở miệng nói chuyện toàn bộ khiếp sợ lập tức đem thịt toàn tạp ở trong cổ họng không thể đi lên hạ không tới khó chịu trong mắt nước mắt chảy hào hào vẻ mặt người nói bậy gì đó cậu nguyệt cầm chén chụp ở trên bàn thét chói thai tống lâm tiên che che lỗ thai có lý không ở thanh cao người kêu lại lượt tiếng cũng là người làm không lý sự tống lâm tiên không nhanh không chậm đi đến lý đại nương phía sau dối tay ở nàng trên lưng một phách lý đại nương đầy miệng cơm cùng thịt liền như vậy toàn phun tới toàn bộ phun một bàn. Phương Phương thấy kia một bàn nế vật, thế nhưng cấp ghê tẩm cũng suýt nữa nhổ ra. Lý Đại Nương thập phần đáng tiếc nhìn đầy bàn cơm, nàng chính là lại muốn ăn, nhưng dơ thành như vậy cũng ăn không được. Tống Lâm Tiên nhân cơ hội này hỏi, Cổ Nguyệt mẹ, nhà ngươi tiểu cổ đồng có phải hay không sẽ Cổ Nguyệt tác nghiệp? Cái gì? Lý Đại Nương nhảy lên chân tới, nhà của chúng ta cổ đồng ngon đâu, như thế nào sẽ sẽ tác nghiệp? Tống Lâm Tiên cười lạnh một tiếng, Cổ Nguyệt cùng ta nói, nàng mượn ta tác nghiệp sao Hôm nay liền phải khai giảng, hôm qua mới cùng ta nói cổ đồng đem tác nghiệp xé, không chỉ xé ta, liền nàng cũng xé, chính là, hôm nay khai giảng nộp bài tập, nàng lại đem các khoa tác nghiệp đều giao tể, hơn nữa, giao đi lên tác nghiệp cùng ta viết giống nhau như lúc, liền chữ viết đều giống nhau. Phương Phương vừa nghe trong lòng minh bạch sao lại thế này, chán ghét nhìn thoáng qua Cổ Nguyệt, lại hỏi Tống Lâm Tiên, sao lại thế này, cùng mẹ nói rõ ràng. Cổ Nguyệt nước mắt đều rất xuống dưới, lớn tiếng la hét, ngươi nói bậy, ngươi nói bậy. Rõ ràng chính là ngươi sao ta tác nghiệp? Với lão sư hỏi thời điểm ngươi toàn lại đến ta trên người, hoa luôn xảo ngự hướng ta trên người tài dơ, ngươi. Lý Đại Nương cũng nhảy mắng Tống Lâm Tiên, "Thả ngươi nương cẩu xú thí, nhà của chúng ta cẩu Nguyệt nhiều ngoan, sẽ đoạt ngươi tác nghiệp, rõ ràng chính là ngươi sao nhà ta cẩu Nguyệt?" Ha. Tống Lâm Tiên thật là đều khí vui vẻ, nàng nhìn chằm chằm Lý Đại Nương từng câu từng chữ hỏi, "Ngươi ý tứ chính là nói chúng ta trường học lão sư không phân xanh đỏ đen trắng lung tung hãm hại người?" Các lao sư đều là dạy học và giáo dục chi thư đặc lý, chẳng phải so người giảng đạo lý. Lại nói, ta cũng không phải với lao sư thân thích, nàng đáng giá thiên vị ta. Phương Phương vừa nghe, trong lòng càng thêm nắm chắc, chạy nhanh gật đầu, đúng vậy, đúng vậy, việc này chúng ta đều đừng lung tung suy đoán, đi trường học hỏi một chút lao sư không phải toàn rõ ràng sao. Lý đại nương nơi nào chịu ý nghĩa, nàng còn muốn mượn việc này từ tống ra chiếm chút chỗ tốt đâu. Nghĩ đến cổ nguyệt cùng nàng nói những lời này đó. Nàng lại nhảy dựng lên, còn liền khóc mang máng. Lão sư còn không phải nhìn nhà các ngươi làm quan, nhà các ngươi có tiền, liền khi dễ chúng ta này đó bẩn nông và trung nông. Tống lâm tiên sỉ một tiếng bật cười, cậu nguyện mẹ, ngài đừng nói cười, liền ngài còn bẩn nông và trung nông đâu, ta nhớ rõ ngài trước kia không phải đã nói trước giải phóng ở gia đình giàu có làm hạ nhân sao, còn nói quá ngài phụ thân là gia đình giàu có quảng gia, trong nhà nhật tử quá cũng hào đâu, mỗi ngày cũng là ăn sung mặc sướng. Đánh rắm, đánh rắm. Lý Đại Nương nóng nảy, một liên thanh mắng, "Ai nói, ai nói, ta rõ ràng chính là bần nông và trung nông xuất thân, nhật tử quá khổ đâu, so hoàng liên còn khổ." Tống Lâm Tiên một lóng tay cổ nguyệt, "Nhà ngươi cổ nguyệt nói a, vẫn là chính miệng đối với chúng ta nói, chúng ta trong ban đồng học đều có thể làm chứng." Lý Đại Nương mặt nháy mắt xanh tím lên, quay đầu lại một cái tát phiến ở cổ nguyệt trên mặt, "Tìm đường chết đồ vật, ngươi nói bậy gì đó, xem lão nương không xé ngươi miệng." Tống Lâm Tiên mắt thấy Lý Đại Nương đánh cổ nguyệt, cổ nguyệt khóc càng hung liền cười ở hỏa thượng thêm du cổ Nguyệt mẹ nhà các ngươi cổ Nguyệt trong miệng không một câu lời nói thật chẳng những ô lại ngươi còn ô lại ta đâu rõ ràng chính là nàng đem ta tác nghiệp theo vì đã có ngược lại đem nước bẩn hướng ta trên đầu bát Lão sư phát hiện chúng ta hai cái sách bài tập thượng tự đều giống nhau như lúc, đã kêu chúng ta qua đi viết mấy chữ đối bút tích ta viết tự bút tích đối thượng nàng lại không dám viết chữ liền sợ bị vạch trần lúc này mới bị Lão sư phạt trạng Phương Phương vừa nghe Cho mày chỉ vào cầu Nguyệt lớn tiếng chỉ trích, thật không nghĩ tới ngươi là cái dạng này người, ngươi như thế nào có thể như vậy, như vậy không giáo dưỡng, mẹ ta trước kia xem ngươi là tốt, còn cứ gọi Lâm Tiên cùng Ngọc Tiên cùng ngươi một khối chơi, ngươi lại như vậy, như vậy không biết xấu hổ, làm ra như vậy không mặt mũi sự, sau này ngươi đừng tới nhà của ta, nhà của chúng ta không chào đón ngươi. Ngươi, ngươi, các ngươi. Lý Đại Nương chỉ vào tống Lâm Tiên nhất thời từ nghèo, nghẹn nói không ra lời. cầu Nguyệt một phen đỡ lấy Lý Đại Nương đối với phương phương khóc giọng nói a gì lâm tiên miệng xảo, nói những cái đó có không ta ăn nói vụng về không thể nói tới nhưng là thị phi công đạo tự tại nhân tâm sự tình là thế nào ta biết lâm tiên biết ngọc tiên cũng biết lâm tiên mượn ta sách bài tập thời điểm ngọc tiên cũng thấy được lý đại nương nhất thời có người tâm phúc lương một đĩnh đúng vậy tiêu nhà ngươi ngọc tiên tới đối trước tống ngọc tiên con ngươi đi ra cho ta phương phương cung cấp khí chứ một sửa ngày xưa ôn nhu bộ dáng đối với trong phòng hô một tiếng Tống Ngọc Tiên lắp bắp ra tới. Tống Lâm Tiên ôm cánh tay nhìn Tống Ngọc Tiên, "Ta thân ái muội muội, Cổ Nguyệt nói ta mượn nàng tác nghiệp thời điểm ngươi thấy được, vậy ngươi tới nói nói, rốt cuộc ai mượn tác nghiệp?" "Ta, ta." Tống Ngọc Tiên ban đầu tưởng lại Tống Lâm Tiên, nhưng là nhìn đến Phương Phương bất thiện ánh mắt, chạy nhanh sửa miệng, "Tỷ tỷ của ta không mượn Cổ Nguyệt tác nghiệp, ngày hôm qua nàng tới trong nhà nói tỷ tỷ tác nghiệp bị cổ đồng cấp xé, còn nói nàng tác nghiệp cũng cấp xé, nói kêu tỷ tỷ cho nàng gánh tội thay." "Hảo a." Phương Phương lúc này nhưng đến Lý Nhi, một lòng tay Lý Đại Nương, tẩu tử, nhà các ngươi Cổ Nguyệt đầy miệng lời nói dối, không một câu thật sự lời nói, như vậy đi xuống không thể được. Tuổi nhỏ liền ô lại đồng học, trưởng thành còn lợi hại, ngươi nhưng đến hảo hảo giáo dục, còn có tẩu tử ngươi cũng không đúng, như thế nào không hỏi rõ ràng liền tới đây hồ nháo đâu? Lý Đại Nương náo loạn cái không mặt mũi, xoay người một cái tắt liền phiến ở Cổ Nguyệt trên mặt, vô năng đồ vật, têu lão nương đi theo người mất mặt. Cổ Nguyệt bị đánh hoa hoa khóc lớn. Nhất thời không nhìn xuống, dối tay chỉ vào Tống Ngọc Tiên, không phải ta, không phải ta làm ra tới, là Ngọc Tiên dạy ta, nàng kêu ta hám hại Tống Lâm Tiên, kêu ta mượn Tống Lâm Tiên tác nghiệp không còn, còn cứ gọi ta ở lão sư trước mặt nói Tống Lâm Tiên nói bậy. Phương Phương vừa nghe thật nóng nảy, ngươi nói bậy gì đó, nhà của chúng ta Ngọc Tiên như vậy ngoan, lại nói, nàng sao có thể cùng ngươi một ngoại nhân hại nàng thân tỷ tỷ, ngươi không thể lung tung nói dối à. Ta chưa nói dối. Cậu Nguyệt nóng nảy. Một lóng tay trên đầu đầu hoa, đây là Ngọc Tiên vì kêu ta hỗ trợ đưa ta, chúng ta nơi này mua không, là Minh Châu mang về tới, nhà của chúng ta nhưng không có vật như vậy. mười 19 trang bệnh. Ngươi nói bậy, ngươi nói bậy Tống Ngọc Tiên vừa nghe cổ nguyệt đem nàng phản cắn ra tới, tức khắc đỏ mặt tía thai lên, ta dựa vào cái gì cho ngươi đổ vật kêu ngươi nói dối hại tỉ tỉ của ta. Ngươi người này thật đầu, chính mình đã làm sai chuyện đều đẩy đến người khác trên đầu. Phương Phương vừa nghe nhưng xem như đến Lý Nhi, lập tức gật đầu. Đúng vậy, đúng vậy, Lâm Tiên cùng Ngọc Tiên chính là thân tỉ muội, nàng vì cái gì giúp đỡ người ngoài hại nàng tỉ tỉ? Lý đại nương vốn là đánh đá, vừa thấy tống gia tam khẩu tử đều ninh thành một sợi dây thừng nói nàng khuê nữ không phải, cũng nóng nảy, một phen tốn quá cầu nguyện, một cái tát liền chụp ở nàng phía sau lưng thượng, ngươi cái kiến thức hạn hẹp, nhân gia cho ngươi hoa ngươi liền phải a, nhà chúng ta mua không nổi là như thế nào, ta kêu ngươi lấy, ta kêu ngươi lấy, nhân gia tỉ muội có xấu xa làm ngươi chuyện gì, dùng đến ngươi nhúng tay Nhân ra là thân tỉ muội, có cái cái gì không phải nói khai thì tốt rồi, ngươi là người ngoài, đến cuối cùng, không phải đều rơi xuống ngươi trên đầu. Lý Đại Nương một bên nói một bên đánh cổ nguyệt, nhìn là nói cổ nguyệt không tốt, nhưng thực tế thượng chỉ cây dâu mà mắng cây hoẹ, vẫn là đang nói tống ngọc tiên hại tống lâm tiên sự tình. Phương Phương cũng nóng nảy, ta nói ngươi làm sao nói chuyện, nhà các ngươi cô nương đã làm sai chuyện tình, lao sư muốn đánh muốn phạt là nhà các ngươi sự. Ngươi mang theo cô nương không hỏi xanh đỏ đèn trắng liền chạy đến nhà ta làm ẩm ý, ta còn chưa nói ngươi cái gì đâu, ngươi liền lộng này phó tính tình cho ai xem, muốn đánh khuê nữ hồi nhà ngươi đánh đi, chạy nhà người khác tính như thế nào chuyện này. Tống lâm tiên lúc này tất nhiên đến đứng ở phương phương bên này, nàng vài bước qua đi đỡ lấy phương phương, mẹ, ngươi đừng vội, ta sẽ không vì người ngoài sinh ngọc tiên khí, hơn nữa, ta cũng tin tưởng ngọc tiên. Tống ngọc tiên sớm bị dọa hỏng rồi, lúc này chính là một cái kính gật đầu, đúng vậy, đúng vậy chúng ta nhà mình tỉ muội ai ra ta nương a lý đại nương một mông ngồi dưới đất ta mẹ ruột ta ngươi lúc trước như thế nào không đem ta một chỗ mang đi a ta này vô pháp sống vô pháp sống ta phương phương chán ghét nhũ nhũ mảy tống lâm tiên một bước tiến lên cổ nguyện mẹ ngươi làm gì vậy chúng ta cũng không thỉnh ngươi cùng cổ nguyện tới nhà của ta các ngươi không trải qua chủ nhân đồng ý liền xông vào nhà người khác môn đây là như thế nào chuyện này chúng ta nếu là chân khí hỏng rồi liền báo nguy Chỉ ngươi một cái tư sấm dân trạch tội, hơn nữa, cổ nguyệt trên đầu mang đầu hoa cũng không phải nhà các ngươi có thể mua khởi, ta nếu là báo nguy, cổ nguyệt còn phải lạc một cái trộm khiếu tội danh, ngươi nhưng đến. Nghĩ kỹ rồi, trước một đoạn thời gian bởi vì trộm khiếu phán không hẹn còn có bắn chết nhưng bất lao thiếu. Lý đại nương cấp sợ hãi, giương miệng hơn nửa ngày nói không ra lời. Tống lâm tiên sử kính hù doan nàng, hơn nữa, ngươi gần nhất há mồm chính là ông trời, câm miệng chính là mẹ ruột, ngươi đây là cái gì? Ngươi đây là tâm tồn ý đồ, tuyên dương phong kiến mê tín, tuy rằng hiện tại chảo không khẩn, chính là thật muốn hướng ngươi trên đầu ấn tội danh, cũng là có thể ấn được với. Nương A. Lý Đại Nương tạch liền nhảy lên, vô vô mông bắt lấy cổ nguyệt liền chạy, chính là thảo cái công đạo, sao liền lộng như vậy nhiều tội danh, đừng khi dễ chúng ta không biết chữ A. Mắt thấy Lý Đại Nương cùng cổ nguyệt chạy cái không ảnh, Tống Lâm Tiên quay đầu lại đối phương phương cười cười, mẹ, ngươi về phòng nghỉ ngơi đi, ta đem đại môn đóng lại phương phương nga một tiếng quay người lại ánh mắt như dao nhỏ giống nhau bắn về phía tống ngọc tiên nàng một phen méo tống ngọc tiên đầu tóc liền hướng trong phòng túm tống ngọc tiên ngươi nói cho ta nghe một chút đi rõ ràng ngươi tiểu cô cô mua đầu hoa như thế nào tới rồi cổ nguyệt trên đầu à ngươi cái không biết xấu hổ đồ vận ngươi cùng ai chơi không vui cố tình trêu chọc cổ ra người nhà bọn họ liền không một cái hảo ngoạn ý toàn là chút không biết xấu hổ dơ hóa tống lâm tiên một bên quan đại môn một bên khỏe miệng câu ra một cái lạnh lùng cười tới Xem đi, chính là như vậy, trước nay đều là như thế, nàng đã sớm đã không ôm hy vọng. Từ trước đến nay nàng làm cái gì đều không có cái gì hảo, mà Tống Ngọc Tiên cùng Tống Văn Bân như thế nào đều hảo. Minh Bãi ở trước mắt Tống Ngọc Tiên giáo cổ nguyệt hại chính mình cái này tỉ tỉ, phương phương trong lòng có thể không rõ ràng lắm sao. Nhưng nàng lại một chút đều không cảm thấy chuyện này không đúng, cũng không có vì cái này sinh khí, mà là khí ly đại nương chạy tới cho nàng không mặt mũi ở nhà làm ở Mỹ tiêu nàng không thể thanh tĩnh còn khi tống ngọc tiên đem như vậy quý đầu hoa cấp cầu nguyện mà chính mình cái này người bị hại chỉ có thể thế các nàng hòa giải thế các nàng chuối ít tống lâm tiên hừ lạnh một tiếng nhìn trên bàn cơm thừa canh cạn lần này nàng nhưng không muốn thu thập trực tiếp phủi tay vào nhà nghị ngủ chưa lên phương phương tiến phòng bếp tìm nước uống tiến phòng liền nhìn đến chén cũng không thảy đồ vật cũng không thu thập mà cũng không quét nhất thời tức giận hét lên một tiếng tống lâm tiên ngươi ngủ đã chết còn không chạy nhanh lên thu thập đồ vật Tống Lâm Tiên nằm ở trên giường chờ mình, không để ý tới Phương Phương, Phương Phương khó thở, một phen đẩy ra Tống Lâm Tiên phòng môn, duỗi tay liền phải đi đánh Tống Lâm Tiên, ngươi còn không chạy nhanh lên làm việc, nào có ngươi như vậy lười người. Tống Lâm Tiên chậm rãi ngồi dậy, vẻ mặt tái nhợt khó chịu, thập phần thống khổ nhìn Phương Phương, "Mẹ, ta khó chịu, ta trên người không thoải mái, ta thật sự khởi không tới, ngươi kêu Ngọc Tiên trước đem xuống làm, chờ, chờ ta hảo lại giúp ngài làm sống." Phương Phương xem Tống Lâm Tiên sắc mặt trắng bệnh, một đầu mồ hôi lạnh. Biết nàng chưa nói nói dối, nâng lên tay cũng lạc không xuống dưới, cuối cùng ngượng ngùng vông, bị bệnh liền nghỉ ngơi trong chốc lát. Tống Lâm Tiên theo lời nằm xuống, mẹ, ngươi nhớ rõ cấp trường học gọi điện thoại giúp ta xin nghỉ, ta buổi chiều, khẳng định không thể đi đi học. Hành, mẹ cho ngươi xin nghỉ. Phương Phương không hảo tin tức đáp một câu. Nàng không hỏi Tống Lâm Tiên muốn hay không đi bệnh viện nhìn xem, càng không hỏi Tống Lâm Tiên muốn hay không mua điểm dược ăn, hoặc là cấp Tống Lâm Tiên đảo chén nước, mà là trực tiếp ra cửa ở đóng cửa trong nháy mắt còn đoán giận hảo hảo như thế nào liền bị bệnh cơm chiều nhưng làm sao bây giờ chờ Phương Phương đóng cửa lại Tống Lâm Tiên trong mắt tràn đầy đều là lạnh lẽo Lý Đại Nương tún cổ Nguyệt trở về đi Cổ Nguyệt xoa đôi mắt khóc Nương ngại nhưng đừng cùng Cha ta nói Cha ta nếu là biết việc này thế nào cũng phải đánh chết ta không thể đã biết Lý Đại Nương tức giận chụp Cổ Nguyệt một cái tát Ngươi thật là kiến thức hạn hẹp Tống Ngọc Tiên kêu ngươi làm việc ngươi không biết nhiều cùng nàng yếu điểm đồ vật sao Liền hai cái đầu hoa liền đem ngươi thu mua, ít nhất, ít nhất cũng đến muốn mấy đồng tiền A. Cầu Nguyệt túi đầu, này hai cái đầu hoa đáng giá đâu, là Minh Châu Thị mang về tới, Tống Ngọc Tiên nói giá trị mấy chục đồng tiền. Liền như vậy cái lạn ngoạn ý. Lý Đại Nương phết miệng, căn bản không tin, nhân ra lừa ngươi đâu, cái vô tâm không phổi đổ vợ. Dù sao ta cũng được chỗ tốt. Cầu Nguyệt xoa xoa nước mắt, quét vế đút cờ gì đó, ta có thể tìm người hỗ trợ, nương cũng đừng lo lắng, việc này ngài đến gạt cha ta còn phải gạt tỉ tỉ của ta bằng không nàng thập phần bảo bối sờ sờ chính mình đầu hoa liền sợ nàng tỉ tỉ biết được nàng lý đại nương ngữ khí càng không hảo hành hành liền ngươi tâm nhắn nhiều rách nát ngoạn ý đương bà bối chương hai mươi tìm người chính ngọ dương quang thực thịnh phơi trong viện hoa đều héo đầu đáp não một bộ không tinh thần bộ dáng tống ngọc tiên ăn mặc ngắn tay sơ mi trắng cùng màu ca kia quần trên đầu biên thành hai điều bím tóc trên mặt mang theo cười lắc mình vào tống lâm tiên nhà ở nàng lau lau hãn, nhìn xem trên giường nằm Tống Lâm Tiên, một bước một hai đi qua đi. Tỷ tỷ. Tống Ngọc Tiên ngồi xổm mép giường, chớp đôi mắt nhìn Tống Lâm Tiên. Tống Lâm Tiên cụ một tiếng, sắc mặt vẫn là thật không tốt, ngươi không đi học sao? Ta lại đây nhìn xem tỷ tỷ. Tống Ngọc Tiên cười cười, vươn tay sờ sờ Tống Lâm Tiên cái chán, hảo năng a, ngươi còn khó chịu sao? Tống Lâm Tiên gật đầu, mau đi học, ngươi chạy nhanh đi thôi, đến muộn lao sư muốn phạt. Ti hành. Tống Ngọc Tiên đứng dậy đi rồi hai bước lại xoay người lại tỷ tỷ tác nghiệp không phải kêu cổ đồng xé sao như thế nào hôm nay còn có thể giao thượng tác nghiệp a tống lâm tiên trong lòng cười nhạo một tiếng làm bộ suy yếu bộ dáng nhỏ giọng nói đêm qua ta cả đêm không ngủ vội vàng đuổi tác nghiệp kết quả mệnh cho tới hôm nay bị bệnh tỷ tỷ ngủ đi ta đi rồi tống ngọc tiên được đến đáp án bước nhanh ra cửa cơ hồ liền cửa phòng cũng chưa cấp tống lâm tiên giấu thượng bên ngoài nhiệt khí tiến vào huân tống lâm tiên một trận khó chịu chính là nàng cũng không có động Vẫn luôn chờ đến tống ra người đi làm đi làm, đi học đi học, tất cả đều đi hết, lúc này mới đứng dậy đóng lại cửa phòng. Cửa phòng một quan, tống lâm tiên nơi nào còn có nửa điểm suy yếu bộ dáng nàng toàn bộ tung tăng nghè nhót, căn bản không giống như là có bệnh. Lại nói tiếp, tống lâm tiên đó là cố ý trang bệnh, nàng biết giữa chưa không rửa chén không có làm việc nhà, phương phương nhất định sẽ sinh khí, nói không chừng còn muốn đánh nàng, cho nên mới giả bộ một bộ suy yếu bộ dáng tới, như vậy chẳng những không cần làm việc nhà còn có thể miễn ai trách phạt. Chỉ là, bệnh cũng không thể thường trang, thường xuyên trang bệnh, khẳng định kêu phương phương nhìn ra không đối tới, một hồi hai lần nhưng thật ra không có việc gì. Tống lâm tiên một bên chạy đến phòng bếp đi tìm điểm ăn, vừa nghĩ về sau cũng không cần lại trang bệnh, nói không chừng quá thượng một hai tháng, nàng là có thể hồi thẩm ra. Ăn cơm xong, tống lâm tiên khoanh chân ngồi ở trên giường nắm chặt thời gian tu luyện. Tu tập trong chốc lát lúc sau, nàng có chút thất vọng buổi chiều tu tập phụ thuật thời gian thượng có điểm không lấy bàn căn bản không thể so buổi sáng hiệu quả hảo tống lâm tiên hạ quyết tâm sau này mỗi ngày nhất định phải dậy sớm đuổi ở thái dương sơ thăng là lúc tu tập như vậy một ngày hiệu quả đỉnh được với bình thường thời điểm hai ngày tu tập nửa buổi chiều phụ thuật tống lâm tiên tính kế thời gian xem sắc trời tống đức mo tan tầm liền chạy nhanh nằm ở trên giường tiếp tục trang bệnh hôm nay buổi tối phương phương trở về đầy mặt không cao hứng xem tống lâm tiên bệnh còn chưa hết trong lòng càng thêm không thoải mái nấu cơm thời điểm quăng ngã chậu quăng ngã chén làm cho mãn viện tử đều là len ken len ken thanh âm Tống Lâm Tiên biết nàng là không muốn nấu cơm trong lòng là âm thầm buồn cười ngày hôm sau Tống Lâm Tiên vì tu luyện sớm rời giường chạy bộ tu tập xong lúc sau nhân tiện mua bữa sáng trở về Đường Phương Phương rời giường nhìn đến dọn xong bữa sáng vẻ mặt kinh hỉ lôi kéo Tống Lâm Tiên khích lệ thật nhiều lời nói cuối cùng còn dặn dò Tống Lâm Tiên nhớ rõ giữa trưa mua cơm đúng rồi nhiều mua chút rau buổi tối làm đốn ăn ngon Đã biết, mẹ. Tống Lâm Tiên cười đáp ứng một tiếng. Phương Phương đại khái là sợ Tống Lâm Tiên lại bị bệnh còn muốn nàng nấu cơm, lần này nhưng thật ra hào phóng, cho Tống Lâm Tiên 20 đồng tiền, đem tiền lấy hảo, quay đầu lại mua điểm dược, tan học lúc sau mua căn băng côn tiêu giải nhiệt. Tống Lâm Tiên cười tiếp nhận tới, cẩn thận thu hảo, ngẩng đầu đối với Phương Phương cười, mẹ, buổi tối ăn sương sườn thế nào. Đúng rồi, Văn Bân không phải thích ăn móng heo sao, ta buổi chiều tan học vòng một vòng mua mấy cái móng heo trở về hầm ngươi làm chủ. Phương Phương vừa nghe có ăn ngon, trên mặt cười xoa hoa đều sáng lạ, sờ sờ Tống Lâm Tiên đầu tóc, vẫn là chúng ta Lâm Tiên ngoan. Vừa lúc Tống Ngọc Tiên nghe thế câu nói, trải qua thời điểm đầy mặt không cao hứng, còn đối với Tống Lâm Tiên hừ lạnh một tiếng. Tống Lâm Tiên cũng không lấy nàng đương hồi sự, cùng Phương Phương nói tái kiến beo lên cặp sách liền hướng trường học đuổi. Tống Ngọc Tiên ở cửa nhà đợi trong chốc lát, vừa lúc chờ thượng Cổ Nguyệt, hai người kết bạn đi học. Cổ Nguyệt nhìn Tống Ngọc Tiên lắp bắp nói, "Ngọc Tiên, thực xin lỗi." Ta cũng không phải cố ý vạch trần ngươi, chỉ là, chỉ là, ta sợ bị đánh, ngươi không biết, ta ba vừa giận liền sẽ lấy roi ra đánh chúng ta, ta sẽ bị đánh chết. Tống Ngọc Tiên trong lòng mang theo khí, trên mặt lại là mỉm cười ngọt ngào, chúng ta là bạn tốt, ta như thế nào sẽ trách ngươi đâu. Nói tới đây, nàng thật dài thở dài, ai, việc này vẫn là chúng ta hai cái tưởng không chu toàn đến, ngươi khai giảng trước một ngày nói cho nàng tác nghiệp cấp xé, nàng đuổi cả đêm đem tác nghiệp bổ thượng, mới làm ra loại chuyện này tới. Muốn sớm biết rằng như vậy, chúng ta nên khai giảng thời điểm nói cho nàng, xem nàng có thể làm sao bây giờ. Cậu Nguyệt vừa nghe cũng thực đáng tiếc, đúng vậy, vẫn là hai ta không nghĩ tới cái này, lần sau đi, lần sau nhất định hảo hảo sửa trị nàng, tiêu nàng bị Lão sư phạt trạm, tiêu nàng quét một tháng bê đúc cờ. Tống Lâm tiên tới rồi trường học, bị với Lão sư gọi vào văn phòng quan tâm một hồi, hơn nữa nói cho nàng nếu là đi học thời điểm có cái gì không thoải mái sớm một chút nói, Lão sư mang nàng mua thuốc tống lâm tiên cảm tạ với lao sư một hồi đến phòng học nghiêm túc nghe xong mấy đường khóa nàng từ tu tập phụ thuật lúc sau trí nhớ kinh người tuy rằng lại đã trải qua vô tận đại lục mấy trăm năm năm tháng nhưng thật nhiều sự tình vẫn là trà ghi tạc trong đầu liền tỉ như nàng kia một đời học tập tri thức nàng cơ hồ đinh điểm không quên hiện giờ lại nghe lão sư giảng giải nàng ký ức càng thêm khắc sâu đồng thời đối với tri thức nắm giữ cũng càng thêm thuận buồm xuôi gió tan học thời điểm tống lâm tiên lật xem sách giáo khoa Cảm thấy này đó tri thức đều rất đơn giản, nàng nếu là nhảy lớp nói, hẳn là cũng là có thể hành. Chỉ là, hiện tại còn không phải nhảy lớp thời điểm, chờ trở lại thẩm ra, nàng có thể giải cái dối, ở thẩm ra bên kia đi học khi hầu nhiều báo hai cấp. Một buổi sáng thời gian liền ở Tống Lâm Tiên nghiêm túc đọc sách chung vượt qua, thả học, nàng lại là bay nhanh ra phòng học, quen cửa quen mẻo đi mua ăn, đồng thời lại hướng chợ trời tràng bên kia vòng một vòng, mua xương sườn cùng móng heo, dẫn theo đồ vật. Tống Lâm Tiên chậm gì gì hướng ra đi Còn không có ra chợ trời tràng Mạnh không đinh Cũng không biết nào chui ra một cái bao lì xì dạng thịt cầu tới một phen đem nàng ngăn lại Tống Lâm Tiên hoảng sợ Nhìn kỹ liếc mắt một cái Hảo huyền không cười ra tiếng tới Hóa ra người này nàng cũng nhận được Chính là bán nàng lá bùa vị kia Lão Vương Lão Vương đầy mặt kinh hỉ Ngăn đón Tống Lâm Tiên không được nói Tống cô nương à Ta thật đến hảo hảo cảm ơn ngươi Ngươi nhưng xem như cứu Lão Vương ta mệnh Vương ra ra Tống Lâm Tiên bị làm cho có chút ức vòng, ngài lời này là có ý tứ gì? Ta như thế nào liền cứu ngài mệnh? Đi, đi, ra ra mang ngươi ăn ngon. Lao vương nóng vội lôi kéo Tống Lâm Tiên muốn đi. Tống Lâm Tiên chạy nhanh lắc đầu cự tuyệt, ta ba mẹ còn chờ ta trở về ăn cơm đâu, ta nếu không trở về, bọn họ nên xuất ruột, ngài muốn cảm tạ ta liền chờ ta giữa chưa ăn cơm xong lại nói, đúng rồi, ngài nhưng đến hảo hảo cùng ta nói nói rốt cuộc là chuyện như thế nào? Lao vương cười trên mặt đều thành một đoá hoa, hảo, hảo, ra ra chờ ngươi, ngươi chạy nhanh về nhà đi, chạy nhanh trở về, đừng kêu ngươi ba mẹ xuất ruột. mươi 21 lại lần nữa bán phủ. Chờ đến ăn qua giữa trước cơm, Tống Lâm Tiên nhìn Tống Đức cùng Phương Phương ngủ rồi, mới tay chân nhẹ nhàng ra ra môn. Nàng vừa ra đi, liền nhìn đến canh giữ ở bên ngoài bóng ma Lao vương, thật là dọa trái tim đều mau đỉnh chỉ nhảy lên, một bên vô ngực một bên đoán trách, vương ra ra, ngài không biết người dọa người hủ chết người sao lao vương ha hả cười một tiếng ta này không phải nóng vội sao nói xong lời nói hắn lôi kéo tống lâm tiên một đường chạy như bay chẳng được bao lâu công phu liền vào một cái thực khí phái địa phương cái này địa phương trang trí cùng yến kinh thành khác tiệm cơm thực không giống nhau to rộng cửa kính trên mặt đất phô sạch sẽ ngăn nắp gạch men sứ, quầy gì đó cũng đều thực sạch sẽ liền quầy thượng đều nạm không nhiễm một hạt bụi pha lê tống lâm tiên liếc mắt một cái liền đã nhìn ra nơi này cũng không phải truyền thống hoa hạ quốc tiệm cơm mà là từ tây dương truyền đến dương cửa hàng thức ăn nhanh. nàng gái gãi đầu, khổ tư trong chốc lát, vẫn là không làm rõ ràng đời trước lúc này hoa hạ có dương cửa hàng thức ăn nhanh sao. Lão vương thật cao hứng, lôi kéo tống lâm tiên ở một cái bàn bên ngồi xuống, chỉ chỉ trên bàn phóng tốt ý nướng tinh mỹ thực đơn, nhìn xem, muốn ăn cái gì, ra ra thỉnh ngươi ăn. Tống lâm tiên cúi đầu nhìn nhìn kia trương thực đơn, đối lập một chút phía trên giá cả, thật đúng là khiếp sợ đâu. nơi này đồ vật thật sự thực quý a. Một ly nước trái cây liền phải tam đồng tiền, phải biết rằng, ở bên ngoài tiệm tạp hóa quả cam nước mới mấy mao tiền, một phần gà rán thế nhưng muốn mười khối, để được với người thường ra nửa tháng sinh hoạt phí. Ngầm đầu, Tống Lâm Tiên nhìn nhìn chung quanh ngồi tràn đầy người, sau đó gật đầu, tiến kinh trong thành người giàu có thật đúng là nhiều a. Ở Lão Vương tha thiết dưới ánh mắt, Tống Lâm Tiên giật nhẹ khoe miệng, đem câu kia vẫn là tìm cái tiệm cơm nhỏ ăn cơm nói nuốt đi xuống, cầm thực đơn điểm một phần gà rán, lại điểm một ly kem. Lão Vương đứng dậy đi quậy bên kia lấy đồ vật, qua thật dài thời gian mới trở về, lại đây thời điểm hắn bưng mâm, phía trên trừ bỏ tống lâm tiên điểm một phần gà rán cùng kem ở ngoài, còn nhiều một phần khoai điều cùng một phần nước trái cây. Lão Vương đem mâm bông, từng cái đem đồ vật đặt tới tống lâm tiên trước mặt, trên mặt mang theo vui mừng cười, khiến cho hắn kia trường vốn dĩ liền rất viên mặt càng viên. Nguyên Lai cũng không biết muốn thỉnh ngươi ăn cái gì, sau lại cô ý gọi điện thoại hỏi Lão Đường ra khuyên nữ. Nàng nói cho ta nơi này mới khai một nhà dương cửa hàng, thật nhiều tiểu hài tử đều thích, này không, liền mang ngươi lại đây. Tống lâm tiên vừa nghe cũng cười, nhân tiện hỏi một tiếng, đường đại gia gia cô nương hảo không có. Hảo, hảo. Lão vương cười thực thoải mái, đã sướng hảo, ban đầu lão đường nhi tử còn không tin cái này, lần này à, nhưng xem như đánh hắn mặt. Tống lâm tiên túi đầu uống một ngụm nước trái cây, lại ăn mấy cây khoai điều, mới hỏi lão vương, vương gia gia. Ngày giữa trưa kia không đầu không đuôi nói rốt cuộc là có ý tứ gì? Lao vương nghe Tống Lâm tiên hỏi, lại nghĩ đến ngày hôm qua kia mạo hiểm một màn, liền trên mặt cười đều ngốc không được. Ừ. Lao vương ngạo kiều hư lạnh một tiếng, ta hiện tại còn không có làm rõ ràng rốt cuộc là có người muốn cố ý hại ta, vẫn là vô tình. Nếu là kêu ta vương ra tra được cái gì, nhất định phải đem bọn họ bầm thây lột ra. Thấy Tống Lâm tiên đầy mặt nghi hoặc, Lao vương mới cẩn thận đem ngày hôm qua sự tình nói một lần. Nguyên lai. Like. Lão Vương cùng Đường Đại gia giống nhau, đều là đồ cổ yêu thích cất chứa giả, nhà hắn cũng góp nhặt rất nhiều đồ cổ. Đường Đại gia ái cổ sứ, mà lão Vương tắc yêu nhất cổ binh khí. Vừa lúc ngày hôm qua có người tới cửa đẩy mạnh tiêu thụ một phen cổ kiếm, nói trong nhà quá khó, đành phải đem tổ tiên truyền xuống tới cổ kiếm bán đi. Lão Vương góp nhặt thật nhiều năm cổ binh khí, nhãn lực là có, liếc mắt một cái liền nhìn ra kia cổ kiếm bất phàm tới, phía sau lại ước người giám định và thưởng thức quá, thật là thất hóa. Hắn thập phần thích kia đem cổ kiếm Cùng người nói hảo giá liền trực tiếp mua tới. Nào biết, chờ hắn đem cổ kiếm đưa tới cửa hàng, Tưởng Phong tới cửa hàng xem mấy ngày thời điểm, vừa vào cửa, giấy phù kia mặt dán tránh ma quỷ phù trên tường bắn ra một đạo kim quang tới. Kim quang trực tiếp bắn tới trong tay hắn cổ kiếm mặt trên. Theo sau, tiêu đem cổ kiếm toát ra rất nhiều hắc khí, hắc khí bức hơi, Tiêu lão Vương thập phần khó chịu. Hắn không cần suy nghĩ liền đem cổ kiếm ném xuống đất, lúc sau, liền vẻ mặt kinh nghi nhìn cổ kiếm trên mặt đất quay cuồng rãy rựa, chính là tuy là cổ kiếm lại như thế nào quay cuồng dãy ruộng cũng tránh bất quá trên tường kim quang cuối cùng cổ kiếm phía trên hắc khí biến mất mà trên tường tránh ma quỷ phù cũng thành một nắm hắc hôi nghe lão vương nói xong tống lâm tiên nhíu mày nghĩ nghĩ vương ra ra kia thanh kiếm chỉ sợ là cái gì mộ ra tới phía trên âm khí thực trọng a đúng vậy đúng vậy lão vương một cái kính gật đầu ta cũng là như vậy tưởng ngài hảo hảo cha một cha đi tống lâm tiên cũng không thể xác định là người khác yếu hại lão vương đành phải nói như vậy một câu. Lao Vương cũng không nhắc lại chuyện này, chỉ là kêu Tống Lâm Tiên ăn nhiều vài thứ, còn vẫn luôn nói không đủ nói lại cho nàng mua. Tống Lâm Tiên là ăn cơm xong, nơi nào có thể nuốt trôi, chỉ là ăn mấy cây khoai điều, uống lên nửa ly nước trái cây, cuối cùng lại đảo mấy muông kem liền rốt cuộc ăn không vô. Lao Vương thấy nàng ăn thiếu, muốn cho nàng nhiều đóng gói chút lấy về ra ăn, lại bị Tống Lâm Tiên chạy nhanh cự tuyệt. Chê cười, lấy về ra làm cái gì? Ai phương phương đánh? sau đó đem đồ vật đều cấp tống ngọc tiên còn có tống văn bân ăn sao lão vương thấy nàng không cần đành phải không tình nguyện vấn màn chờ đến hai người từ trong tiệm ra tới lão vương mới xoa xoa tay trên mặt mang theo lấy lòng cười hỏi kia gì tống cô đương có thể hay không có thể hay không lại cho ta hỏa một chương tránh ma quỷ phù ngươi cũng biết muốn thật là có người ám toán ta tóm lại tóm lại lo trước khỏi hòa sao tống lâm tiên không nói gì lão vương còn tưởng rằng nàng không tình nguyện hoặc là ngại trước kia cấp tiền thiếu đâu vội la lên tiền phía trên ngươi yên tâm này đó tiền ta còn trở ra khởi nhất định so lúc trước chỉ nhiều không ít tống lâm tiên nơi nào là ngại tiền thiếu nàng ở suy tư trừ bỏ tránh ma quỷ phù còn có thể bán cho lao vương khác cái gì phù thấy lao vương nóng nảy tống lâm tiên chạy nhanh giải thích không phải cái kia ý tứ ta chính là nghĩ nếu là có người đối phó ngươi chỉ sợ không phải đưa lên có âm khí có tạ vật đồ vật đơn giản như vậy ngươi ra cửa bên ngoài chỉ sợ cũng có nguy hiểm lão vương vừa nghe trong lòng cả kinh theo sau liền cúi đầu tống lâm tiên thấy lão vương kia héo héo ba ba nhấc không nổi tinh thần bộ dáng thật sự nhịn không được cười ra tiếng tới vương ra ra ta cũng không phải không bán cho ngươi à vừa lúc ta hôm trước mới vẽ hai chương đùa bình an ta muốn kêu ngươi trước mua một chương tránh ma quỷ phù còn có một chương đùa bình an tránh ma quỷ phù dán ở nhà hoặc là cửa hàng đùa bình an tắc mang ở trên người ra cửa bảo bình an lão vương vừa nghe vỗ tay vui vẻ hảo hảo liền mua này hai dạng liền mua này hai dạng nói xong hắn còn đến mặt hỏi ngươi còn có khác phù sao tống lâm tiên quả thực phải quỳ chạy nhanh lắc đầu không có không có chương hai mươi hai khí phách thanh niên tống lâm tiên cùng lão vương ước hảo buổi chiều tan học lúc sau đến trường học bên ngoài tiệm tạp hóa chờ nàng sau nhanh như chốc chạy về ra chờ đến nàng trở về thời điểm tống đức cùng phương phương còn có ngủ tống ngọc tiên tỷ đệ hai cái đã không ai ảnh hẳn là cùng phụ cận tiểu hài tử đi ra ngoài chơi Tống Lâm Tiên cũng không nhiều ở nhãn ốc, cầm tồn tốt phụ liền đi. Chờ đến buổi chiều tan học, Lao Vương quả nhiên chờ nàng, Tống Lâm Tiên giao cho hắn một trường tránh ma quỷ phủ, một trường đùa bình an. Lao Vương cao hứng cơ chân múa tay, cầm phủ, hưng phấn ném cho Tống Lâm Tiên một quyển sổ tiết kiệm, đây là mua phụ tiền. Tống Lâm Tiên tiếp nhận tới nhìn thoáng qua, bên trong là tam vạn đồng tiền, trong lòng biết, Lao Vương đây là cho nàng trưng giới, ban đầu một lá bùa một vạn khối, hiện tại một lá bùa một vạn năm. Không nghĩ tới liền như vậy thấp nhất cấp phù triện ở thập niên 80 lúc đầu còn có thể bán như vậy giá cao. Tống lâm tiên lại nghĩ đến dương cửa hàng thức ăn nhanh những cái đó thức khách, kiện định yến kinh trong thành kẻ có tiền nhiều. Nàng trong lòng cao hứng, trên mặt cũng mang ra tới, đối lao vương cười, vương ra ra, ngươi xem nếu là khác còn có cái gì người cũng tưởng mua phù nói. Ngươi liền cấp giới thiệu một chút, ngươi yên tâm, cũng không nói không ngươi tốn công, ta cho ngươi chịu một thành phần tử thế nào. Lao vương ước gì đâu. Hắn đảo không phải bởi vì chịu phần tử cao hứng, là bởi vì cứ như vậy, hắn là có thể cùng Tống Lâm Tiên lấy được trường kỳ liên hệ, về sau đại gia là hợp tác đồng bọn quan hệ. Nếu yêu cầu cái gì phù nói, kia còn không phải chút lòng thành lạc. Hảo, hảo, ta lão vương ở Yến Kinh gần ấy năm, khách quen cũng có hảo chút, nhận thức kẻ có tiền cũng bất lao thiếu, ngươi yên tâm, thực sự có người yêu cầu linh phủ, ta nhất định cho người giới thiệu mua bán. Lão vương không thiếu tiền, nhưng là cũng chưa nói không cần kia một thành phần tử. Thật cũng không phải tham tài, hắn trong lòng cũng minh bạch, hắn cầm một thành phân tử, Tống Lâm Tiên liền không tính thiếu hắn nhân tình, nếu là không lấy, Tống Lâm Tiên liền phải thiếu nhân tình, một hồi hai lần còn thành, thiên trường khi lâu, nhân tình trồng chất lên nhưng không hảo còn a, Tống Lâm Tiên đem sổ tiết kiệm tăng hảo, lại cười cười, vậy phiền Toái vương ra ra, chờ hôm nào có rảnh thời điểm ta cũng thỉnh ngài ăn một bữa cơm. Hảo liệt! lão vương xua xua tay, vậy ngươi chạy nhanh về nhà đi. Tống Lâm Tiên nói xong lời từ biệt con cặp sách liền hướng trong nhà đi, tới rồi cửa nhà, giữ nhà cái khóa giữ cửa, biết hai cũng không trở về, nàng nhẹ nhàng một hơi, mở cửa đem cặp sách thả lại trong phòng, liền chạy nhanh đi phòng bếp nấu cơm, nàng cùng Phương Phương nói tốt cơm chiều phải làm phong phú một chút, liền không thể tùy tiện hù lậu, Tống Lâm Tiên trước làm cháo trắng, liền bắt đầu hầm móng heo, làm sườn heo chua ngọt, lại đem ở trên đường mua nửa chỉ gà xé mở, lại lộng mấy cái rau xanh xào xào, nàng mới đem cơm làm tốt, Tống Đức cùng Phương Phương liền vào cửa, theo sau tống văn bân trần trùi thượng thân có ngực chạy tiến vào tống lâm tiên chạy nhanh cho ta thịnh cơm đói chết ta tống ngọc tiên ăn mặc khiết tịnh sơ mi trắng cùng màu lang quẩn một thân chân bóng đi vào phòng bếp thượng thủ liền cầm một cái móng heo thật hương a tống lâm tiên chưa nói cái gì đem móng heo cùng xương sần mang sang tới phóng tới trên bàn lại một đám đem đồ ăn đoan hảo lại thịnh hảo cơm lại là lấy chiếc đũa lại là lấy gia vị chờ nàng vội xong rồi liền nhìn đến tống ngọc tiên cùng tống văn bân một người một cái móng heo gặm chính hoan mà phương phương vẫn luôn đem xương sườn hướng hai người kia trong chén kẹp ăn nhiều một chút chạy nhanh ăn ăn nhiều thịt mới có thể trường cao cái chờ đến tống lâm tiên ngồi xuống phương phương chạy nhanh đem dư lại nửa bản xương sườn cùng tống đức phân lâm tiên a ngươi xem ngươi hai ngày này như thế nào như vậy béo buổi tối liền ít đi ăn chút ăn nhiều rau xanh kéo kéo mỡ tống đức buồn đầu ăn xương sườn một câu cũng chưa nói tống lâm tiên bưng lên chén gắp chút rau xanh chậm rãi nhai nàng kiếp trước thời điểm tuổi còn nhỏ Đã chịu loại này không công chính đãi ngộ sẽ nói thượng một hai câu, nhưng là lọt vào lại là tống đức chấn áp cùng với Phương Phương đánh chửi. Nay một đời, nàng cũng không yêu xính bực này ăn uống chi dục, cũng không đáng vì một hai khối thịt đi ai hấn. Lại nói, nàng hiện tại trên tay có tiền, không nói từ Lao Vương còn có đường đại gia nơi đó kiếm tiền, chính là mấy ngày này thế Phương Phương mua đồ ăn mua cơm tích cóc hạ tiền cũng hoàn toàn đủ nàng ăn thịt, nàng thật không mắt thèm này mấy khối thịt. Phương Phương vừa lòng gật đầu, ân chúng ta lâm tiên chính là ngoan tống đức ngẩng đầu nhìn tống lâm tiên liếc mắt một cái xương sườn làm không tồi ngày mai buổi tối lại lộng điểm tống lâm tiên cười đáp ứng rồi lại cùng phương phương nói mẹ mỗi ngày mua thịt mua xương sườn ta trên tay tiền không nhiều lắm ngài lại cho ta điểm xét thấy tống lâm tiên mấy ngày nay biểu hiện hảo phương phương thật cao hứng ở tiền thượng cũng liền không quá keo kiệt về phòng lại cầm 20 đồng tiền đưa cho tống lâm tiên tống lâm tiên đem tiền thu hảo tưởng tính ngày mai mua cái gì thứ tốt Dù sao nàng đã quyết tâm phải rời khỏi Tống Gia, cũng không đáng thế Tống Gia tiết kiệm tiền. Còn có Tống Lâm Tiên chính là biết Tống Đức cùng Phương Phương hai người kia, này hai người đừng nhìn mặt ngoài không hiện, nhưng nội bộ đều là thực sẽ trả tiền. Tống Đức ở Thương nghiệp cục là cái trường phòng, hiện giờ cải cách mở ra lúc đầu, quốc gia chủ trào Thương nghiệp, Thương nghiệp cục là thực có thể vớt tiền. Phương Phương thì tại bệnh viện làm bác sĩ, tiền lương tuy không cao, khả năng vớt được thật nhiều chỗ tốt, bọn họ mỗi tháng trừ bỏ tiền lương, màu xám thu vào rất nhiều có thể nói tống ra không thiếu tiền mỗi ngày chỉ là ăn chút thịt vô luận như thế nào là ăn đến khởi buổi tối tống lâm tiên viết xong tác nghiệp lại tu tập trong chốc lát ngày hôm sau nàng bốn điểm nhiều chung liền dậy con trước vây quanh cũ thành nội chạy một vòng tùy tiện tìm cá nhân thiếu công viên ngồi xếp bằng ngồi xuống chuẩn bị hấp thu đệ nhất lũ đông tới mây tía nàng mới ngồi xuống liền nghe được rất xa tiếng bước chân chuyển đến tống lâm tiên nhíu mày chạy nhanh đi đến một bên lùn cây trung tàng hảo lại che giấu hảo tự thân hơi thở Nàng mới trốn hảo, liền nhìn đến một cái ăn mặc thâm hôi kiểu áo tôn trùng sơn trung niên nam nhân đã đi tới, hán chạm hảo lúc sau khắp nơi quan sát, thấy bốn phía im mắng không một bóng người, liền đại tung một hơi, sau đó tay phải vươn che lại bộ ngực, không được thở hồn hển Sau một lúc lâu, liền thấy một chiếc quân màu xanh lục xe dịp theo đường cái lái qua đây. Cửa xe mở ra, từ trên xe nhảy xuống một cái ăn mặc xanh sẫm quân phục thanh niên. Tống lâm tiên lặng lẽ nhìn lén, liền nhìn đến cái kia thanh niên vóc dáng thật đúng là cao. Đại khái đều mau một M9, xanh sẫm quân phục mặc ở trên người hắn càng hiện ra hắn hảo dáng người tới. Quân phục phẳng phiu phần vai sử thanh niên bả vai hiện dày rộng, bên hông chắt đai lưng càng hiện ra hắn eo tho tới. Đặc biệt là cái kia xanh sẫm quân trang quần càng sử thanh niên kia hai điều chân dài hiển lộ không thể nghi ngờ. Như vậy hảo dáng người. Tống lâm tiên trải qua hai đời cũng chưa thấy qua mấy nam nhân có thể có được. Nàng lại hướng lên trên xem, liền nhìn đến quân mũ phía dưới một trương góc cạnh rõ ràng, khí phách mười phần mặt tới. Nam nhân đôi mắt không phải rất lớn, lông mày dày đặc, mũi thẳng khẩu phương, theo lý thuyết, mỗi loại ngũ quan đều không phải quá xuất sắc, nhưng cố tình tổ hợp đến cùng nhau chính là như vậy bá đạo, như vậy có tồn tại cảm. Cho dù ngũ quan xuất sắc nữa, lại tinh xảo nam nhân tới rồi hắn trước mặt, chỉ sợ đều sẽ bị hung hăng áp chế đi. Tống lâm tiên trong lòng nhẹ nhàng thở dài, người như vậy, đại khái trời sinh chính là thiên tri tiêu tử mệnh trung niên nhân khụ hai tiếng khụ ra một búng máu tới hàn bộ trưởng ta nói còn chưa dứt lời hắn đã khóc ra tới thanh niên rối tay đỡ hắn một phen lên xe lại nói trung niên nhân thập phần suy yếu từ thanh niên đỡ thượng xe dịp thanh niên ở lên xe trong nháy mắt quay đầu lại ánh mắt thẳng tắp bắn về phía tránh ở lùn cây trung tống lâm tiên tống lâm tiên trong lòng căng thẳng khẩn bắt lấy xiêm y hỉa và táo trước chỉ cảm thấy thanh niên nhìn về phía nàng kia một khắc nàng hô hấp rợp suýt nữa thấu bất quá khí tới Nàng lại sợ hãi, trong lòng lại là châm trọng. Nàng hiện giờ cũng không phải là người thường, Tống Lâm tiên tu tập phù thuật đã vào môn, ở vô tận đại lục có thể nói nhỏ yếu thực, nhưng trên mặt đất tinh, chỉ sợ 10 cái 8 cái người cột vào cùng nhau cũng không phải vóc. Còn có, Tống Lâm tiên tinh thần lực rất cường đại, cảnh này khiến nàng chính là ở tống gia vị kia quan huy cực thịnh lao ra từ trước mặt cũng không rơi hạ phong. Chính là, cố tình chính là như vậy một cái tuổi không lớn thanh niên nam tử liếc mắt một cái liền đem nàng cấp ngăn chặn. Cái kia nam tử cả người khí phách cùng với vô hình sát ý kêu Tống Lâm Tiên cơ hồ hổ máu. Thanh niên này hảo cường, cường đại đến nàng cơ hồ cũng không dám tưởng tượng. Tống Lâm Tiên nhẹ khí, dọa cũng không dám hô hấp. Mãi cho đến xe diệp khai đi, nàng mới một ngông ngã ngồi trên mặt đất, hồi lâu không hồi thần được. Ngày nay, Tống Lâm Tiên bởi vì nỗi lòng rối loạn, căn bản tu tập không được phụ thuật, sáng sớm thượng thời gian liền như vậy lãng phí. Chờ nàng ổn định tâm thần, Tống Lâm Tiên liền chạy như bay đi mua bữa sáng. Bởi vì đêm qua Phương Phương không cho nàng ăn thịt, hơn nữa dậy sớm bị người áp chế, Tống Lâm Tiên trong lòng thực khó chịu, trước mua mấy cái bánh bao thịt từng ngụm từng ngụm gặm cho hả giận, sau lại lại mua sữa đậu nành bánh quẩy linh tinh dẫn theo về nhà. Chờ về đến nhà, mới đem sữa đậu nành cùng bánh quẩy phóng tới phòng bếp, Tống Lâm Tiên liền cả người chấn động, theo sau cứng đờ thân hình. Hàn Bộ trưởng, Hàn Bộ trưởng. Tống Lâm Tiên trong miệng nhỏ giọng nhắc mãi, đột nhiên, liền nhớ tới vị này Hàn Bộ trưởng là cái gì địa vị trước một đời nàng ở vương gia tuy rằng cả ngày bị đánh bị khinh bỉ nhận hết vương minh ngược đãi chính là ở vương gia như vậy nhiều năm nàng cũng biết rất nhiều người khác chưa từng biết đến sự tình đồng thời cũng từng nghe vương minh cùng vương thị trưởng nhắc tới quá một vị hàn bộ trưởng nghe nói vị này hàn bộ trưởng tuổi không lớn xuất thân càng là thập phần thần bí nhưng là ở toàn bộ hoa hạ quốc lại chiếm có tầm ảnh hưởng lớn địa vị hắn bản thân chính là sss cấp bảo mật nhân vật hắn tư liệu trừ phi nhất hào lên tiếng nếu không ai đều tra không ra Hơn nữa, hàn thống lĩnh một chi thập phần thần bí bộ đội, làm nhiệm vụ đều là liền đặc công hoặc là bộ đội đặc trùng đều không thể hoàn thành, này chi bộ đội trực tiếp từ hàn bộ trưởng phụ trách, trừ bỏ nhất hào mệnh lệnh, ai nói đều không nghe. Nghe nói, liền tống gia cùng với vương gia láo gia tử ở hàn bộ trưởng trước mặt đều phạm tùng, không dám loát này hổ cần. Kia một đời, vương gia dòng chính đại công tử còn từng ở hàn bộ trưởng trước mặt ăn lỗ nặng, thiếu chút nữa kêu hàn bộ trưởng cấp đánh chết, nhưng là, liền tính như vậy vương lão gia tử rắm cũng không dám đánh một cái còn phải áp đại công tử cấp hàn bộ trưởng nhận lôi Kia một hồi vương minh đều ở bên ngoài thành thật thật lâu nàng cũng bởi vậy thiếu chịu rất nhiều ngược đãi nghĩ vậy chút tống lâm tiên trong lòng căng thẳng nàng có thể xác định vị này hàn bộ trưởng thập phần không đơn giản hoặc là cũng là một vị huyền học thượng thập phần nhân vật lợi hại thật là thỏa thỏa đùi vàng a tống lâm tiên trong lòng tán thưởng một tiếng nhưng là cũng không có nghĩ tới muốn ôm này đùi vàng Thật đương đuổi vàng là như vậy hả ông, đừng một cái không tốt, ngược lại đem chính mình cấp đáp đi vào. Chứ bỏ cái này, còn có Tống Lâm Tiên ngạo khí cho phép, nàng đời trước chính là phù đạo tông sư, dưới tòa đồ tử đồ tôn vô số, đến nơi nào đều là chịu người tôn kính, bị người đương đuổi vàng ôm, người như vậy, lại như thế nào sẽ tình nguyện khuất cư nhân hạ. Tống Lâm Tiên xoa bóp nắm tay, trong lòng thầm nghĩ, xem ra tu hành tốc độ vẫn là có điểm chậm, chờ đến hồi thẩm ra lúc sau, phải nhanh hơn tốc độ tu hành, mặt khác, Nếu có thể tìm được điểm thiên tài địa bảo thì tốt rồi, nàng tu hành tốc độ cũng có thể mau một chút. Chỉ là, thiên tài địa bảo cũng không phải là như vậy hảo tìm, tạm thời, Tống Lâm Tiên đành phải đánh mất về điểm này tiểu tâm tư. Đem cơm sáng dọn xong, Tống Lâm Tiên kêu Tống Đức cùng Phương Phương ăn cơm sáng, nàng mới ăn khẩu bánh quậy, Tống Văn Bân liền từ trong phòng ra tới. Đối với Phương Phương hô một tiếng, mẹ, ta ngày hôm qua thoát quần áo ngươi nhớ rõ cho ta rửa sạch sẽ, ngày mai còn muốn xuyên. Phương Phương nhìn Tống Lâm Tiên liếc mắt một cái, giữa trưa đừng ngủ, nhớ rõ giúp ngươi đệ đệ giặt quần áo. Tống Đức cũng nói, ba mẹ công tác vất vả, ngươi muốn thông cảm ba mẹ một chút. Tống Lâm Tiên nhìn xem Tống Văn Bân chắc nịch thân thể, đem muốn kêu Tống Văn Bân chính mình giặt quần áo nói cấp nuốt đi xuống, cười đáp ứng rồi. Tống Ngọc Tiên vừa ra khỏi cửa liền nghe được Tống Lâm Tiên đáp ứng giúp Tống Văn Bân giặt quần áo nói, vội văng nói, tỷ, nhớ rõ cũng giúp ta đem quần áo giặt sạch đi. Hảo a, Tống Lâm Tiên một chút đều không khí các người nhớ rõ phóng hảo, ta giữa chưa chịu thời gian rửa sạch sẽ. Phương Phương lung tung ăn cơm, một bên vào nhà thay quần áo, một bên dặn dò Tống Lâm Tiên nhớ rõ rửa chén. Tống Đức buông chén, cũng chắp tay sau lưng vào phòng. Tống Lâm Tiên chờ đến Tống Ngọc Tiên cùng Tống Văn Bân đều cơm nước xong, mới chạy nhanh thu thập một chút. Lúc này mới cong lên cặp sách đi học. Bởi vì hôm nay Tống Văn Bân ăn cơm rất chậm, chờ Tống Lâm Tiên tẩy thảo chén, thời gian đã không còn sớm, nàng mắt thấy không đuổi kịp đi học, liền đành phải đi tắt ở phụ cận một cái ngõ nhỏ đi qua. Chỉ cần qua này ngõ nhỏ, lại đi không được vài bước chính là trường học đại môn, so đi đại lộ có thể tỉnh 5 phút đâu. Ngõ nhỏ bởi vì hẹp, hiện có chút âm u, hơn nữa, một bóng người đều không có, đi lên gọi người trong lòng phát mao. Cũng là Tống Lâm Tiên kẻ tài cao gan cũng lớn mới dám đi, nếu là người bình thường, thà rằng đến chế, cũng không đi như vậy đường nhỏ. Tống Lâm Tiên đi đến một nửa, đột nhiên từ trên tường nhảy xuống một bóng người dọa tống lâm tiên chạy nhanh dừng lại bước chân ngẩng đầu vừa thấy dọa xác mặt trắng bệnh nàng lui ra phía sau hai bước cảnh giác nhìn người tới đứng ở tống lâm tiên trước mặt đúng là buổi sáng nàng nhìn đến cái kia khí phách thanh niên lần này tống lâm tiên xem rất rõ ràng người này muốn nói thanh niên có điểm không thỏa đáng hắn tuy rằng vóc dáng cao người lớn lên cũng hiện thành thục cũng thật muốn tế nhìn cũng bất quá mười bảy tám tuổi tác nói một câu thiếu niên cũng có thể hành người người tống lâm tiên lại lui vài bước nắm chặt cặp sách ta không có tiền, ngươi tránh ứng ra. Thiếu niên kia trương góc cạnh rõ ràng trên mặt thập phần lãnh nạnh, khoe miệng hơi hơi ngéo một cái. Sử gương mặt này hiện có điểm quái gì? Hắn đột nhiên nâng lên tay, một đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn tống lâm tiên. Tống lâm tiên đầu gốc một hồn, đầu gốc một mảnh hỗn loạn, không tự chủ được về phía trước đi rồi vài bước. Nàng lập tức bình tĩnh, nhưng là cân nhắc hắn cũng không phải thiếu niên đối thủ, cho nên không dám có bất luận cái gì phản kháng, chỉ có thể theo tâm ý lại hướng phía trước đi rồi vài bước. Theo sau, thiếu niên tay ở nàng trước mặt một màn. buổi sáng, ngươi không có nhìn đến bất luận cái gì sự tình, nhớ kỹ sao. Tống lâm tiên máy móc trả lời một tiếng, nhớ kỹ, buổi sáng không có nhìn đến bất luận cái gì dị thường. Thiếu niên vừa lòng gật đầu, nháy mắt biến mất vô tung. Tống lâm tiên chớp chớp mắt, khoe miệng hơi câu, cười một tiếng, cong lên cặp sách tiếp tục về phía trước đi đến. Vừa rồi, thiếu niên thế nhưng tưởng thôi miên nàng, thật là quá coi thường người, lấy nàng tinh thần lực. Nơi nào là như vậy dễ dàng thôi miên. Bất quá, nàng cũng không nghĩ gây họa thượng thân, còn có, hôm nay buổi sáng nhìn đến sự tình hẳn là đối nàng bất lợi, cho nên, nàng liền đành phải theo thiếu niên ý tứ làm bộ bị thôi miên, cũng tỉnh về sau ra chuyện gì tìm được trên người nàng. Chương 24 Giao dịch hội tin tức